Mời các bạn cùng nghe phần 7 của truyện kiếm tìm thiên sơn. truyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 72, lúc lối kiếp vây quanh trên hợp hoan cung, bên trong minh loan cung tần vần y đứng giữa đại điện vắng vẻ, không nói một lời. Trên thềm đá phía trước nàng ta có một người thanh niên đang nằm, đối phương yên tĩnh nằm trên thềm đá cao thân thể không hoàn chỉnh được ghép lại với nhau, người bên cạnh cẩn thận kiểm tra thi thể của hắn ta, một nữ từ quỳ xuống bên cạnh tần vân y, giọng nói run rẩy lúc đó nô thì đang canh giữ ở bên ngoài, trước tiên nhìn thấy một luồng khí đen xông ra ngoài, sau đó lại nhìn thấy một luồng khí đen khắc đậm hơn xông ra tu vi nô thì thấp kém, không dám ở lại, sau khi chạy ra xa chẳng được bao lâu đã nhìn thấy hoa hướng vãn nhấc theo nhấc theo. nhấc theo đầu của Minh hoặc đi ra ngoài, những lời phía sau ả không dám nói, ả len lén nhìn Tần Vân Y sắc mặt bình tĩnh đứng bên cạnh. Tần Vân Y nghe lời ả nói, lạnh nhạt mở lời, người nói có hai luồng khí đen. Đúng, nói xong, tu sĩ khám nghiệm cho thi thể trên thềm đá cao cũng đã có kết quả, hắn quay đầu qua cùng kính nói với Tần Vân Y, thiếu chủ thân thể Minh Tông chủ không có dấu vết chúng độc quả thật là chết dưới kiếm của hoa hướng vãn. Chuyện này không thể nào. Tần Vân Y khẽ nhíu mày, nàng ta không thể nào mạnh như thế. Cho dù Kim Đan đã hồi phục Minh hoặc cũng là tu sĩ độ kiếp hai người kém nhau hẳn một cảnh giới lớn. Chuyện quan trọng nhất là trong cơ thể Minh hoặc còn có sự tồn tại của vực ngay cả ôn dung mà hắn ta còn có thể giết sao có thể không giết được hoa hướng vãn. Vực trong cơ thể hắn ta đâu? Tần Vân Y lạnh lùng truy hỏi. Tu sĩ khám nghiệm từ thi lắc đầu trong cơ thể Minh tông chủ không hề có dấu vết của vực ma. Lời này làm cho tần vân y sững sờ, sau đó nhíu mày, là kiếm ý của vấn tâm kiếm giết sao? Hẳn là không phải. Tu sĩ khám nghiệm tử thi trả lời đúng sự thật, nếu là kiếm ý của vấn tâm kiếm thì bên trong cơ thể tông chủ hẳn nên tổn hại nghiêm trọng hơn, hơn nữa xử lý có chút sạch sẽ quá mức rồi đi càng giống như vực tự mình rời đi vậy. Vực không phải do kiếm ý vấn tâm kiếm của tạ trường tịch chém giết. Vực tự mình rời đi thế chỉ có một khả năng. Vực linh đã xuất hiện. Vốn Dĩ vực chính là một phần tách ra từ thân thể của vực linh, ở bên ngoài hấp thụ sức mạnh để cung phụng cho vực linh, nếu bản thể vực linh xuất hiện thế thì đương nhiên sẽ quay về bản thể. Nhưng vực linh trong nháy mắt tần vân y bỗng lóe lên một suy nghĩ. Vực linh ở chỗ của Hoa Hướng Vãn, ngay lúc suy nghĩ này xuất hiện, nghi ngờ bỗng được giải quyết dễ dàng. Tại sao Hoa Hướng Vãn có thể giết Minh hoặc bởi vì Minh hoặc vốn dĩ chính là vật cúng tế của Hoa Hướng Vãn? Nhưng nếu như vực linh ở chỗ của hoa hướng vãn, thế thì cũng có nghĩa là dã tâm của hoa hướng vãn hoàn toàn không phải ngày hôm nay khi kim đan khôi phục mới có. Từ lúc bắt đầu lúc nàng ta đến Vân Lai thì nàng ta đã bắt đầu lên kế hoạch. Đoạt lấy vực linh ở tiệc cưới gây chia rẽ giữa nàng và ôn dung, giết ôn thiếu thanh vu oan giá hỏa cho Minh hoặc thậm chí chuyện vô cổ tông bị diệt tông cũng do một tay nàng ta làm. Chính là để cho hôm nay có thể suôn sẻ tiếp quản thanh lạc cung. Nàng ta có vực linh, lại bước vào đầu kiếp, sau khi tiêu diệt âm dương tông và vô cổ tông hai trợ thủ đắc lực của Minh Loan Cung xong, cộng thêm nguồn tài nguyên của Thanh Lạc Cung và tạ trường tịch hợp hoan cung đã có thực lực chống lại Minh Loan Cung. Thậm chí, một khi nàng ta bước vào đầu kiếp, có lẽ thực lực sẽ vượt xa Minh Loan Cung. Dù sao, cảnh tượng năm đó nàng thua dưới kiếm của hoa hướng vãn hết lần này đến lần khác cuồn cuộn hiện lên như ác mộng cánh tay nắm chặt nắm đấm của tần vân y khẽ run lên. Nàng không muốn nghĩ đến dù sau đó, chỉ đổi sang một suy nghĩ khác. Nếu vực linh ở chỗ hoa hướng vãn, tạ trường tịch có biết không? Hắn không thể nào không biết. Tần Vân Y đưa ra nhận định, kim đan của hoa hướng vãn khôi phục hai người đó rõ ràng là ký khế ước song tu. Hoa hướng vãn không thể che giấu được vực linh trước mặt đạo lữ ký khế ước của mình. Hơn nữa hoa hướng vãn đưa vực linh vào người minh hoặc tạ trường tịch là người bên gối nàng ta, sao có thể không biết được? thế tả trường tịch biết được nhưng lại bỏ mặc không quan tâm tần vân y nhắm mắt lại không nhịn được bật cười thành tiếng hay cho một kiếm chủ vấn tâm kiếm hay cho một người đứng đầu đạo môn hay lắm minh hoặc à vậy mà ngươi lại chết trong tay hai con người như thế cực kỳ hay thiếu chủ giọng nói của tần vân thường truyền đến từ bên ngoài đại điện nghe thấy giọng nói này tần vân y từ từ mở mắt ra quay đầu nhìn về phía người muội muội cà lơ phất phơ này Hai người cùng phụ thân khác mẫu thân tuy là tỷ muội nhưng Tần Vân Y lại không bao giờ cho phép Tần Vân Thường gọi nàng là tỷ tỷ. Tần Vân Thường cũng giống như mọi người vậy, ở trong minh loan cung, gọi nàng thiếu chủ. Thấy Tần Vân Y nhìn qua đây, Tần Vân Thường hành lễ cung chủ bảo người đến đại điện trao đổi. Được. Tần Vân Y quay người đi ra bên ngoài đại điện ánh mắt Tần Vân thường bất giác rơi xuống cây châm ngọc lan trên đầu Tần Vân Y. Cây châm ngọc lan đó rõ ràng không phải tay nghề của thở thủ công trong minh loan cung kém khá nhiều cài trên mái tóc của Tần Vân Y kết hợp với trường sam màu trắng như thể đang để tang cho ai đó. Nhận ra ánh mắt của nàng ta Tần Vân Y mỉm cười nhìn qua nhìn cái gì thuộc hạ lơ đáng. Tần Vân Thường hoàn toàn không dám nói mình đang nhìn cái gì, lập tức cúi đầu thế nhưng lời nói vừa dứt vẫn cảm thấy có một bàn tay vô hình đánh thật tàn nhẫn lên mặt. Không được có lần sau, Tần Vân y nhàn nhạt cảnh cáo, sau đó nhấc bước đi ra ngoài. Tần Vân Thường đứng ở chỗ cũ, sau khi im lặng một lúc nàng ta đứng thẳng người lên, trên mặt lại nở nụ cười như thường ngày, nàng ta bình tĩnh lau đi vết máu nơi khóe miệng ánh mắt lạnh thanh quay người đi ra ngoài. tìm muội cùng đi đến đại điện, bên trong chính điện Minh Loan cung, Tần Phong Liệt ngồi ở trên cao tả hữu sứ và ba người trưởng lão cũng đã sớm đợi bên trong đại điện, hai người Tần Vân Y Tần Vân thường đi vào, hành lễ với Tần Phong Liệt ở trên cao phụ thân. Hoa hướng vãn sắp đầu kiếp, Tần Phong Liệt không hề vòng vo, nói thẳng, đây e là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Thế phụ thân đang do dự điều gì? Tần Vân Y nhìn ra vẻ do dự của Tần Phong Liệt bình tĩnh hỏi. Tần Phong Liệt đang suy nghĩ, một lúc lâu sau mới khó khăn thừa nhận ta không nắm chắc chuyện đối phó tạ trường tịch. Nói xong, mọi người ai cũng hơi ngạc nhiên. Tần Phong Liệt là cao thủ hàng đầu chỉ đứng sau ma chủ ở Tây Cảnh hiện giờ, nếu Tần Phong Liệt nói không nắm chắc thế thì Tây Cảnh không còn ai nắm chắc nữa. Tần Vân Y mím môi, không hề có chút ý trùn chân nào, phụ thân còn chưa đánh nhau với hắn, sao mà biết được không phải đối thủ của tạ trường tịch. Lúc trên tiệc cưới của Hoa Hướng Vãn thì ta từng thử hắn. Tần Phong Liệt trả lời đúng sự thật khá lo lắng tuy hắn chỉ có hơn 200 tuổi nhưng quả thật tu vi bất phàm. Hơn nữa, hắn đã hiểu được chiêu thức cuối cùng của vấn tâm kiếm, nếu như hắn không có chiêu thức cuối cùng này ta còn nắm chắc 5 phần nhưng năm đó hắn chỉ một chiêu đã diệt sạch cả một tông môn tấn công đánh lên thiên kiếm tông thực lực bậc này. Tần Phong Liệt không nói tiếp mọi người ở đó nghe thấy đều cực kỳ lo lắng. Thật ra tu luyện đến đầu kiếp mọi người không ai dễ dàng cả. Sau khi suy nghĩ một lúc hiệu sứ triệu nam trầm chậm, chậm lên tiếng, dù sao Minh Loan cùng có 5 người tu sĩ đầu kiếp tạ trường tịch e là cũng không dám tùy tiện ra tay với chúng ta. Chỉ bằng nhượng bộ một bước, hoa hướng vãn làm ma chủ chúng ta phụ tá cho nàng ta thì sẽ giống như quan hệ giữa ma chủ và chúng ta hiện giờ, không phải không được. Triệu nam lên tiếng, mọi người nhau nhau đồng ý. Càng ở cấp bậc cao thì càng luyến tiếc tính mạng, nếu không nắm chắc 10 phần thì không ai dám tùy tiện ra tay. Tần Phong Liệt suy nghĩ chậm chậm nói ta cũng có suy nghĩ này. Phụ thân, Tần Vân Y nghe thấy lời này, mỉm cười, người nghĩ như thế có từng hỏi qua hoa hướng vãn đồng ý hay không? Nghe thấy lời này, động tác của Tần Phong Liệt trượt dừng lại, ông ta ngẩng đầu lên nhìn Tần Vân Y còn có ý gì? 200 năm trước từng xảy ra chuyện gì? Tần Vân Y khẽ nhắc nhở, người đã quên rồi sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người khẽ thay đổi. Triệu Nam suy nghĩ, vẫn đang tìm lý do, hoa hướng vãn chưa hẳn biết được. Vực linh ở chỗ nàng ta, Tần Vân Y nói thẳng vào vấn đề. Tả trường tịch cũng biết chuyện, cái gì, Tần Phong Liệt kinh ngạc lên tiếng tất cả mọi người đều hoảng sợ. Tần Vân Thường đứng sau lưng Tần Vân Y, lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay đổ chút mồ hôi lạnh. Một lúc sau Tần Phong Liệt quát lớn thành tiếng, Vân Thường. Sao lại như thế, thuộc hạ không biết. Tần Vân thường nghe thấy, lập tức quỳ xuống đất, thuộc hạ lúc thuộc hạ đến được trung tâm bí cảnh Linh hư ở Vân Lai thì vực linh đã bị người khác lấy mất, nhưng nhưng người này không nên là Hoa hướng Vãn chứ? Nàng ta ngẩng đầu lên, khuôn mặt ngỡ ngàng không biết gì, Hoa hướng Vãn chỉ là một kẻ phế, hơn nữa Tạ Trường Tịch lại trở thành phu thê với nàng ta, Tạ Trường Tịch thân là đệ tử Thiên Kiếm Tông, kiếm chủ Vấn Tâm kiếm, sao có thể bỏ mặc vực linh? Kẻ phế Tần Vân Y mỉm cười, nhìn về phía mọi người, một kẻ phế mà vừa khôi phục kim đan đã trực tiếp vào độ kiếp, giành đi vực linh từ trong tay hai cung chín tông, thậm chí có thể giết luôn ôn thiếu thanh tiêu diệt vô cổ tông, trở thành cung chủ mới của thanh lạc cung sao. Tần Vân Y cố ý nhấn mạnh hai chữ kẻ phế giọng nói mang chút châm biếm, là do cuộc sống ổn định quá lâu nên đã quên hết những chuyện trước đây sao? Nàng ta là hoa hướng vãn đó. Các người bước vào đầu kiếp như thế nào, đi đến hôm nay như thế nào, nàng ta thật sự không biết sao. Các người cho rằng nàng ta tính toán mọi cách đi đến ngày hôm nay thì nàng ta sẽ bỏ qua cho các người. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người ai cũng hơi khó coi. Từ lúc bích huyết thần quân huyết tẩy để lên ngôi đến nay tây cảnh có thể có được mấy người đầu kiếp. Một cung môn cường thịnh như hợp hoan cung mà cũng chỉ có hai người hoa nhiễm nhan và bạch trúc duyệt có thể leo đến hóa thần kỳ đã được coi là cao thủ hàng đầu, hiện giờ Minh Loan cung lại có hẳn năm người độ kiếp mấy người này lên được độ kiếp như thế nào trong lòng bọn họ rõ ràng hơn ai hết. Nếu như hoa hướng vãn biết được chuyện năm đó thì giữa bọn họ và hoa hướng vãn chính là không chết không ngừng. Nhưng tạ trường tịch triệu nam vẫn có chút lo lắng, thiên kiếm tông. Tần Vân Y biết ông ta lo sợ điều gì, ngắt lời của Triệu Nam, bình tĩnh nói chuyện về vực linh tạ trường tịch có thể bỏ qua cho hoa hướng vãn nhưng Thiên Kiếm Tông không thể. Lối kiếp của đầu kiếp kỳ ít thì một ngày, nhiều thì vài tháng tối nay ta sẽ liên hệ với Thiên Kiếm Tông, để Thiên Kiếm Tông ngăn cản Tạ trường tịch phụ thân tung tin trên người hoa hướng vãn có vực linh ra ngoài, dẫn người lập tức xuất phát chỉ cần Tạ trường tịch thua tay lại. Giọng nói Tần Vân Y khẽ lạnh lùng, chúng ta có thể ép hoa nhiễm nhan thành kẻ phế thì cũng có thể giết chết hoa hướng vãn. Mọi người không ai lên tiếng Tần Vân Y nhìn một vòng xung quanh, nhắc nhở thêm và lại tạ trường tịch hiện giờ có thể dùng được chiêu thức cuối cùng hay không vẫn còn chưa biết được. Vấn tâm kiếm theo đuổi thiên đạo, vì ý đồ riêng của bản thân mà che giấu tin tức về vực linh tạ trường tịch vẫn còn là tạ trường tịch năm đó hay sao? Nghe thấy lời này, trong lòng mọi người khẽ bình tĩnh. Tần Phong liệt suy nghĩ một lúc hít một hơi thật sâu, đưa tay vỗ lên tay vịn, đưa ra quyết định, được Vân Y, bây giờ con đi liên lạc với Thiên Kiếm Tông. Vân Thường, Triệu Nam, Trần Thuận còn có những người khác tối nay điểm danh đệ tử chuẩn bị linh thuyền, nửa canh giờ sau xuất phát. Truyền tống trận cần hai bên đều có trận pháp tiếp nhận, danh giới hợp hoan cung không có trận pháp tiếp nhận, bọn họ dùng linh thuyền, nhanh nhất là trước khi trời sáng có thể đến được hợp hoan cung. Đợi khi bọn họ đến được hợp hoan cung thiên kiếm tông chắc là cũng đã cho bọn họ câu trả lời. Tần Phong Liệt đưa ra quyết định đứng dậy, không cho phép mọi người phản bác đi chuẩn bị đi. Mọi người nghe thấy, xôi nổi đáp lời, vâng. Nói xong, Tần Vân Y rời đi trước tiên, Tần Phong Liệt cũng lập tức rời khỏi đại điện quay người đi chuẩn bị. Bên trong đại điện chỉ còn lại tà Hữu sứ và ba người trưởng lão cùng Tần Vân thường ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Một lúc sau Tần Vân thường do dự thật ra hoa hướng vãn chưa chắc đã biết. Mọi người ngước mắt nhìn nàng ta Tần Vân thường mím môi, nàng ta cướp vực linh cũng được làm ma chủ cũng được, chẳng phải là muốn sống tiếp hay sao? Minh Hoặc đã chết thiếu chủ chẳng qua là có chút không bình tĩnh. Mọi người không nói chuyện Tần Vân thường thở dài một hơi, bỏ đi, Vân thường đi làm việc đây, Minh Loan cung chúng ta có 5 người độ kiếp, dù sao sẽ không đến mức không thắng được một người như Tạ Trường Tịch. Tả Hữu sứ, ba vị trưởng lão cẩn thận bảo trọng, Minh Loan cung Tần Vân thường nói chuyện thâm thúy, mới có thể còn hy vọng cho tương lai nha. Nói xong lời này, Tần Vân thường nắm bàn tay đầy mồ hôi lạnh gật đầu hành lễ quay người đi ra ngoài. Những người ở đó quan sát lẫn nhau một phen, không nói lời nào, một lúc lâu sau triệu nam thở dài một hơi, số mệnh định sẵn hết cả rồi, đi thôi. Mọi người đưa ra quyết định ai nấy bắt đầu chuẩn bị. Tần Vân y quay về phòng, sai người dùng pháp bảo bắt đầu liên lạc với Thiên Kiếm Tông. Sau khi truyền âm qua đó, thông báo qua tầng tầng lớp lớp chẳng mấy chốc thì nữ cung kính nói thiếu chủ trưởng môn thiên kiếm tông đã đến. Tần Vân Y gật đầu chậm chậm đứng dậy, đi đến gian ngoài, nhìn thấy giữa phòng có một hư ảnh đang đứng, đúng là trưởng môn của thiên kiếm tông Tô Lạc Minh. Tô Lạc Minh nhìn thấy Tần Vân Y, vẻ mặt có hơi nghi ngờ, minh loan cung Tần Thiếu Chủ. Lần đầu gặp mặt, Tần Vân Y mỉm cười, khẽ gật đầu coi như hành lễ, nghe danh Tô trưởng môn đã lâu. Tần thiếu chủ ngàn dặm xa xôi mời đến, không biết có chuyện quan trọng gì. Tô lạc minh không rõ ý của Tần Vân Y nhưng biết rất rõ Tần Vân Y nghĩ hết mọi cách để tìm đến ông như thế tuyệt đối không thể nào là chuyện nhỏ. Tần Vân Y cong khóe môi nhưng chỉ nói, vãn bối chỉ muốn hỏi thiên kiếm tông một chuyện liên quan đến vực linh. Nghe thấy lời này, Tô Lạc Minh lập tức nghiêm túc lên nhưng rất nhanh ông đã phản ứng kịp thăm dò hỏi rằng Thiên Kiếm Tông đã cử Thanh Hoành Thượng Quân đến Tây Cảnh điều tra chuyện này, nếu Tần Thiếu Chủ muốn liên lạc với Thiên Kiếm Tông, sao không trực tiếp tìm Thanh Hoành? Đây chính là nguyên nhân ta tìm đến Tô Trưởng Môn. Tần Vân Y nói, khuôn mặt lộ ra mấy phần nghi ngờ, vực linh ở trong tay hoa hướng vãn thê tử của Thanh Hoành đạo quân, chuyện này Thiên Kiếm Tông có biết hay không? Nghe thấy lời này, ánh mắt Tô Lạc Minh lạnh xuống. Tần Vân Y nhìn vẻ mặt của Tô Lạc Minh thì đã biết được câu trả lời, nàng ta hỏi tiếp Thanh Hoành Thượng Quân vì hoa hướng vãn mà đi phó tông chủ của Vô Cổ Tông, Vô Cổ Tông và Thiên Kiếm Tông E là đã kết thành tử thù chuyện này Thiên Kiếm Tông lại có biết hay không? Còn nữa không, còn nữa, vãn bối không có chứng cứ, không tiện suy đoán. Tần Vân Y cúi mắt giọng nói hòa nhã, chỉ là xưa nay nghe nói vấn tâm kiếm của Thiên Kiếm Tông theo đuổi thiên đạo giữ gìn sự công bằng nhưng hiện giờ Thanh Hoành Thượng Quân ở Tây Cảnh Dường như không phải như thế Người ấy cùng hoa hướng vãn giết chết thiếu công trù của thanh lạc cung ôn thiếu thanh, vu an giá hỏa cho cung ta, gây nên chia rẽ, lợi dụng vực linh làm sằng làm bậy, hại chết tông trù âm dương tông minh hoặc giết chết cung trù thanh lạc cung ôn dung. Đủ mọi chuyện, nhìn thế nào thì cũng không phải dáng vẻ nên có của đạo vấn tâm kiếm, không biết thiên kiếm tông có biết rõ về những chuyện này hay không. Cho nên tần thiếu chủ tìm đến ta, rốt cuộc là muốn làm gì. nghe những lời của tần vân y tô lạc minh không lập tức trả lời tay cầm phất trần sắc mặt lạnh nhạt chính là muốn nhờ tô trưởng môn giúp đỡ tần vân y cũng không để ý nàng ta đưa tay vẻ mặt cung kính hoa hướng vãn đang giữ vực linh muốn dùng vực linh để có được sức mạnh càn quét tây cảnh trở thành ma chủ nhưng thứ đồ vực linh này âm tà khát máu một khi loại bỏ phong ấn sẽ khống chế ngược lại ký chủ trở thành mối họa lớn trong thiên hạ Minh Loan Cung là cung đứng đầu trong ba cung ở Tây Cảnh, không thể để mặc cho thứ tà vật này xuất thế. Hiện giờ Hoa Hướng Vãn đang trải qua thiên kiếp, tiến đến độ kiếp chính là thời cơ tốt nhất để ngăn chặn nàng ta. Minh Loan Cung mong muốn dốc hết mọi sức lực để trả lại một bầu trời yên bình cho Tây Cảnh. Thỉnh cầu Thiên Kiếm Tông dẫn Thanh Hoành Thượng Quân quay về để tránh cho Thượng Quân bởi vì tình cảm riêng tư của bản thân. Tần Vân Y ngước mắt nhìn về phía Tô Lạc Minh, từng câu từng chữ nói cực kỳ nghiêm túc mà gây tai họa cho muôn dân. Chương 73, nghe những lời này, Tô Lạc Minh lặng im không nói chuyện, Tần Vân Y kiên nhẫn đợi Tô Lạc Minh, một lúc lâu sau, Tô Lạc Minh trầm chậm, chậm nói, "Đa Tạ Tần thiếu chủ cho biết chuyện này, bổn tọa sẽ trao đổi với người trong tông, nếu không còn chuyện gì khác, bổn tọa xin cáo từ trước." Cung tiễn Tô trưởng môn, Tần Vân Y hành lễ, ảo ảnh trước mắt tan đi, bên trong Thiên Kiếm Tông, Tô Lạc Minh mở mắt côn hư từ căng thẳng nhìn về phía Tô Lạc Minh, tây cảnh bên đó có tin tức gì? tiếu chủ Minh Loan cung Tần Vân Y, nàng nói vực linh ở chỗ của hoa hướng vãn. Vẻ mặt Tô Lạc Minh lo lắng, nhưng trường tịch chưa từng nói đến chuyện này với chúng ta. Côn Hư Tử sững sờ, sau đó vội nói, năm đó vực linh do hoa hướng vãn và Vân Đình cùng nhau phong ấn, vực linh ở chỗ của nàng. Người đệ lo lắng không phải hoa hướng vãn. Tô Lạc Minh rời mắt nhìn về phía Côn Hư Tử, người đệ lo lắng là ai, huynh biết mà. Côn hư tử nghe thấy thì mím môi, chỉ nói trường tịch không thể nào xảy ra chuyện. Huynh nói nó không thể xảy ra chuyện. Tô Lạc Minh nhìn Côn hư tử một cách giò xét là bởi vì thiên mệnh hay là vì sự hiểu biết của Huynh với nó. Côn hư tử im lặng, Tô Lạc Minh thở dài một hơi, ông đi ra khỏi đại điện ngẩn đầu nhìn lên quỹ đạo môi sao di chuyển trên trời. Năm đó nó sinh ra thì trời dáng dị tượng, Vân Đình được vấn tâm kiếm chỉ thị quan sát tinh tượng bói quẻ cuối cùng xác định được vị trí của nó, để cho Huynh ngàn dặm xa xôi đi tìm nó. Không giống với nhiều thế hệ kiếm chủ vấn tâm kiếm, nó không phải kiếm thể mà là hư không thể, sinh ra đã vô tâm vô tình, có thể dễ dàng hòa hợp với bất kỳ kiếm hồn nào nhưng ta và Huynh đều rõ. Tô Lạc Minh quay đầu nhìn về phía Côn Hư Tử, nó không chỉ là người tu luyện vấn tâm kiếm tốt nhất, nếu có một ý nghĩ sai lầm thì cũng là vật chứa phực linh tốt nhất. Nó có thể tiêu diệt cả một tử sinh giới, cũng có thể tiêu diệt cả một tu chân giới, một ý niệm thành Phật, một ý niệm thành ma, thành kiếm mạnh nhất thiên kiếm tông, không có vỏ kiếm, cho dù là bản thân thiên kiếm tông thì cũng sẽ sợ hãi nó. Côn Hư Tử lắng nghe trong lòng biết Tô Lạc Minh nói rất đúng nhưng ông vẫn kiên trì nói, nhưng nó là trường tịch. Một tả trường tịch được tông môn dạy dỗ từ nhỏ, giữ gìn sự công bằng, trong lòng gắn liền với thiên đạo. Hơn nữa, Côn Hư từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc, năm đó ở từ sinh giới nó đã từng lựa chọn. Sư phụ nó, đồng môn của nó, thê tử nó, đối mặt với sự lựa chọn giữa phong ấn vực linh giải cứu bá tánh và chính bản thân thì nó đã lựa chọn. Tô Lạc Minh lắng nghe cúi mắt, sau khi suy nghĩ một lúc, ông đã thở dài một hơi, vẫn nên hỏi nó trước đi. nói xong, tay tô lạc minh xoay chuyển kim phấn từ thiên kiếm tông bay ra, chẳng mấy chốc tạ trường tịch đã cảm nhận được lời kêu gọi của tông môn. lúc này hoa hướng vãn vẫn đang hấp thụ linh khí xung quanh, đám mây lôi tiếp quanh quần trên đầu. cốc vũ bảo vệ tộc nhân ôn thị đến hợp hoan cung cung thương ở lại thanh lạc cung, ba người trưởng lão phối hợp với cốc vũ cùng cung thương tu sửa trận pháp truyền tống giữa hai cung. hồ miên dẫn người bắt đầu bố trí canh phòng, ba cung cực kỳ bận rộn trên dưới đèn đốt sáng trưng. Cảm nhận được lời kêu gọi của sư môn, tạ trường tịch ở trên tháp vân phù chậm chậm mở mắt ra. Chàng nhìn hoa hướng vãn bên trong trận pháp phía trước hơi thở nàng vững vàng, linh lực vận chuyển trôi chảy. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, chàng bày ra kết giới cho nàng, sau đó đưa tay gạt lên hư không, phía trước đã xuất hiện bóng dáng tô lạc minh và côn hư tử. tạ trường tịch nhìn thấy trường bối, vẻ mặt bình tĩnh, gật đầu hành lễ trưởng môn, sư thúc. Trường tịch. Côn hư từ nhìn thấy tạ trường tịch khuôn mặt có chút lo lắng, hiện giờ tây cảnh thế nào? Tình hình con vẫn ổn chứ? Vẫn ổn à, tạ trường tịch bẩm báo đúng sự thật, vãn vãn đang tiến vào đầu kiếp. Chuyện này ta đã nghe nói. Tô Lạc Minh nghe thấy tạ trường tịch báo tình hình của hoa hướng vãn, tâm trạng khẽ bình tĩnh, trực tiếp nói, lúc nãy Tần Vân Y tìm đến ta. động tác tạ trường tịch trượt dừng lại chàng ngước mắt nhìn về phía tô lạc minh tô lạc minh nhìn chằm chằm chàng hơi nhíu mày nàng nói cho ta biết vực linh ở chỗ của hoa hướng vãn có chuyện này không tạ trường tịch không nói chuyện vừa nghe thấy lời của tô lạc minh thì chàng đã biết mục đích đến đây của tô lạc minh và côn hư tử chàng nắm chặt vấn tâm kiếm đặt trên đầu gối theo bản năng tô lạc minh và côn hư tử vừa thấy vẻ mặt của chàng thì đã biết được câu trả lời tại sao không nói cho sư môn tô lạc minh nhìn chằm chằm chàng Con biết vực linh là chuyện quan trọng hàng đầu của thiên kiếm tông, nếu con đã phát hiện vực linh ở chỗ của hoa hướng vãn, tại sao không nói? Con nói, tả trường tịch nhìn Tô Lạc Minh chỉ hỏi các người định làm gì? Nghe thấy lời này, Tô Lạc Minh sững sờ ông có chút không hiểu sao tả trường tịch phải hỏi ra câu hỏi này, một lúc sau ông nhíu chặt chân mày kiên nhẫn nói, dĩ nhiên đem vực linh về thiên kiếm tông phong ấn, hoặc tìm biện pháp gì đó để loại trừ. Loại trừ như thế nào? Tạ Trường Tịch tiếp tục truy hỏi, Tô Lạc Minh và Côn Hư Tử trong phút chốc đã hiểu được ý của chàng, Côn Hư Tử suy nghĩ, giải thích rằng, Trường Tịch chúng ta không hề muốn đổi tận giết liệt Hoa thiếu chủ. Hoa thiếu chủ là thê tử của con, tông môn sẽ không làm ra loại chuyện này, con có thể đem Hoa thiếu chủ về Thiên Kiếm tông, canh giữ ở tử sinh giới, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Cho nên con không nói. Tạ Trường Tịch đưa ra câu trả lời, Côn Hư Tử và Tô Lạc Minh không hiểu nổi. Tô Lạc Minh kiềm chế cảm xúc chỉ hỏi, ngay cả chuyện đem nàng quay về cũng không được hay sao? Nàng muốn báo thù, tạ trường tịch bình tĩnh nói. 200 năm trước các tông môn trong tây cảnh liên thủ ép hợp hoan cung vào đường cùng, khiến nàng đứt hết gân mạch kim đan vỡ nửa bằng hữu thân thích chết hết. Mối thù lớn nàng còn chưa báo được còn không thể dẫn nàng quay về. Đây chính là lý do nàng cướp đoạt vực linh. Tô Lạc Minh rất nhanh đã phản ứng kịp vì chút lòng riêng của mình mà muốn nương nhờ sức lực tà ma. Trường tịch có người nào cướp đoạt vực linh cung phụng vực ma mà không có lý do của mình cơ chứ? Nhưng nếu như nàng thả vực linh ra, nàng thật sự khống chế được vực linh hay sao? Cho nên con ở đây, tả trường tịch quả quyết nói, chàng bình tĩnh nhìn Tô Lạc Minh con canh giữ nàng. Thế đã canh giữ được hay chưa? Tô Lạc Minh nhìn chằm chằm chàng, chỉ hỏi, nàng đã sử dụng vực linh hay chưa? Tạ trường tịch không nói nên lời, nhìn vẻ mặt của tạ trường tịch Tô Lạc Minh đã biết được kết quả, ông nhìn chằm chằm tạ trường tịch, chỉ hỏi trường tịch nếu như có một ngày, nàng thả vực linh ra, bị vực linh thao túng, trở thành một thế hệ tà ma tàn sát người vô tội con sẽ làm sao? Tạ trường tịch cúi mắt thấy chàng không nói chuyện Tô Lạc Minh hít một hơi thật sâu, lại hỏi thế ta đổi một câu hỏi, nếu có một ngày, giữa hoa hướng vãn và người trong thiên hạ con cần phải chọn một con lại chọn như thế nào? Người trong thiên hạ tạ trường tịch nghe thấy câu hỏi này, khẽ vứt qua thanh trường kiếm trên đầu gối, liên quan gì đến con? Nghe thấy lời này, tô lạc minh trường to đôi mắt. Từ nhỏ con vâng theo lời dạy dỗ xem lời của trường bối là nguyên tắc cấm dục giữ mình, tự kiềm chế, bảo vệ đạo. Giọng điệu tạ trường tịch bình tĩnh, cho nên, lúc sư phụ dùng máu tế vấn tâm kiếm, con không ngăn cản, lúc đồng môn dùng cách chết để ngăn chặn tà ma con cũng không khuyên ngăn, vãn vãn rơi vào biển ma quỷ con càng chưa từng cứu nàng cuối cùng bằng hữu thân tích chết hết, chỉ còn lại cái thân này, con vẫn phải canh giữ từ sinh giới để bảo vệ chúng sinh." Tạ Trường Tịch nói xong trầm chậm ngước mắt, bình tĩnh nhìn hai người trước mặt, ánh mắt mang theo chút chất vấn, nhưng tại sao con phải làm những chuyện này? Duy trì chính đạo vốn chính là trách nhiệm của ta và con." Tô Lạc Minh vội vàng nói, muốn quát mắng, thế nhưng sắc mặt Tạ Trường Tịch không thay đổi, chỉ hỏi, "Tại sao?" Trường Tịch Côn Hư từ nghe những lời này ông nhìn chằm chằm chàng thanh niên trước mắt chỉ hỏi đây chính là những điều con hiểu ra được khi ở Tây Cảnh hay sao? Không, Tạ trường tịch lắc đầu chỉ nói đây chỉ là những điều 200 năm trước con khó hiểu. Cho nên năm đó con lựa chọn từ bỏ chuyện cứu vãn vãn, lựa chọn cùng đồng môn liều chết phong ấn vực linh cũng không phải sự lựa chọn trong lòng con. Côn Hư từ nhìn chằm chằm Tạ trường tịch Tạ trường tịch cẩn thận nghĩ lại. Chàng không nói rõ được cõi lòng lúc đó. Không phải sự lựa chọn của chàng sao? Nếu lặp lại lần nữa chàng thật sự không lựa chọn thế này hay sao? Chàng cúi mắt con không biết cho nên lần này. Giọng điệu tạ trường tịch hơi dừng lại con muốn chọn vãn vãn. Bất kể thành thần thành ma chính đạo tà đạo hoa hướng vãn còn sống chính là chuyện con mong muốn. Thế lỡ như hoa hướng vãn vứt bỏ con thì sao? nghe thấy lời này tô lạc minh bộc phát cơn tức giận ông nhấc cao giọng nếu như nàng lợi dụng con nàng hoàn toàn không để ý con nếu nàng không giống như những điều con mong muốn thì sao hoặc là nàng chết không thể nào tả trường tịch ngắt lời ông chàng ngước mắt lên bên trong đôi mắt trong sáng mang theo chút đỏ sẫm nàng sẽ không chết tả trường tịch nhìn chằm chằm tô lạc minh tô lạc minh bị vẻ đỏ sẫm dưới đáy mắt chàng làm kinh ngạc nghe chàng nhấn mạnh nàng lợi dụng hay không để ý con thì đều được cả nàng đã nói Giọng điệu tả trường tịch nghiêm túc, vãn vãn yêu tả trường tịch, thế thôi đã đủ, nàng từng yêu chàng, chàng có thể ôm theo chút tình yêu nhỏ bé đó ở bên cạnh nàng mãi mãi nhớ đến nó. Đây là sự trừng phạt của chàng, cũng là kiếp nạn của chàng. Trường tịch, côn hư từ quan sát trạng thái của chàng, bình tĩnh nói, đây thật sự là điều con muốn. Tả trường tịch không nói chuyện, côn hư từ nhíu mày, gần giọng nhắc nhở trường tịch con thế này không phải là phá tâm truyền đạo, là đoạn đạo. chắc thế đi Vẻ mặt tả trường tịch nhàn nhạt, nhạt, nhưng đây cũng là đạo của con, không phải sao? Lúc nói chuyện, linh khí trên người hoa hướng vãn đã đủ, trên trời tiếng sấm sét đùng đùng, tả trường tịch nước mắt, nhìn về phía bức bích họa thần hợp hoan âm dương được điêu khắc trên đỉnh tháp vân phù. Thần hợp hoan âm dương, một thể hai thân, nam nữ giao hợp thay phiên là âm dương, ánh sáng bóng tối chồng lên nhau. lôi kiếp ầm ầm đánh xuống, trước tiên đánh vào pháp trận ở tháp vân phù kiếm ý vấn tâm kiếm đi theo trận pháp chịu đựng lôi kiếp cả ngọn tháp vân phù bị sấm chớp đánh cho bừng sáng. Tháp vân phù bị lôi kiếp làm chấn động thân tháp rung lắc mạnh. Tiếp đó bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rồn rập. đệ tử thiên kiếm tông tuế văn từ bên ngoài cổng sông vào vội vàng nói thượng quân minh loan cung đã dẫn người đến. bọn họ đến tận năm người đầu kiếp kỳ. nghe thấy lời này, tạ trường tịch bình tĩnh đứng dậy quay người về phía bên ngoài. Tô Lạc Minh bỗng phản ứng, vội nói, trường tịch. Trường tịch có thẹn với sư môn. Tạ trường tịch quay lưng với Tô Lạc Minh và côn hư tử, giọng nói bình tĩnh, hôm nay tự mình xin rời đi, sau này sẽ để cho 100 người đệ tử an toàn rời khỏi đúng số lượng quay về tông môn. Từ nay mọi hành vi của tạ trường tịch ở tây cảnh không còn liên quan đến thiên kiếm tông. Nói xong, tạ trường tịch nhấp bước rời đi côn hư tử và tạ trường tịch nhìn bóng dáng trước mắt biến mất, ai cũng kinh ngạc không nói nên lời. Một lúc sau Tô Lạc Minh hồi thần, không đúng, tình trạng của trường tịch không đúng, người mà vấn tâm kiếm mệnh định sao có thể đọa đạo? Đệ muốn mở thiên mệnh trận, trong lòng Tô Lạc Minh khẽ bình tĩnh, nhấc bước đi ra bên ngoài, đệ đi tìm thiên cơ lão nhân, mở thiên mệnh trận bói nhân quả. Huynh phải đến Tây Cảnh, Côn Hư từ bình tĩnh nói, ông suy nghĩ, huynh phải đích thân đến xem tình trạng của trường tịch. Đệ thông báo cho Tuế Văn. Côn hư tử ngước mắt bất kể sau này xảy ra chuyện gì, hiện giờ trường tịch vẫn là đệ tử thiên kiếm tông, thế thì chúng ta phải quan tâm nó, để cho Tuế Văn xem tình hình, giúp đỡ trường tịch một chút. Huynh đi trước đây, sau khi sắp xếp xong, côn hư tử đưa tay gọi kiếm, ngực kiếm lên đường rời đi. Tô Lạc Minh sững sờ đứng đó một lúc, sau đó hơi đau khổ nắm nắm mái tóc thế này rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Tạ trường tịch cắt đứt liên lạc với thiên kiếm tông, đi ra khỏi tháp vân phù. Tuế Văn nghe thấy những lời chàng nói với Côn Hư Tử và Tô Lạc Minh hơi thấp thỏm, thượng quân. Ngươi và trường sinh dẫn theo những đệ tử khác núp bên trong hợp hoan cung trước đi. Vẻ mặt tả trường tịch bình tĩnh, lệnh cho Tuế Văn đi xuống dưới, đợi hoa thiếu chủ độ kiếp thành công, ta sẽ đưa các ngươi rời đi. Thượng quân vẻ mặt Tuế Văn do dự, một lúc sau mới nói tại sao. Đi nghỉ ngơi đi, biết y muốn hỏi chuyện gì, tả trường tịch ngắt lời y, chăm sóc những người đệ tử khác bảo bọn họ đừng sợ hãi. Nói xong tạ trường tịch đưa tay lên gọi kiếm, ngực kiếm rời đi, đi thẳng đến cổng thành. Đến trước thành lâu thì thấy đại trận của hợp hoan cung đã khởi động cách đó không xa linh thuyền của Minh Loan cung lơ lửng trên không từng người đệ từ ngực kiếm từ trên linh thuyền đi xuống. Tần Phong liệt dẫn theo mấy người Tần Vân Y, Tần Vân Thường, tạ hữu Sứ Trần Nam Triệu Thuận, Ba Vị Trưởng Lão và Tông Chủ Kiếm Tông Diệp Trăn, Tông Chủ Dược Tông Tiết Nhiên đứng lơ lửng trên không trung, lạnh lùng nhìn mọi người trong hợp hoan cung. Bên phía hợp hoan cung, bài trúc duyệt đang trong dáng vẻ hoa nhiễm nhan dẫn theo mấy người ngọc cô, vân cô, mộng cô cung thương cốc vũ hai người đồ kiếp của thanh lạc cung và tông chủ bách thú tông mạnh hạo đứng trên thành khá căng thẳng nhìn vào những tu sĩ minh loan cung đang càng lúc càng nhiều ở cách đó không xa. Tạ trường tịch nhàn nhạt quét mắt nhìn phát hiện ở chỗ tối có một chàng thanh niên áo đen đang đứng, bước chân chàng trượt dừng lại sau khi nhìn chằm chằm một lúc mới khẽ nhíu mày tiết tử đan. động tác của tiết tử đang chợt run lên một lúc sau y lập tức giơ tay vội vàng nói ta đến giúp đỡ đó tông môn của ngươi ở phía đối diện tả trường tịch nhắc nhở tiết tử đang xoa mũi thế thì ta ở bên này nha hơn nữa tiết nhiên ấy à tiết tử đang nhún nhún vai dù sao dược tông làm việc không liên quan đến ta tả trường tịch không nói chuyện chàng quay đầu nhìn qua cung thương cốc vũ vội vàng tiến lên trước cung kính nói thanh hoành thượng quân tạ trường tịch gật đầu đi đến bên cạnh bạch trúc duyệt gọi theo cách gọi của hoa hướng vãn cung kính nói mẫu thân bạch trúc duyệt bị gọi như thế vẫn có chút không quen bà khẽ hắng một tiếng gật gật đầu nói trường tịch đến rồi à tạ trường tịch thấy tạ trường tịch xuất hiện tần phong liệt mở lời trước lần tranh đấu này không liên quan đến thiên kiếm tông ngươi ngươi nhanh chóng nhường đường bổn tọa có thể miễn tội chết cho ngươi tạ trường tịch không nói chuyện chàng bình tĩnh nhìn tần phong liệt cứ như nhìn một người chết vậy ông muốn ta chết thế nào Tả trường tịch, triệu nam bên cạnh mỉm cười thành tiếng, ngươi đừng cho rằng chính mình ở Vân Lai là người mạnh nhất thì đến Tây Cảnh cũng thế. Tuy cùng thường cốc vũ là đồ kiếp nhưng chẳng qua chỉ là pháp thu giỏi thuật trị liệu không giúp được ngươi quá nhiều cả một đám giả yếu bệnh tật này của hợp hoan cung, một mình ngươi muốn bảo vệ được bọn họ như vậy gọi là dựa vào thế hiểm yếu để ngoan cố chống lại. Giả yếu bệnh tật, nghe thấy lời này, hồ miên mỉm cười, triệu tả sứ, vậy chi bằng để cho một người giả yếu bệnh tật như ta đây đến lĩnh giáo một chút Nói xong, mũi bàn chân hồ miên khẽ nhón lên, vọt thẳng lên trên không, bút vẽ trong tay ném ra, chóp bút vừa phất mực nước phóng ra ngoài, bỗng chốc biến hóa huyền ảo thành vô số mãnh thú, xông về phía triệu nam. Tần vân thường vừa thấy hồ miên ra tay, nhanh chóng rút kiếm nhảy ra, vùng kiếm chém xuống một con mặc thú xông đến trước mặt triệu nam, quay đầu cười nói, chút chuyện nhỏ này không làm phiền triệu hữu sứ ta làm cho. Nói xong, kiếm khí tần vân thường như cuồng phong ép về phía hồ miên. Hai người vừa ra tay, mấy người linh nam linh bắc ba vị trưởng lão cũng dẫn theo đệ tử nhảy vọt ra bên ngoài kết giới, sau khi hét lớn một tiếng giết thì lao về về phía đệ tử Minh Loan cùng phía trước. Cùng thường cốc vũ trở tay, một người cầm sáo, một người ôm đàn, lập tức ngồi xếp bằng xuống. Đàn sáo hợp tấu, đem theo linh lực đánh về phía chiến trường, không ngừng chữa lành vết thương của đệ tử hai cung hợp hoan thanh lạc trên chiến trường. Cách đó không xa tiết nhiên thấy vậy, không nói thêm lời nào. Vừa trở tay đã xuất hiện một cái hương lô, hắn ta bỏ một viên đan dược vào trong hương lô, đưa tay khẽ vẫy cơn gió mạnh mang theo kịch độc thổi về phía hợp hoan cung. Cùng lúc đó, tiết tử đan núp trong chỗ tối người mùi hương bên trong không khí, nhanh chóng lấy ra một cái đỉnh lô bằng đồng đen từ trong túi càn khôn, bốc một nắm thuốc ném vào trong, sau đó lấy ra một cái quạt quạt thật mạnh cơn gió mang theo thuốc giải này về phía chiến trường. Y đã dùng quạt ba tiêu bát phẩm cơn gió quạt ra mạnh mẽ hơn tiết nhiên rất nhiều trong nhất thời thổi đến mức chiến trường che trời dợp đất ngập tràn bụi đất. Tất cả mọi người đều ho sặc sủa, tạ trường tịch quay đầu nhìn về phía góc tường, tiết tử đan nhận ra ánh mắt của tạ trường tịch ngượng ngùng mỉm cười, cái đó có bột mới gột nên hồ. Ánh mắt tạ trường tịch rơi xuống trên đỉnh lô lớn bên cạnh tiết tử đan đó, so với hương lô nhỏ của tiết nhiên thì chiếc đỉnh này tốt quạt cũng tốt quả thật lớn hơn khá nhiều. Một quạt này của tiết tử đan đã kinh động đến Triệu Nam ở chỗ cao. Vốn dĩ năm người đầu kiếp của Minh Loan cung đều đang ngồi im quan sát, nhìn thấy cơn gió to này thổi đến, Triệu Nam không nhịn được, đưa tay ném phất trần qua, nhìn thấy Triệu Nam ra tay, tiếng đàn của cung thương lập tức chuyển đổi âm điệu trở thành âm thanh âm vang sát phạt, tiếng đàn làm đau bay nhanh về phía Triệu Nam. Triệu Nam cười lạnh thành tiếng. Vung trần phất gạt bỏ âm đàn sắc bén, triệu thuận bên cạnh không nói tiếng nào, thanh trường kiếm trên tay bay ra, tàn nhẫn chém xuống phương hướng của cung thương. Chịu chết đi, triệu thuận hét lớn thành tiếng, thanh trường kiếm phá vỡ kết giới của hợp hoan cung, cung thương hoang mang chừng mắt thế nhưng cũng ngay lúc đó, trước mặt cung thương cứ như xuất hiện một không gian vô hình, tất cả mọi người chơ mắt nhìn thanh kiếm của triệu thuận từ từ rơi vào bên trong không gian, sau đó biến mất không thấy đâu. Triệu Thuận kinh hãi, còn chưa phản ứng kịp thì mọi người đã cảm nhận linh lực dao động cực lớn, sau đó thì thấy thanh kiếm của Triệu Thuận xuất hiện trên không chung, chỉ là mũi kiếm đã đổi hướng, đem theo khí thế như sóng lớn dữ dội, nhắm chính xác vào Triệu Thuận bay thẳng đến đó. Cảm nhận được kiếm ý rời núi lấp biển này, Triệu Thuận vội vàng lui về phía sau, ánh mắt tần phong liệt trượt lạnh lẽo, nhất thời thanh trường kiếm trong tay đệ tử cứ như nhận được lời kêu gọi gì đó, rời khỏi tay bay đến. Hàng trăm thanh linh kiếm hóa thành kiếm trận, xông thẳng đến đón lấy thanh kiếm của Triệu Thuận. Hai bên đấu nhau, hàng trăm thanh kiếm chọi lại một thanh kiếm tần vân y không do dự, rút thanh trường kiếm ra tàn nhẫn chém về phía kết giới của Hợp Hoan Cung, hai vị trưởng lão độ kiếp bên cạnh và Triệu Nam cũng cùng lúc vọt ra, bất ngờ tấn công về phía tả trường tịch. Tả trường tịch đứng trên tường thành, vẻ mặt bình tĩnh, chàng cứ như một mình đứng trong một không gian, thời gian của chàng dừng chuyển động, vẻ mặt ung dung, tay áo dài tự phất phơ dù không có gió, chỉ có băng tuyết rét lạnh từ trên người chàng tan ra hòa vào không gian. Mọi người xung quanh có nhanh, có gấp đến đâu đi nữa thì cũng không làm phiền đến chàng chút nào. Năm vị đồ kiếp cùng bao vây lên tấn công, cốc vũ không nhịn được mà hét lên thành tiếng, thượng quân cẩn thận. thế nhưng cũng chính ngay khoảnh khắc đó gió làm kiếm, đất làm kiếm, lá làm kiếm, vạn vật đều là kiếm hết. Kiếm khí từ trên người Tạ Trường Tịch bộc phát ra ngoài, sinh linh hóa thành kiếm, điên cuồng đánh úp về phía năm người tu sĩ. Mọi người trừng to đôi mắt, chỉ cảm thấy kiếm ý cứ như dày đặc trong không gian, chỗ nào cũng là sát khí, mỗi một tấc đều chứa xương. Mấy người Tần Vân Y cảm thấy không ổn, nhanh chóng đẩy đi, Tần Phong Liệt đứng dậy, linh khí trên người dâng lên, mượn kiếm từ trong tay mọi người, và chạm với thanh kiếm từ vạn vật của Tạ Trường Tịch bùng nổ ở trên chỗ cao. Linh kiếm bị chấn động bay ra tứ phía, vạn vật vỡ ra lại quay về với đất trời, kết cục đã định Tần Phong Liệt đứng ở chỗ cao, dẫn theo mấy người Tần Vân Y nhìn chằm chằm Tạ Trường Tịch. Tạ Trường Tịch nắm lấy vấn tâm kiếm, đầu ngón chân khẽ điểm nhảy lên không trung. Chàng đi dạo dưới ánh trăng, mỗi một bước ánh trăng lại như sóng nước gợn lan tăn. Áo trắng tay áo rộng tung bay tựa thần tiên. Tả trường tịch, tần vân y vội vàng nói. hoa hướng vãn đang giữ vực linh, đó là vật tà ma ngoại đạo hiện giờ thiên kiếm tông tự nguyện đắm chìm trong sự sa đoạn muốn làm bạn với tà ma hay sao? Không, tạ trường tịch nói, sắc mặt triệu nam vui mừng, đang muốn lên tiếng thì nghe thấy tạ trường tịch nói. ta ở chỗ này, không phải thiên kiếm tông ở chỗ này. Lời này làm bọn họ nhíu mày tần phong liệt nghe mà không hiểu người có ý gì. Ý của ta là từ ngày hôm nay, tạ trường tịch xóa tên khỏi thiên kiếm tông. Mọi hành vi của tạ trường tịch không liên quan đến thiên kiếm tông. Nói xong, chàng đặt ngang thanh kiếm ở phía trước từng tấc từng tấc rút thanh trường kiếm ra. Vấn tâm kiếm hiện ra dưới ánh trăng sáng, phản chiếu đôi mắt bình tĩnh của chàng. Hôm nay người giết các người là tạ trường tịch. Tả Trường Tịch ngước mắt, nhìn về phía trước, lúc Thanh Trường kiếm được rút ra, sát ý dâng lên đột ngột như cưỡi biển đạp sóng, bay nhanh về phía trước, một kiếm lở núi đánh xuống của Hợp Hoan cung. Chương 74, một kiếm chấn động bầu trời bổ xuống, kiếm khí tung hoành hàng trăm dặm. Tất cả tu sĩ hoảng đến mức đột ngột nhảy lên, nhanh chóng lui lại, chỉ có tông chủ kiếm tông diệt chăn không kịp tránh đi, chỉ có thể dựng thẳng trường kiếm, cứng rắn đón lấy đường kiếm của người mạnh nhất Vân Lai này. Kiếm ý của hai người va chạm vào nhau, bụi bặm tung bay dung truyền trời đất một lúc sau mọi thứ lắng xuống từ từ lộ ra bóng dáng diệp chăn dưới ánh trăng diệp Trăn cầm kiếm đứng ở chỗ cũ vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc đầu xung quanh chợt yên tĩnh một lúc sau thì thấy máu thấm ra từ trên khuôn mặt diệp chăn sau đó vang lên một tiếng xoẹt một người bị xẻ làm hai nửa ngã ra hai bên rơi xuống đất cảnh tượng này làm mọi người kinh sợ chủ một tông tu sĩ hóa thần kỳ thế mà lại chết chỉ trong một kiếm sao Thấy cảnh tượng này, trong lòng mọi người có ý rút lui, Tần Vân Y thấy thế, lập tức hét to lên, phụ thân, hôm nay không giết, ngày sau càng không thể giết được đâu. Hiện giờ chỉ là một mình Tạ trường tịch đã khó giải quyết như thế, nếu hoa hướng vãn độ kiếp thành công, hôm nay không giết được, ngày sau càng chỉ có thể làm trâu làm ngựa không chống lại được. Nghe lời của Tần Vân Y, Tần Phong Liệt lập tức đáp vọng lại, hét to một tiếng, kết trận. Nghe thấy lời kêu gọi, Triệu Nam chợt nghiêm túc, liếc nhìn Triệu Thuận bên cạnh, hai người hiểu rõ ý của đối phương, cùng ba người trưởng lão khác tản đi, Tần Phong, Liệt Tần Vân Y và năm người khác kết thành kiếm trận bảy người, vây quanh Tạ Trường Tịch. Sắc mặt Tạ Trường Tịch không thay đổi, đưa tay từ từ sờ lên thân kiếm, chậm chậm nói, Vấn Tâm Kiếm, chiêu thức thứ hai. Lên, trường kiếm của bảy người cùng bay nhanh về phía Tạ Trường Tịch, ánh mắt Tạ Trường Tịch khẽ rét lạnh, mỗi bàn chân vừa nhón, nhảy về phía chỗ cao quanh người vẽ ra một đồ cong, thủy trạch vạn vật tế vũ. Kiếm quang lưu động kiếm ý tản đi khắp nơi như cơn mưa rào. Cùng lúc đó trên tháp vân phù thiên kiếp đánh tan kết giới bằng pháp khí cuối cùng cũng ẩm ẩm rơi xuống quanh người hoa hướng vãn. Cơn đau nhói trong nháy mắt chuyển đến khắp người hoa hướng vãn cùng với đó là từng tầng ảo cảnh tâm ma. Dưới Nguyên Anh, mỗi một lần thiên kiếp đều là tôi luyện thân thể, làm cho tu sĩ có được thân thể gần giống với tiên. Thiên kiếp từ Nguyên Anh đến hóa thần là để tăng cường khả năng chống đỡ của thần thức. Mà thiên kiếp từ hóa thần đến độ kiếp thì nằm ở chỗ vấn tâm. Đợi đến khi độ kiếp phi thăng, bên trong thiên kiếp sẽ vấn đạo. Kiếp vấn tâm, nằm ở chỗ phá bỏ chướng ngại trong lòng. Ban đầu là cơn đau nhói ập đến, định nhiễu loạn thần thức của nàng. Thế nhưng đối với những đau đớn của cơ thể, nàng đã sớm quen chịu đựng, thậm chí không cần cả thanh tâm quyết nhắm mắt ngồi, tâm ngay thẳng, bình tĩnh, đau đớn dĩ nhiên không thể giao động tâm cảnh của nàng một chút nào. Chẳng bao lâu, Nhập Định Tiến vào ảo cảnh, xung quanh hiện ra làn khí đen dày đặc, nàng đi bên trong ảo cảnh, nhấc bước đi về phía trước. Phía trước là rèm châu rủ xuống, các hạt châu khẽ lay động trong gió va vào nhau phát ra tiếng vang. Phía sau rèm châu, nữ tử khẽ vỗ tay, vui mừng nói: "A Vãn, đến đây, đến chỗ nương bên này." hoa hướng vãn đi đến phía sau rèm trâu nhìn thấy nụ cười không hề có chút che giấu vẻ vui mừng của hoa nhiễm nhan bên cạnh bà có một người nam tử khuôn mặt đối phương và hoa hướng vãn cực kỳ giống nhau ông trông có chút yếu ớt đang đắp chăn bông ôn hòa nhìn mẫu tử hai người một đứa trẻ trông chưa được một tuổi nằm bò trên mặt đất đang gọi ea ea cố gắng bò qua phía hoa nhiễm nhan ồ nó có thể nghe hiểu ta nói chuyện Hoa nhiễm nhan quay đầu nhìn về phía nam từ bên cạnh vui mừng khen ngợi hệt như một đứa trẻ chẳng xem nó thông minh biết bao. Nam từ dịu dàng mỉm cười, chỉ nói nó đã có thể nghe hiểu từ sớm rồi, lần nào nàng cũng nói vậy. Con ta ta khen nhiều một chút không được sao. Hoa nhiễm nhan quay đầu, lại tiếp tục trêu chọc đứa trẻ đang bò về phía bà. Hoa hướng vãn ở phía sau ảo cảnh bình tĩnh nhìn quan sát nam từ ở trên giường. Đây là phụ thân của nàng, Lan Đình Tiên Quân. Nghe nói ông và hoa nhiễm nhan là thanh mai trúc mã, sư huynh sư muội cùng nhau lớn lên nhưng sau khi nàng chào đời chưa đến 7 tuổi thì ông đã qua đời bởi vì vết thương cũng khó chữa. Từ đó về sau, mẫu thân nàng tự nhốt mình ở tháp vân phù từ nhỏ nàng đã phải leo lên tháp cao mới có thể gặp mặt hoa nhiễm nhan một lần. Rất lâu rồi nàng chưa nhìn thấy dáng vẻ phụ mẫu ân ái, lúc này yên lặng ngắm nhìn cảm thấy trong lòng ngập tràn sự dịu dàng. Nhưng nàng biết rõ đây là ảo cảnh, nàng phải đi về phía trước, phải tự tay phá tan tất cả thứ này, nàng dừng chân một lúc rồi bình tĩnh rút kiếm. rèm châu vang lên, cả gia đình trong phòng kinh ngạc nhìn qua, cũng chính ngay khoảnh khắc này, kiếm khí ầm ầm bay tới, cảnh tượng tốt đẹp vỡ thành nhiều mảnh trên mặt đất hóa thành một mảnh hư vô. Hoa hướng vãn đi về phía trước, vẻ mặt bình tĩnh. Trong ảo cảnh không thể dừng lại, dừng lại càng lâu thì tổn thương mà sấm sét gây ra trên người càng nhiều, nếu như vượt ra khỏi giới hạn chịu đựng của cơ thể thì sẽ bị tiêu diệt tan thành cho bụi. Trong lòng nàng biết rất rõ, làn khí đen xung quanh lại tan đi, nàng nghe thấy một tiếng gào thét A vãn. ảo cảnh lần này chân thật hơn mấy phần, nàng quay người lại thì thấy thẩm giật trần lo lắng chạy vào y nắm lấy tay nàng, nôn nóng nói A vãn. Giao quang ở bên ngoài. Lời còn chưa dứt mũi kiếm của hoa hướng vãn đã đâm vào trong cơ thể y thẩm giật trần sững sờ nhìn hoa hướng vãn, vẻ mặt hoa hướng vãn bình tĩnh, giật trần chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong, nàng rút kiếm ra thẩm giật trần không thể tin được mà nhìn nàng, trước mặt hoa hướng vãn xuất hiện ngày càng nhiều người. Tiêu văn phong cầm ngâm vũ trình vọng tú, nàng một mạch chém giết đi qua, không hề do dự chút nào, không dừng lại chút nào. đợi đến cuối cùng nàng vừa ngẩng đầu thì phát hiện chính mình đứng bên trong băng tuyết trắng xóa gió giết qua nàng mệt mỏi đứng bên bờ vực xung quanh có tiếng vực linh la hét có tiếng gió tuyết gào giết tại trường tịch nửa quỷ ở trước mặt nàng sau lưng chàng là mấy trăm đệ tử thuộc thế hệ vấn tâm kiếm chàng cầm kiếm tay khẽ run rẩy nhìn thấy cảnh tượng này hoa hướng vãn không nhịn được mà bật cười nàng quay người nhìn biển tà ma quen thuộc đó thờ ơ ngay cả sư môn mà ta còn giết được các ngươi cho rằng ta sẽ luyến tiếc hắn sao Không luyến tiếc, dường như là tiếng nói của rất nhiều người tụ lại thành một vọng trong ảo cảnh, đối phương cười sảng sặc nhưng không luyến tiếc thì lại làm sao chứ? Chẳng phải ngươi sợ sao? Ta sợ cái gì? Hòa hướng vãn nhìn làn khí đen bao quanh trước mặt mình, làn khí đen chỉ có một khuôn mặt và một cơ thể giống như rắn, khuôn mặt đó không ngừng thay đổi, đối phương vây quanh nàng, quan sát vẻ mặt nàng, ngươi sợ bị lựa chọn. nói xong đối phương bắt đầu từ phần eo nàng cuốn lấy nàng đi lên leo đến bên tai nàng sợ rằng có hy vọng rồi lại thất vọng sợ dẫm lên vết xe đổ lại hiểu sai ý giao sai tình cảm làn khí đen rời khỏi nàng đến xung quanh tạ trường tịch nó lượn vòng xung quanh tạ trường tịch giọng nói mang theo ý cười người biết hắn thích ngươi nhưng hắn vĩnh viễn không thể thích ngươi giống như những gì ngươi hy vọng thế đó rồi sẽ có một ngày hắn giống như quá khứ lựa chọn vứt bỏ ngươi Hắn thích ngươi thích nha, năm đó cũng thích nhưng sau đó thì sao? Khuôn mặt người bỗng chốc xuất hiện trước mặt nàng, mang theo ý cười lạnh lẽo, chẳng phải cũng chơ mắt nhìn ngươi nhảy xuống từ sinh giới hay sao? Thích có tác dụng gì chứ, nên giết thì vẫn phải giết, loại tà ma ngoại đạo như ngươi thế này, giết đi cũng là chuyện nên làm. Ngươi nói không sai, Hoa Hướng vãn lắng nghe, khẽ mỉm cười, loại tà ma ngoại đạo như ta thế này, giết đi mới là chuyện mà Tạ Trường Tịch chàng nên làm. Nghe thấy lời này, Khuôn mặt người nghi ngờ nghiêng đầu, hả? Người đã tính sai một chuyện. Hoa hướng vãn nhìn người trước mặt trong mắt hiện lên khá nhiều vẻ dịu dàng. Nàng nhớ đến lúc ở bên trong ảo cảnh tố quang kính trước hợp hoan cung, bóng dáng chàng thiếu niên tạ trường tịch canh giữa ở phía trước không chịu rút lui nửa bước. Quả thực ta đã từng sợ bị lựa chọn cũng sợ có hy vọng rồi lại thất vọng nhưng chuyện này quá nhỏ nhặt không đáng kể ở trong sinh mệnh của ta. Hoa hướng vãn nói rồi. Lùi về phía sau, ta có chuyện quan trọng hơn, chàng từng lựa chọn ta ta không có tiếp nuối Cho nên, không cần chàng chọn ta cũng không hề sợ hãi. Bởi vì chàng có yêu nàng hay không, kết cục đều đã định trước, mọi thứ không liên quan đến nàng. Nàng ung dung rang hai cánh tay ra, hệt như xưa, ngã về phía biển tà ma. Chỉ là không giống với lần trước, lần này nội tâm nàng luôn kiên định, bình tĩnh như một đầm lầy chết, giống như ung dung đi về phía kết cục mà bản thân đã sớm định trước. Trong phút chốc nàng có chút không phân rõ được chuyện này rốt cuộc là ảo cảnh hay là 200 năm trước. Cũng chỉ trong phút chốc hốt hoảng này, nàng bỗng chợt nhìn thấy một bộ áo trắng vứt bỏ tất cả, xông về phía nàng từ trong kiếm trận, nhảy xuống phía nàng. Tà áo trắng rơi xuống như chim hạc, xung quanh máu tươi lan tràn, chàng duỗi tay về phía nàng, hoa hướng vãn chừng to đôi mắt. Cũng chính ngay lúc này, xung quanh trời đất quay cuồng, mọi thứ đổ sập xuống. Làn khí đen cười sằng sặc, hóa ra là vậy, hóa ra là vậy. Hoa hướng vãn hoảng sợ nhấc kiếm, chém một kiếm về phía chàng thanh niên đuổi theo đến. Thế nhưng mỗi kiếm chém qua tạ trường tịch lại không có chút tác dụng nào, xung quanh đều là mảnh vỡ của tạ trường tịch. Trên thiên kiếm tông, phá tâm truyền đạo. Trong linh thuyền, tạ trường tịch đứng trước cửa phòng, nghe thấy tiếng nàng tắm gội ở trong phòng, trong tay đang vê một vòng thanh tâm quyết, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quay người nhìn về phía ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ, từ từ đặt xuống. trên núi thần nữ tạ trường tịch chôn vùi bên trong tuyết trắng mờ mịt cảm ngộ bên trong lĩnh vực chàng chém ôn thiếu thanh thành từng mảnh từng mảnh trong giấc ngủ say chàng biến tất cả sự đỗ kỳ thành biển tà ma băng nguyên trong mơ chàng và nàng dây dưa khăng khít nàng nhìn chàng bước từng bước một từ núi cao tuyết trắng rơi vào hồng trần nhân gian nhìn chàng từ một tiên tôn được người đời ngưỡng mộ một mạch lan lộn lạc vào trốn trần ai địa cung vô cổ tông dưới tượng thần hợp hoan âm dương kiếm và máu giao hòa Bọn họ liều mình cuốn lấy nhau. Đêm mà nàng thả vực Linh ra chồng vực cho Minh hoặc chàng im lặng canh giữ. Cùng Yến Ma Cung chàng nghe tất cả lời khiêu khích của bích huyết thần quân cuối cùng cũng chỉ hỏi nàng một câu, năm đó, nàng thật sự từng thích tạ trường tịch đúng không? Nàng sững sờ nhìn những cảnh tượng này, một mạch rơi xuống dưới, làn khí đen bật cười. Ta không có lừa ngươi. Nó một mạch rơi xuống theo nàng, những chuyện này đều là sự thật, hắn bỏ ra còn nhiều hơn những gì ngươi tưởng tượng nhưng ngươi lại không cho được hắn. Lúc bắt đầu thì ngươi đã biết chính mình phải chết cho nên ngươi hướng về cái chết để mà sống lại, tất cả quá khứ và ảo cảnh đều không nhốt được ngươi. Ngươi không sợ chết, không sợ mất đi, không sợ bị lựa chọn, không sợ bị từ chối, những thứ này là sự dũng cảm phấn đấu của một mình ngươi nhưng tạ trường tịch thì sao? Khuôn mặt của làn khí đen sáp đến trước mặt nàng, biến thành khuôn mặt của tạ trường tịch tất cả mọi người đều có thể sống vì cái chết của ngươi. Nhưng ngươi chết rồi, tạ trường tịch thì sao? Ngươi nhìn hắn xem, xung quanh hiện ra cảnh bên trong tháp vân phù, những lời tạ trường tịch chất vấn côn hư tử và tô lạc minh. Bất kỳ thành thần thành ma chính đạo tà đạo hoa hướng vãn sống thật tốt chính là chuyện con mong muốn. Trường tịch có thẹn với sư môn, hôm nay tự mình xin rời đi, sau này mọi hành vi của tạ trường tịch ở Tây Cảnh không còn liên quan đến thiên kiếm tông. Nghe thấy lời này, hoa hướng vãn trừng to đôi mắt. Hắn đâu phải là phá tâm truyền đạo, làn khí đen cười to sằng sặc. Hắn là đọa đạo, hắn vì ngươi mà hủy đi tiền đồ, vứt bỏ tông môn, nếu ngươi chết rồi, hắn thì sao? Nhưng nếu như ngươi không chết, 200 năm này làn khí đen áp đến bên tai nàng, ngươi Tần Vân Thường, tiết tử đan, linh bác mọi thứ mà các ngươi làm chẳng phải đều đã uổng phí hết hay sao? Cho nên ngươi sợ nha." Giọng nói của làn khí đen mang theo một chút thương hại, ngươi không sợ bị vứt bỏ, không sợ bị lựa chọn thứ ngươi sợ là. "Được yêu." Ngay khoảnh khắc lời này xuất hiện, sấm sét rền vang, trong nháy mắt Hoa Hướng Vãn nhìn thấy Tạ Trường Tịch với đôi mắt đỏ tà áo trắng, tay cầm trường kiếm vấn tâm, cả đống thi thể dưới chân. Cả người chàng bị trói bục bởi sát nghiệp tu sĩ hai nơi vân lai tây cảnh vây quanh chàng, thiên đạo áp bức ở bên trên, kiếm của chàng cũng đã chém giết thành màu máu. Sau đó sấm sét ẩm ẩm đánh xuống, vô số người bay về phía trước, bên trong núi thi thể biển máu, mọi người hét thành tiếng, giết tạ trường tịch. Thiên đạo bên trên, giết chết tà ma tạ trường tịch. Thành nhìn áo trắng nghe thấy lời này, vẻ mặt không thay đổi, chàng giơ kiếm lên trong sấm sét khẽ nghiêng đầu, trong mắt mang theo một chút khó hiểu ngỡ ngàng, nói không thành câu Vãn vãn tích tạ trường tịch, không, nhìn thấy cảnh tượng này, hoa hướng vãn không còn kiềm chế được nữa, bỗng chợt nhào lên, bay nhanh về phía trước kinh ngạc hét lên, dừng tay. Tạ trường tịch, dừng tay, nàng hoàn toàn không phân rõ hư thực thật giả, nàng cảm thấy mùi tanh của máu xung quanh chân thực như thế, người đứng cách đó không xa rõ ràng đang ở phía trước, nàng lao nhanh về phía trước, hét lên thành tiếng, tạ trường tịch dừng lại. Cũng chính ngay lúc này, trên tháp vân phù, lôi kiếp to ngang thân tháp ầm ầm đánh xuống. Tần Vân Y bị một kiếm của Tạ trường tịch đánh bay nằm trên đất nhận ra lôi kiếp biến hóa trong mắt rộ lên vẻ mừng rỡ, vui mừng nói, hoa hướng vãn không vượt qua được trận thiên kiếp này rồi. Nghe thấy lời này, Tạ trường tịch quay người liếc nhìn tháp vân phù thì thấy bạch trúc duyệt đã dẫn người xông qua đó. Lôi kiếp như thế này, rõ ràng là người độ kiếp không khống chế được tâm cảnh, lâm vào ảo cảnh mà ra. Cho dù là chàng hay là bất kỳ tu sĩ nào trên đời cũng khó mà ngăn cản. Hai đầu mài chàng khẽ nhíu lại nhưng lại không hề rút lui nửa bước nhấc kiếm bổ nhào về phía tần phong liệt ở phía trước cùng lúc đó. Tất cả mọi người đều nhìn thấy một hồn thể trong suốt tách rời ra từ trên người chàng. Ngay lúc tiếp xúc với ánh trăng, hồn thể hóa thành thực thể cứ như là hai tạ trường tịch. Một người xông về phía trước chặn lại mấy người tần phong liệt một người đi về chỗ cao, nghênh đón lôi kiếp ở trên trời. Là phân thân hóa thần, triệu nam lập tức nhận ra, hét to thành tiếng. Sau khi tu sĩ hóa thần, Nguyên Anh trong thức hải sẽ ngưng kết thành một phân thân có thể tách khỏi thân xác nhưng một khi phân thân thoát khỏi cơ thể thì tu vi của bản thể sẽ lập tức hạ thấp rất nhiều. Điều này cũng có nghĩa là đây là cơ hội tốt nhất để tấn công tạ trường tịch. Tần Phong Liệt không hề do dự trường kiếm trong tay ngưng tụ linh lực, tàn nhẫn bổ về phía tạ trường tịch. Tần Vân Y cũng bỏ dậy, vội vã đánh một kiếm về phía kết giới của hợp hoan cung. Mà lúc này, phân thân của tạ trường tịch cũng đã đến đỉnh tháp, một kiếm chém ngang xuống, chém lên trên lôi kiếp. Lôi kiếp bị người khác quấy rầy, lập tức trở nên mạnh hơn gấp đôi đánh xuống, tạ trường tịch dẫn sấm sét đến quanh người, dùng cơ thể gánh lấy sự trừng phạt trời dáng này. Cơn đau nhói bào mòn trên phân thân, bàn thể tạ trường tịch cũng chịu ảnh hưởng, trường kiếm trên tay khẽ run rẩy. tần phong liệt nhận ra sự yếu ớt của chàng, lập tức vui mừng, sao thế, đến bây giờ còn không ra chiêu thức cuối cùng. Nói xong, trường kiếm mang theo linh lực rồi rào đánh xuống, tạ trường tịch không dám cưng rắn đón lấy, mũi chân vừa nhón, lùi về phía sau trần thuận thấy thế, liên thủ với triệu nam tập kích bất ngờ từ phía sau chàng. Sau người hợp thành kiếm trận bao vây chàng, kiếm quang vây quanh chàng không ngừng lại chút nào. Trường kiếm của tần phong liệt mạnh mẽ khi thế, phi kiếm xung quanh khéo léo linh hoạt động tĩnh kết hợp lẫn nhau, vây chết chàng ở giữa. Tạ trường tịch vừa né tránh sự bao vây của kiếm trận, vừa cưng rắn chống trọi sự tấn công mạnh mẽ của lôi kiếp. Tần Vân Y chém từng nhát từng nhát kiếm lên kết giới của hợp hoan cung, ba vị trưởng lão vân cô mộng cô ngọc cô liều mình duy trì kết giới. Trong lúc hai bên đối đầu Tần Vân Y bật cười lớn, các ngươi cho rằng, chỉ dựa vào ba người phế vật hóa thần các ngươi thì có thể ngăn cản được ta sao? Nói xong, Tần Vân Y đưa tay dơ kiếm, hét lớn thành tiếng, đệ tử giúp ta. Lời vừa dứt, tất cả đệ tử của Minh Loan cung tế kiếm lên, cùng với một kiếm tàn nhẫn của Tần Vân Y, đột một đập vào trên kết giới. 200 năm nay, Minh Loan cung chiếm giữ linh mạch tài nguyên, đệ tử trên dưới cả cung đều cực kỳ xuất chúng, một kiếm tập hợp sức lực cả tông đánh xuống, kết giới Hợp Hoan cung vỡ tan ngay lập tức. Hồ Miên mở to đôi mắt, không hiếu chiến nữa, nhanh chóng lui về phía sau đưa tay đánh ra trận pháp, định chắn trước mặt mọi người. Thế nhưng trận pháp của nàng ấy vừa mở ra, Tần Vân Y đã chém một kiếm xuống, hét lớn thành tiếng, đền mạng đây. Một kiếm này chém lên trên trận pháp, trận pháp lập tức vỡ tan, Hồ Miên bị kiếm khí đánh bay tiết tự đan nhanh chóng tiến lên trước đỡ lấy nàng ấy, vội nói, ngươi không sao chứ. Hồ Miên chưa kịp nói chuyện thì đã thấy đệ tử Minh Loan cung ồn ùn kéo đến. Sĩ khí của đệ tử Minh Loan cung cực kỳ lớn, mũi kiếm của Tần Vân Y chỉ thẳng đến cửa thành, hét to thành tiếng, giết. Nghe thấy lời này, đệ tử Minh Loan cung hô to ba tiếng, giết, giết, giết, đám người ập đến như làn sóng, Linh Nam nhanh chóng nắm kiếm cùng Linh Bắc dẫn theo đệ tử chắn trước cửa cung. Tả trường tịch nghe thấy tiếng, một kiếm chém ngang xuống dưới, muốn phong tỏa con đường sông lên phía trước của mấy người đệ tử này. Tần phong liệt nhìn ra được ý đồ của chàng, cũng chém một kiếm xuống, đụng phải kiếm ý của tả trường tịch. Kiếm ý nổ tung trên chỗ cao, đệ tử bên dưới như hai làn sóng va vào nhau. Một kiếm của Tần Phong Liệt chém qua, sau đó kiếm thứ hai theo sát đến, trường kiếm chém xuống trước mặt Tạ Trường Tịch, lần này kiếm của ông ta đến cực kỳ nhanh, như thể là liều hết toàn bộ sức lực. Không có chiêu thức cuối cùng, ngươi còn muốn thắng được ta sau khi phân thân xuất thể sao? Trường kiếm càng lúc càng nhanh, trong phút chốc hàng trăm chiêu ào ạt ập đến. Vẻ mặt Tạ Trường Tịch bình tĩnh, chàng bình tĩnh né tránh thanh kiếm sắc bén đánh úp bên cạnh từng đường kiếm va chạm với kiếm của Tần Phong Liệt. Ngươi cứ nhìn mà xem. Tần Phong liệt mỉm cười, trong mắt ngập tràn ý chí chiến đấu, năm đó hợp hoan cung không giữ được hiện giờ vẫn không giữ được giống thế. Tả trường tịch không nói chuyện, phân thân của chàng đang chống lại lôi kiếp, mong muốn một cơ hội sống sót cho hoa hướng vãn. Mà bên trong ảo cảnh, hoa hướng vãn đang rơi xuống bóng tối vô biên. Nàng đã không rõ chỗ này là chỗ nào, hoàn toàn mất phương hướng. Xung quanh là bóng tối vô tận, nàng một mạch rơi xuống phía dưới. nàng không có can đảm bay lên trên không có năng lực suy nghĩ phân tích nàng hoàn toàn mất phương hướng ở bên trong ảo cảnh nhưng không biết tại sao mãi vẫn chưa đi đến điểm cuối cùng a vãn có người khẽ gọi một tiếng nàng mơ màng nhìn chỗ cao là ai vãn vãn giọng nói của đối phương truyền đến một lần nữa cứ như rất nhiều giọng nói trộn lẫn với nhau một cánh tay tựa như bạch ngọc điêu khắc đưa ra từ trong hư không chầm chậm duỗi về phía nàng hoa hướng vãn Người đó đang gọi nàng. Là ai? Là ai còn muốn giữ nàng lại? Nàng nghe giọng nói của người đó, mờ mịt duỗi tay, đầu ngón tay chạm vào nhau tay của hai người. Hồn thể mang theo ánh sáng trắng từ từ hiện rõ trong bóng tối, búi tóc thắt dây lụa trắng và tà áo trắng phát ra ánh sáng lấp lánh trong bóng tối. vãn vãn giọng nói tạ trường tịch truyền đến, hoa hướng vãn sững sờ nhìn chàng, nghe chàng nói, sống sót. Hòa hướng vãn không nói nên lời, nàng nhìn vào ánh mắt vừa kiên định vừa bình tĩnh của chàng thanh niên, chàng dịu dàng lại rộng rãi, như biển sâu dưới ánh trăng, chiếm đoạt ý chí của nàng từng chút một. Ta ở bên nàng, sống sót, ta ở bên nàng, trong phút chốc gió tuyết phá vỡ ao cảnh, sự kỳ vọng của cha mẹ, sự che chở lẫn nhau của bằng hữu thân thiết cuối cùng là bóng dáng của tại trường tịch từng cái từng cái xuất hiện trước mặt nàng. Thiếu niên canh giữ ban đêm bên ngoài cửa, đi cùng suốt cả đoạn đường. Chàng mãi mãi đứng sau lưng nàng, quay người là chàng, đập vào mắt cũng là chàng. Tạ trường tịch, sống sót, giọng nói chàng trong trèo rõ ràng, sống sót. Lựa chọn cái chết là một loại can đảm, lựa chọn sự sống thì càng là một loại gan giả. Nàng có thể ung dung đi tìm cái chết nhưng nếu như nàng sống sót nàng có thể sống sót. Trời sinh ra nàng, cha mẹ nuôi dưỡng nàng, bằng hữu thân thiết bảo vệ nàng, không phải để cho nàng đến trên đời này đi tìm cái chết. Chàng ở bên nàng, nàng vì cái gì mà không thể dốc hết sức sống sót một lần. Nàng nhìn thấy hoa hợp hoan bay trong gió, nhìn thấy những người đã qua đời trong sư môn mình, nhìn thấy thẩm giật trần, nhìn thấy trường bối, linh nam, linh bắc. Bọn họ liên tục tiến về phía trước tươi cười nhìn nàng. Chỉ có một cách là chết thôi sao? Nàng vẫn còn sống, vẫn còn sống, cứ xem như cả đoạn đường ra sức tiến về phía trước. Không từ bỏ bất kỳ hy vọng nào, người nào ngăn cản nàng thì nàng giết người đó, người nào chặn đường nàng thì nàng chém người đó. Kiếm của nàng đánh đâu thắng đó, đạo của nàng cực kỳ vững vàng. Nàng theo đuổi đạo của kẻ mạnh, không dùng cách chết để theo đuổi, mà là sống sót, cố gắng sống sót. Lúc nàng đi một mình còn có thể đi tiếp được, hiện giờ có chàng ở bên, tại sao không thể đi tiếp được chứ? Nàng nắm chặt cánh tay của đối phương, dưới ánh mắt trong trẻo rõ ràng của đối phương, được kéo lên từng chút một từ bên trong vũng bùn. Nàng nhìn ảo ảnh trước mắt, nó biến hóa thành vô số khuôn mặt cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt của tạ trường tịch. Chàng còn đang đợi nàng. Chàng muốn nàng sống, nàng phải sống. Khi nàng xuất hiện suy nghĩ, trên tháp cao, lôi kiếp càng ngày càng lớn. Lôi kiếp cứ như hình phạt của trời, trong khoảnh khắc chút xuống như thác nước cuối cùng tạ trường tịch cũng không chống đỡ nổi nữa, phân thân bỗng chợt nổ tan bên trong lôi kiếp hóa thành cho bụi, mà lôi kiếp cuối cùng cũng đánh xuống trên người hoa hướng vãn một lần nữa, tạ trường tịch học ra một ngụm máu tươi, không hề do dự mà quay người về phía sau. Thế nhưng chuyện đến nước này thì sao Tần Phong Liệt có thể bỏ lỡ cơ hội được sau khi hét to một tiếng vân y. Tần Vân Y lập tức đem theo những tu sĩ đồ kiếp khác chắn trước mặt tả trường tịch mà tần phong liệt đuổi theo sát lên tàn nhẫn chém xuống. Tả trường tịch quay người chặn trường kiếm của tần phong liệt linh lực khắp người bùng nổ chống lại mấy người đánh lén sau lưng. Vùng vẫy cái gì chứ? Ngươi không có chiêu kiếm cuối cùng đúng không? Lại bảo vệ được ai chứ? Tần phong liệt nhìn tả trường tịch cười lạnh lùng, dù sao đều là người sắp chết, nàng ta sắp chết ngươi cũng phải chết. Nàng sẽ không chết, tả trường tịch bình tĩnh nói. Chàng không thể để cho nàng chết, hoa hướng vãn, nàng phải sống sót, phải sống thật tốt, chàng từng nói, phải thay nàng canh giữ hợp hoan cung cùng nàng báo thù, chàng đánh mất nàng 200 năm, chàng phải cùng quãng đời còn lại để chữa khỏi vết thương 200 năm này. Chàng sẽ không để cho nàng bị người khác áp bức xỉ nhục, để cho nàng khom lưng khuỵu gối, để cho nàng đau khổ mất đi thứ yêu thích, để cho nàng bất lực không làm gì được. Tạ trường tịch nắm chặt vấn tâm kiếm, màu đỏ đậm nơi đáy mắt tuôn trào. Không có thức cuối của vấn tâm kiếm, lại làm sao? Kiếm của tạ trường tịch và tần phong liệt va chạm nặng nề, tần phong liệt nhìn thấy màu đỏ dưới đáy mắt chàng, vẻ mặt hoàng sợ, lập tức thấy làn khí màu đen quanh người chàng dâng lên đột ngột yêu ma quỷ quái cứ như bị nó kêu gọi từ bốn phương tám hướng liên tục ập về phía chàng. Động tác này dọa sợ ngọc cô bên dưới, bà ấy nhận ra tạ trường tịch muốn làm cái gì, vội vàng lên tiếng thanh hoành không được. lời vừa rứt kiếm của tần vân y chém ra một lỗ hồng hồ miên bị va chạm bay ra lăn lộn trên mặt đất còn quan tâm người khác tần vân y chê cười nói đưa tay đánh thêm một kiếm vang dội nữa xuống nhóm đệ tử quan tâm chính mình đi kiếm quang của tần vân y đánh về phía cửa thành hồ miên chờ người đứng dậy liên thủ cùng ba vị trưởng lão mở ra kết giới ngay khoảnh khắc kết giới và kiếm quang của tần vân y va chạm vào nhau linh lực cường đại chấn động làm cho bốn người cùng lúc lui về phía sau trước khi kết giới vỡ vụn ra hàng trăm thanh phi kiếm bỗng chợt bay nhanh ra từ sau cửa hợp hoan cung những thanh quang kiếm này kết thành kiếm trận chẳng chìt tấn công về phía tần vân y mũi bàn chân tần vân y nhón lên lui về phía sau lập tức nghe thấy tiếng hét chấn động bầu trời vang lên Giết, mọi người ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy Tuế Văn trường sinh dẫn theo đệ tử thiên kiếm tông sông ra ngoài từ phía sau cửa cung. Đệ tử thiên kiếm tông tuôn đến như làn sóng, một mạch vượt qua mấy người ngọc cô, sông đến phía trước nhất. Hàng trăm đệ tử kim Đan lao tới chiến trường, tạ trường tịch nghe thấy tiếng người sau lưng từ từ đưa kiếm lên. Trong nắng sớm thanh niên áo trắng nhuốm máu, ánh mắt mang theo một vẻ kiên quyết trầm luôn đến cùng. Nếu trở thành thần không thể bảo vệ nhau bàn tay chàng vỗ thân kiếm, máu tươi từ trên thanh kiếm chảy xuống, đôi mắt cũng theo động tác của chàng, từ màu đỏ đậm dần dần hóa thành màu đỏ tươi, mặt đất xung động, tà khí từ xung quanh bay đến, rót vào bên trong trường kiếm. Ta có thể lập tức thành ma. Nói xong, tà khí liên tục rót vào bên trong vấn tâm kiếm, mà khí quấn quanh trên thân kiếm, mặt đất xung quanh rung động, chim chóc hoảng sợ bay đi. Dẫn tà khí bỏ mặc tâm ma chém một kiếm này xuống thì có thể thành ma. Từ đây trầm luân địa ngục, mãi không quay đầu. Tần Phong Liệt thấy thế, không do dự hét lớn thành tiếng, "Vân Y giúp ta." Nghe vậy, mấy người Tần Vân Y nhảy đến sau lưng Tần Phong Liệt, mọi người kết thành kiếm trận, sức lực của tất cả đệ tử đều dồn vào trường kiếm của Tần Phong Liệt. Tần Phong Liệt giơ tay, kiếm đổ xuống như thiên hà, tàn nhẫn chém về phía Tạ Trường Tịch. Vẻ mặt Tạ Trường Tịch không thay đổi, Giữa làn khí đen vây quanh, nhìn kiếm ý mãnh liệt đó ập đến trước mặt chàng đang muốn chém xuống thì nghe thấy bên trong tháp vân phù vang lên ầm một tiếng thật lớn. Linh lực cường đại từ phía tháp vân phù chấn động bay ra ngoài, và chạm cùng kiếm ý của tần phong liệt. Trong gió lớn tạ trường tịch khẽ sững sở, lập tức cảm thấy có một đôi tay mềm mại đến từ sau lưng chàng. Tay nàng nắm trên tay chàng, hai người cùng nhau nắm lấy vấn tâm kiếm, sấm sét dẫn đến thân kiếm tà khí bị sấm sét xua đi. giết người cần gì đến chiêu thức cuối cùng giọng nói hoa hướng vãn vang lên bên tai tạ trường tịch mười ngón tay hai người đan xen nhau cùng nắm một thanh kiếm sấm sét vào hết trên thân kiếm trong nắng sớm mạnh mẽ chém xuống phía tần phong liệt tần phong liệt mở to đôi mắt linh khí dâng lên đột một hai vị độ kiếp kỳ hợp sức đánh một kiếm tuyệt đối không phải thứ kiếm ý bình thường so được linh khí quanh người ông ta va chạm với nhát kiếm này nổ tung về phía hàng trăm dặm xung quanh Ánh sáng trắng dâng lên, mọi người ở bên trong ánh sáng trắng, hoàn toàn không nhìn thấy cái gì, gió cuốn lên uy áp tràn ra bốn phía thế gian như đặt lại quy tắc hóa thành một mảnh hư vô trong ánh sáng trắng. Mấy tu sĩ đầu kiếp như triệu nam trần thuận ngay lập tức nhận ra tình hình không đúng, trốn đi trong nháy mắt. Đợi đến lúc ánh sáng trắng biến mất, gió ngừng mây tạnh, ngoại trừ tần phong liệt tất cả tu sĩ độ kiếp của Minh Loan cung đều đã trốn chạy không còn tăm hơi. Đôi mắt tần phong liệt tức giận trừng lên, nắm kiếm đứng ở chỗ ban đầu Mọi người sững sờ nhìn vị cao thủ đệ nhất tây cảnh ngày xưa đứng trong gió Một lúc sau, hai đầu gối ông ta mềm nhũn quỳ trên mặt đất Sau đó thì nặng nề ngã trên mặt đất vang lên một tiếng thật khẽ Kiếm rơi, người đi không một tiếng động Audio chuyện được đăng ở cổ úc đọc bảy mươi 75, nhìn tần phong liệt ngã trên mặt đất Đệ tử Minh Loan cung đều sững sờ một lúc sau có người ngạc nhiên kêu lên đệ tử minh loan cung lập tức nhận ra thế cục thất bại đã định trốn chạy khắp nơi hoa hướng vãn ngước mắt nói chậm đã nói rồi một đạo kết giới im lặng hiện lên ở xung quanh từng đệ tử va vào kết giới rồi phát hiện cùng đường bí lối hiện giờ tu sĩ cấp cao cơ bản đã trốn mất mấy người đệ tử này hoảng hốt không biết phải làm sao tất cả bọn họ nhấc kiếm đứng ở gần đó cố gắng chống đỡ bản thân không sợ hãi cắn răng nhìn hoa hướng vãn và Tạ trường thịt ở chỗ cao Hoa thiếu chủ, chỉ có tần vân thường, nàng ta một tay chống kiếm, cợt nhà đứng dậy, quan sát trạng thái của hoa hướng vãn cung kính nói, chúc mừng hoa thiếu chủ bước vào độ kiếp. Minh Loan cùng các người chúc mừng ta như thế sao? Hoa hướng vãn mỉm cười, nhìn chằm chằm tần vân thường, trong lúc ta độ kiếp dùng sức mạnh cả một cung để sát hại đệ tử cung ta. Chuyện này Minh Loan cung quả thực hồ thẹn nhưng bọn ta đều là con cờ của người khác. Tần Vân Thường quay người nhìn đệ tử phía sau một vòng, đến hay đi đều không phải do bọn ta lựa chọn còn mong hoa thiếu chủ thương xót bọn ta không thể làm khác được cho một con đường sống. Ta cho ngươi con đường sống. Hoa hướng vãn nhìn chằm chằm Tần Vân Thường, dựa vào cái gì? Nghe thấy lời này, Tần Vân Thường quay người nhìn chằm chằm đệ tử phía sau. Mấy người đệ tử này trông đều cực kỳ căng thẳng, bọn họ nhìn Tần Vân Thường, bên trong ánh mắt cũng mang theo chút van xin. Tần Vân thường hiểu được ý của bọn họ, nàng quay người lại, ngước mắt nhìn về phía hoa hướng vãn, hai tay giơ kiếm đặt trước người, nói lớn, Minh Loan Cung, đầu hàng. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người đều thở vào một hơi, đệ tử Minh Loan Cung lần lượt làm theo, hai tay cầm kiếm quỷ trên mặt đất khẽ cúi đầu. Dưới nắng sớm, cát vàng cuốn theo mùi tanh của máu bay qua. Hoa hướng vãn nhìn thi thể của đệ tử trên mặt đất vẻ mặt nàng hơi nghiêm nghị, một lúc sau, khẽ nói, Linh Nam dẫn người áp giải đệ tử Minh Loan cung vào địa lao, dọn dẹp chiến trường. Linh Bắc đem những đệ tử bị thương về trong cung thu xếp kiểm kê người bị thương. Tiết tử đan, Hoa hướng vãn quay người nhìn về phía thanh niên đang ở bên cạnh xem xét vết thương cho đệ tử tiết tử đan ngẩn đầu thì thấy đối phương hất cầm về phía bên trong cung, đi theo ta. Nói rồi. Hoa hướng vãn quay người nhìn về phía tạ trường tịch bên cạnh vẻ mặt chàng có chút nhợt nhạt hoa hướng vãn do dự một lúc rũi tay giúp chàng thua kiếm về trong vỏ cúi đầu kéo tay chàng, khẽ nói chúng ta quay về trước. Ừm, tạ trường tịch đáp lời, để nàng kéo tay vào trong hợp hoan cung, đi vào quảng trường, đập vào mắt là cờ chiêu hồn bay phần phật trong gió. hoa hướng vãn ngẩng đầu nhìn những lá cờ chiêu hồn này, trong quá khứ thì mỗi một lần nàng nhìn thấy đều rất bình tĩnh, bởi vì nàng biết con đường phía trước mà những lá cờ chiêu hồn này chỉ dẫn, thế nhưng lần này, nắm lấy tay người bên cạnh lần đầu tiên nàng lại có phần mờ mịt, trong sự mờ mịt này lại có thêm vài phần tràn đầy sức sống, làm cho nàng có chút mong đợi với tương lai chưa biết đến này. Nàng dẫn tạ trường tịch đi đến hậu viện, tiết tử đan cũng đi theo qua đó, đưa tay lấy áo bào màu đen trên đầu xuống, nói gọi ta đến làm gì. Hiện giờ nhiều việc như thế, xem cho chàng ấy, hoa hướng vãn trực tiếp chỉ về phía tả trường tịch bên cạnh, tiết tử đan lập tức trừng to đôi mắt, nàng gọi ta qua đây, chỉ để xem tình hình cho hắn. Nói xong, không đợi hoa hướng vãn trả lời thì y đã trực tiếp xoay người ta không xem. Tiết tử đan, giọng nói hoa hướng vãn mang theo chút cảnh cáo, xem hay không, bước chân tiết tử đan chợt chững lại, sau khi trần trừ một lúc y hít một hơi thật sâu, quay người lại, lắc đầu ảo não. Vẻ mặt đầy đau khổ, hoa hướng vãn à hoa hướng vãn, nàng thế này là đang đầy đọa ta đó. Nói rồi, y quay trở lại phòng, ngồi đối diện tạ trường tịch, không kiên nhẫn nói, duỗi tay ra đây. Tả trường tịch không cử động, tiết từ đan ngạc nhiên nghi ngờ quay đầu lại, ngươi bị sấm sét đánh cho điếc rồi à. Không cần ngươi xem. tả trường tịch nói tiết tử đan lập tức vui mừng y nhanh chóng đứng dậy chỉ là vừa mới đứng dậy thì lại bị hoa hướng vãn nhấn xuống kiếm của hoa hướng vãn đặt trên cổ y ngẩng đầu nhìn tả trường tịch khẽ mỉm cười tả trường tịch tả trường tịch không nói chuyện một lúc sau dưới sự hòa giải không tiếng động của hoa hướng vãn chàng không tình nguyện mà duỗi tay ra tiết tử đan vừa bắt mạch cho chàng đã lập tức đưa ra nhận định yếu thận lang băm đổi người huynh xem cho đàng hoàng Hoa hướng vãn đánh lên đầu tiết tử đan một cái, bớt nói hưu nói vượn với ta. Tiết tử đan bị đánh một cái, cuối cùng cũng thành thật mấy phần, nhíu chặt hai đầu chân mày bắt mạch cho tạ trường tịch một lúc, lại dùng linh tức dò xét tình hình của chàng một lúc, sau khi xác nhận mấy lần, vẻ mặt cuối cùng cũng nghiêm túc lên, nhíu chân mày, người những thứ khác thì đều là vết thương nhỏ, tĩnh dưỡng một chút là được nhưng phân thân bị thương nghiêm trọng, cảnh giới giảm mạnh, sợ là phải tu luyện lại một khoảng thời gian dài. Tu sĩ đến hóa thần kỳ thì có thể tu luyện ra nguyên thần có thể tách rời khỏi cơ thể, được gọi là phân thân phân thân thường là hồn thể, dưới công pháp đặc biệt thì cũng có thể trở thành thực thể. Điểm này không cần tiết tử đan nhắc nhở tạ trường tịch hiểu biết rõ ràng hơn y, gật đầu nói ta biết. Sao phân thân chàng bị thương nặng như vậy? hoa hướng vãn ở bên cạnh lắng nghe có chút khó hiểu tần phong liệt mạnh như thế sao? Không phải. Tạ trường tịch lắc đầu cũng không nói ra nguyên nhân, chỉ phủ nhận ông ta không làm phân thân ta bị thương được. Thế, hắn ngăn thiên kiếp thay nàng. Tiết tử đang thấy tạ trường tịch không nói, vừa nhấc bút viết phương thuốc, vừa châm biếm nói. Thứ đồ thiên kiếp này, ai dám ngăn cản thiên đạo chính là sự trừng phạt gấp bội. Hắn sợ nàng bị đánh chết dùng phân thân ngăn cản thay nàng, phần tình cảm này đúng thật là làm ta cảm động. nói xong tiết tử đan ném ra một phương thuốc đưa cho hoa hướng vãn thứ đồ phân thân này ta không có cách trị bản thân cố gắng tu luyện đi cơ thể không sao cố gắng tĩnh dưỡng ta đi trước đây bên ngoài còn nhiều người lắm ta đi cùng huynh hoa hướng vãn thấy tiết tử đang muốn đi thì lập tức đứng dậy nàng quay người nhìn tạ trường tịch một cái nếu chàng đã không có chuyện gì lớn vậy nghỉ ngơi trước đi ta xử lý xong việc sẽ quay lại nói xong hoa hướng vãn cùng tiết tử đan đi ra ngoài tạ trường tịch nước mắt nhìn về phía hai người muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn rời ánh mắt đến ấm trà bên cạnh, lật mở ly trà, rót cho mình một ly trà lạnh. Hoa Hướng Vãn tiễn tiết tử đan đến hành lang, tiết tử đan quay người nhìn nàng, biết nàng sẽ không vô duyên vô cớ mà đi theo qua đây, trực tiếp nói, "Nói đi, muốn hỏi chuyện gì?" Lúc nãy khi ta độ kiếp đã xảy ra chuyện gì? Hoa Hướng Vãn khẽ nhíu mày, ta độ kiếp xong thì cảm thấy ma khí liên tục xuất hiện, ra ngoài thì nhìn thấy tạ trường tịch. Hắn xém chút đã nhập ma. Tiết tử đan bình tĩnh nói, đưa ra kết luận, nếu không phải nàng đuổi ra ngăn lại một kiếm đó của hắn, hôm nay hắn đã lập tức thành ma rồi. Nói xong, tiết tử đan dựa trên cây cột dài của hành lang, khẽ cười thành tiếng ta đã nói trước mà, hắn không phải người tốt gì cả. Chỉ xem thanh kiếm này nàng có dùng hay không thôi. Hoa hướng vãn không nói gì, nàng nghe mấy lời của tiết tử đan, hòa hoãn một lúc sau đó khẽ nói tiết tử đan, nếu ta muốn sống sót có cách hay không. Nghe thấy lời này, động tác của tiết tử đan chợt dừng lại. Y sững sờ ngẩng đầu, dường như có chút không rõ ý của hoa hướng vãn, nàng có ý gì? Chuyện phải làm thì ta sẽ làm, chuyện hứa với các người ta cũng sẽ làm được. Hoa hướng vãn quay người nhìn về phía đình viện ánh mắt bình tĩnh, nhưng ta muốn tranh giành. Nói rồi, nàng nhìn về phía tiết tử đan ánh mắt mang theo mấy phần van xin ta muốn sống. Tiết tử đang nhìn hoa hướng vãn y há miệng muốn nói chút gì đó nhưng trần trừ cả buổi lại chẳng nói ra được một câu nào. Rất lâu sau y có chút hoảng hốt rời ánh mắt ta ta không biết có thể làm được hay không. Thế thì xin nhờ huynh hoa hướng vãn mỉm cười kế hoạch như cũ nhưng lần này xin huynh cho ta một cơ hội sống sót. Nghe lời này của hoa hướng vãn, tiết tử đan hơi khó chịu y cố gắng mỉm cười, chỉ nói, lúc đầu ta hỏi nàng có phải quyết tâm như thế hay không, nàng nhất định cố chấp với ta đã đi đến hiện giờ, nàng xin ta thì lại có tác dụng gì? Tử đan, được rồi, ta biết. Tiết tử đan ngắt lời nàng y hít một hơi thật sâu, qua loa nói, nếu có biện pháp thì ta sẽ không để cho nàng chết. Đa tả, hoa hướng vãn yên tâm, nàng gật đầu, mấy người khác trong cung vẫn cần huynh ta đi làm việc trước. được Tiết tử đan lòng dạ dối bời tuy tiện đáp lời. Hoa hướng vãn xoay người đi, tiết tử đan ngước mắt nhìn bóng lưng của nàng, không nhịn được lên tiếng A vãn. Hoa hướng vãn quay đầu nhìn y, tiết tử đan nhìn chằm chằm hoa hướng vãn, do dự một lúc lâu, chỉ hỏi là bởi vì tạ trường tịch sao. Hoa hướng vãn suy nghĩ, nói ta chỉ là đột nhiên cảm thấy, so với cái chết thì sống sót mới là sự can đảm lớn hơn. Trước đây ta không có hiện giờ ta muốn thử xem. Tiết tử đan không nói chuyện hoa hướng vãn thấy y mãi không nói gì, ngước mắt nhìn y, sao thế? Tiết tử đan trầm tư cục mắt nói, chỉ là cảm thấy có chút không cam lòng, 200 năm trước không so được, 200 năm sau vẫn không so được. Nghe thấy lời này, hoa hướng vãn sững sờ tiết tử đan xua tay, dường như có chút buồn phiền, đi đây. Nói xong tiết tử đan xoay người rời đi, hoa hướng vãn thấy y rời đi thì xoay người đến đại điện. nàng hiểu được sơ sơ tình hình từ chỗ linh bắc sau đó đã đi gặp tần vân thường tần vân thường được sắp xếp riêng ở khách viện đang băng bó vết thương nhìn thấy hoa hướng vãn đến nàng ta chợt nhíu chân mày trong mắt mang theo chút hâm mộ cứ như thế mà vào đầu kiếp rồi nếu không thì sao ta đã chịu đựng 200 năm rồi hoa hướng vãn bưng ly trà ngồi lên ghế thấy tần vân thường băng bó xong bả vai kéo y phục lên trêu chọc giả bộ đánh nhau với hồ miên cả buổi ngươi còn thật sự bị thương sao Không bị chút vết thương thì không nói được. Tần Vân Thường thắt xong đai lưng tạ trường tịch thế nào? Vẫn ổn đi, hoa hướng vãn thờ ơ. Minh Loan cung bên đó thế nào? Người ra tay hay ta ra tay? Minh Loan Công dù sao cũng là tông môn của Tần Vân Thường, dù sao nàng vẫn phải hỏi ý của Tần Vân Thường. Tần Vân Thường suy nghĩ, chỉ nói ta đi thuyết phục mấy người triệu nam trần thuận quy phục. Nói rồi, nàng ta ngước mắt nhìn về phía hoa hướng vãn. Tần vân y thì ngươi giết giúp ta đi ta làm công chủ, ngươi chính là ma chủ. Được, hoa hướng vãn cũng có dự định này, nàng đứng dậy, nhấn mạnh nói, đợi lát nữa ngươi cứ đi đi, nhìn chằm chằm tần vân y giúp ta ta muốn hai miếng huyết lệnh đó quay về tay ta nguyên vẹn. Đã biết, trao đổi với tần vân thường xong, hoa hướng vãn cũng không ở lại lâu, sau khi bảo người tiễn tần vân thường đi, lại đi xem từng người bị thương một đợi đến ban đêm thì mới quay về. Quay về trong phòng, tạ trường tịch đang nhập định bên bàn, chàng mặc một thân tố y, lưu hương trước mặt đang đốt lãnh hương giúp người ta tĩnh tâm. Hoa hướng vãn đứng ở cửa, đang quan sát tỉ mỉ nam tử này. Chàng có chút dáng vẻ thư sinh nhưng khí chất thanh lãnh khiến cho cả người chàng nhiều thêm mấy phần sắc bén kiên định như trường kiếm. Rõ ràng là người xém chút đã nhập ma, lại cứ có dáng vẻ tiên phong đạo cốt cho dù là giết người nhập ma, nếu như không hiểu nguyên nhân hậu quả. Vừa mới nhìn cũng sẽ cảm thấy là trích tiên nhập thế, trừ ma vệ đạo chàng tuyệt đối sẽ không có một chút sai lầm nào. Nàng im lặng quan sát, tỉ mỉ chàng, chàng nhận ra ánh mắt mãi không di truyền của nàng, chậm rãi mở mắt. Thật ra rõ ràng có nhiều lời như thế, muốn hỏi chàng, cũng muốn nói cho chàng. Thế nhưng ngay khoảnh khắc đôi mắt trong veo đó im lặng nhìn nàng, nàng lại chẳng nói ra được lời nào. Chàng không đốt đèn, ánh trăng chiếu vào trong phòng, cả người chàng dài đầy ánh trăng sáng trong, bình tĩnh nói, chúc mừng. Hoa hướng vãn khoanh tay, dựa vào bên cửa, độ kiếp chuyện lớn như thế, chàng chỉ nói một tiếng chúc mừng, không cho chút lợi ích gì sao. Muốn thứ gì, tả trường tịch hỏi một cách giản đơn nhưng hoa hướng vãn biết bất kể nàng nói ra cái gì thì chàng cũng sẽ đồng ý. Nhất thời nàng không dám nói bừa, nhìn chằm chằm người trước mặt một lúc chỉ hỏi trong lúc độ kiếp ta nhìn thấy chàng nói với côn trưởng lão và tô trưởng môn rằng chàng muốn rời khỏi thiên kiếm tông. Thiên kiếp là khảo nghiệm mà thiên đạo dành cho tu sĩ thiên đạo biết hết mọi chuyện cho nên nếu không phải ảo cảnh, vậy ắt sẽ là sự thật. Tả trường tịch biết nàng hỏi chuyện gì cũng không che giấu chỉ nói đúng. Ta còn nhìn thấy chàng nói bất kể là chính đạo hay tà đạo thì đều hy vọng ta có thể sống thật tốt. Động tác tả trường tịch trượt ngừng lại, chàng không ngờ rằng chuyện này lại có thể xuất hiện bên trong ảo cảnh thiên kiếp của nàng. Nút thắt trong lòng nàng là cái gì? Chàng khẽ nhíu mạch chờ đợi lời giải đáp. Hoa hướng vãn có phần ngại ngùng, nàng quay đầu đi, nhìn đình viện, nút thắt trong lòng ta vốn dĩ là ta không muốn sống. Nghe thấy lời này, con người trong mắt tạ trường tịch co lại, đáy mắt chàng hiện lên màu đỏ sẫm, chàng nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế bản thân, nhìn chằm chằm hoa hướng vãn, sau đó thì sao? Bởi vì không muốn sống, cho nên ta không có gì gọi là bận lòng, cũng không có sợ hãi, cho nên ta sợ chàng. Hoa hướng vãn nói xong, khẽ mỉm cười, không phải sợ chàng giết, chàng giết ta. Hoặc đem ta về tử sinh giới giam cầm ta, hoặc là muốn lấy đi vực linh, đều chỉ là phá hỏng kế hoạch của ta. Tuy rằng ta có lo lắng nhưng ta không hề sợ, ta chỉ sợ duy nhất một chuyện. Hoa hướng vãn quay người qua, nhìn tạ trường tịch ta sợ có chuyện bận lòng. Thế cho nên, tạ trường tịch nhìn nàng, nàng nói những chuyện này với ta, muốn làm chuyện gì. Hoa hướng vãn không nói chuyện, nàng nhìn chàng, nhất thời lại không biết nên mở lời thế nào. Nỗi sợ hãi lan tràn trong lòng tại trường tịch chàng nhìn chằm chằm nàng, chống đỡ bản thân đứng dậy, nàng muốn bảo ta đi. Bảo ta buông bỏ, như thế thì nàng không nợ ta cái gì, không có chuyện bận lòng. Chàng nói, giọng nói bắt đầu hơi kích động, chàng chưa bao giờ mất kiểm soát như thế này, chàng vẫn luôn thua mình, kiềm chế, bình tĩnh. Nhưng chuyện sống chết dường như đã chạm đến giới hạn của chàng, chàng nhìn chằm chằm hoa hướng vãn, sau đó thì sao? Sau đó nàng muốn làm cái gì? Nàng muốn dùng mạng của nàng làm cái gì? Nói xong tạ trường tịch bật cười, giọng nói mang theo mấy phần trào phúng, làm cho thẩm giật trần sống lại. hoa hướng vãn sững sờ tạ trường tịch nhìn nét mặt của nàng, nỗi đau sắc bén cứ trong lòng chàng. Chàng nắm chặt tay nhưng vẫn phải nói, ta có thể. Cái gì? hoa hướng vãn nghe không hiểu, tạ trường tịch khàn giọng nói, nàng muốn làm cho thẩm giật trần sống lại, ta sẽ giúp nàng làm cho hắn sống lại, nếu như muốn dùng mạng đổi mạng thế thì cũng để cho ta làm. Nàng không cần cảm thấy mắc nợ ta cái gì cả, nàng cứ xem như là ta đến trả nợ, như thế không được sao. Tả trường tịch hoa hướng vãn nghe mấy lời của chàng, nhìn chàng thanh niên hoàn toàn xa lạ trước mặt này, khẽ nhíu mày, chàng không nợ ta gì cả, không cần phải trả nợ. Tả trường tịch không đáp hoa hướng vãn giải thích thẩm giật trần không phải do chàng giết hợp hoan cung xảy ra chuyện cũng không liên quan đến chàng, thật ra chàng đối xử với ta rất tốt. Nhưng mà... Tạ trường tịch nhìn mặt đất có chút ngần người, nếu may cả mắc nợ mà ta cũng không có thế giữa nàng và ta còn lại cái gì. hoa hướng vãn sững sờ nhìn chàng, tạ trường tịch nước mắt, ánh mắt mang theo chút mờ mịt vãn vãn, chúng ta tranh lệch 200 năm. Nàng đi về phía trước 200 năm, mà tạ trường tịch lại cứ mãi dừng ở 200 năm trước. Cuộc đời nàng đã sớm không còn tạ trường tịch, nàng có những vui buồn hợp tan và những thay đổi mới, nàng có tình nhân mới, thế giới mới. Nhưng tạ trường tịch lại mãi dừng lại ở từ sinh giới, chỉ có hoa hướng vãn. Nếu như ngay cả mắc nở cũng không có tạ trường tịch và nàng còn có liên quan gì. Rồi phải lấy lý do gì để ràng buộc nàng, đi theo nàng, ở bên nàng. Ta không mong cầu điều gì, cũng không cần điều gì, nếu phải một mạng đổi một mạng, vậy cứ để ta làm cho thẩm giật trần sống lại y ở bên cạnh nàng cũng được. Tả trường tịch nói, cả người có chút ngu ngơ, bản thân chàng cũng không biết chính mình đang nói cái gì, chàng chỉ là đang ép buộc chính mình, nỗi sợ hãi cực kỳ lớn bao phủ trong lồng ngực quan trọng hơn bất kỳ thứ gì, đau hơn bất kỳ thứ gì. Chỉ cần nàng sống sót, đều tốt, đều rất tốt. Thế chàng thì sao, Hoa hướng vãn nhìn người trước mặt đã có chút hỗn loạn, khẽ nhíu mày ta và thẩm giật trần ở bên nhau, chàng không đau khổ sao. Động tác của tả trường tịch dừng lại, chàng nắm chặt tay áo, chàng hoàn toàn không nghĩ đến cảnh tượng này, chỉ là không ngừng nhớ lại năm đó. Chàng vén khăn voan của nàng, nàng len lén hôn chàng dưới bầu trời sao, nàng nói với chàng hết lần này đến lần khác ta thích chàng, vẫn luôn thích. Những cảnh tượng này làm cho chàng thoáng bình tĩnh, chàng giống như một người nghiện dùng thuốc phiện làm xoa dịu cơn đau, vui vẻ che giấu tất cả những điều tàn khốc ánh mắt chàng mang theo chút dịu dàng. Vãn vãn ở bên ta. Chàng ngẩng đầu, mỉm cười nhìn nàng, vãn vãn thích tạ trường tịch ta đã thấy đủ rồi. Lời này làm cho hoa hướng vãn hoảng sợ. Lần đầu tiên nàng nhận ra, bên dưới vẻ ngoài hệt như núi cao tuyết trắng này của tạ trường tịch đang che giấu bao nhiêu hài cốt máu thịt. Thế ta thì sao? Nàng truy hỏi, vãn vãn ở bên chàng ta thì sao? Tạ trường tịch không nói nên lời hoa hướng vãn khó hiểu, hay là nói người chàng yêu là vãn vãn 200 năm trước không phải ta. Sao mà có thể chỉ là vãn vãn 200 năm trước? Nếu như nàng và người 200 năm trước không phải là cùng một người, nếu như người chàng yêu không phải là nàng của hiện giờ, sự sống chết của nàng lại có liên quan gì với chàng chứ? Nhưng mà sao chàng lại dám thừa nhận đây? Tả trường tịch, hoa hướng vãn đi đến trước mặt chàng, ngẩn đầu nhìn chàng. Ta còn sống, còn sống đứng trước mặt chàng, tại sao không muốn ở cùng với ta, mà là nhớ đến ta của 200 năm trước? Tả trường tịch nghe lời nàng nói, dù mắt xuống, ánh mắt chàng rơi vào sợi dây đỏ trên cổ nàng, biết được chỗ đó đang treo thứ gì. Chàng đau khổ nói, không dám yêu cầu quá đáng. Hoa hướng vãn nghe lời chàng nói, không nhịn được mỉm cười, nếu như ta cho phép chàng dám thì sao? Tả trường tịch sững sờ, hoa hướng vãn bình tĩnh nhìn chàng, tả trường tịch ta thật sự chán ghét chàng. Tả trường tịch ngỡ ngàng nhìn nàng, hoa hướng vãn nhìn chằm chằm vào đôi mắt dường như hoàn toàn không nghe hiểu gì của chàng, bảo chàng đừng theo đến, chàng cứ muốn đến. Bảo chàng đừng ở bên ta, chàng cứ muốn ở bên. Bảo chàng đừng đến gần, chàng cứ muốn đến gần. Giờ thì hay rồi, hoa hướng vãn nói, ánh mắt mang theo ý cười ta không muốn chết nữa. nói xong nàng duỗi tay vòng qua cổ chàng ngẩng đầu nhìn chàng bên trong kiếp tâm ma ta nhìn thấy chàng kéo ta một tay chàng muốn ta sống sót nên ta đã không muốn chết nữa thế nàng muốn cái gì tạ trường tịch nghe nàng nói hiểu được ý của nàng chàng cảm thấy trong lòng giống như được một đôi tay dịu dàng từ từ xoa dịu hòa hướng vãn nhìn khuôn mặt khôi ngô của chàng nhìn rất lâu nàng duỗi tay đặt lên khuôn mặt chàng ta muốn chàng tốt nói rồi nàng lướt qua đôi mắt chân mày chàng Muốn chàng mãi mãi được mọi người kính trọng ngưỡng mộ, muốn chàng mãi mãi ngồi cao trên mây, muốn chàng luôn vui vẻ, muốn chàng được rất nhiều người thích. Muốn tả trường tịch hạnh phúc, muốn tả trường tịch bình yên khỏe mạnh, muốn tả trường tịch vui vẻ, muốn tả trường tịch cả đời không lo âu. Tả trường tịch, hoa hướng vãn mỉm cười, chàng có thể giúp ta làm được hay không? Tả trường tịch không nói chuyện, chàng nhìn chăm chăm nàng. Rất lâu sau, chàng cúi đầu, một bàn tay đưa vào trong mái tóc nàng, để nàng ngẩn đầu, một bàn tay vòng trên eo thon của nàng, đỡ lấy tất cả trọng lượng của nàng. Chàng cúi đầu cẩn thận hôn nàng, chàng hôn rất kiên nhẫn, rất bình tĩnh, giống như đang trả lời điều gì. Trong nụ hôn tỉ mì của chàng, nàng được chàng đặt lên chiếc bàn bên cạnh. Bên ngoài cửa sổ đổ mưa nhỏ, nụ hoa ngọc lan trong đình viện bị thách mở trong mưa gió từ từ nở rộ, hạt mưa nhỏ chi chít rơi trên thân hoa sáng bóng, để lại hạt sương óng ánh, hoa và mưa giao nhau, duyên dáng mềm mại trong gió. Hoa hướng vãn nằm trên bàn, cách cửa sổ nhìn cành hoa lan đông đưa đó cảm thấy ngón tay lạnh bút của đối phương nắm lấy bích hải châu trên cổ nàng. Vãn vãn, chàng dường như là cực kỳ nhẫn nhịn lấy xuống đi. Bỏ qua cho ta cũng bỏ qua cho bản thân nàng. Nghe thấy lời này, hoa hướng vãn mỉm cười. Nàng duỗi tay nắm lấy tay của tạ trường tịch giúp chàng dùng sức kéo đứt. Bích Hải Châu đã đeo nhiều năm được nàng dẫn dắt chàng lấy xuống, nàng dịu dàng đặt bên cạnh. Tạ trường tịch im lặng nhìn nàng, hoa hướng vãn đỡ mình dậy, đưa tay ôm lấy cổ chàng cứ như trêu đùa chàng cùng ta trả đi món nợ mà ta phải trả ta cùng chàng quay về Vân Lai. Nghe thấy lời này. Vẻ mặt tạ trường tịch khẽ thay đổi, nhận ra sự vui vẻ mà chàng đang kiềm chế và sự thay đổi của cơ thể, nàng mỉm cười, sáp đến gần áp bên tai chàng. Trường tịch ca ca, hoa hướng vãn khẽ nói, vui mừng không? Tạ trường tịch không nói chuyện, chỉ có hoa hướng vãn kinh ngạc kêu lên một tiếng xé ngang đêm mưa, sau đó thở gấp bật cười thành tiếng. Tạ trường tịch chàng rất dễ bị chọc cười. Cùng lúc đó, bên trong ma cung, bích huyết thần quân đột một mờ to đôi mắt. Ông ta nhìn cơn mưa đêm bên ngoài đại điện rất lâu sau, khẽ nói, hoa hướng vãn, tốt lắm. mươi 76, tiếng mưa tí tách hoa hướng vãn hơi mệt mỏi, nằm trong lòng tạ trường tịch ngủ nông nửa mê nửa tỉnh Tạ trường tịch ôm lấy người trong lòng, nhìn cơn mưa phùn bên ngoài cửa sổ lại có chút không ngủ được. Chàng cũng không biết là cảm giác gì. Chàng chưa từng có trải nghiệm như thế này, cảm giác hình như có thứ gì dâng tràn trong lòng, làm chàng cảm thấy mọi thứ trên đời này thứ gì cũng tốt, thứ gì cũng khiến cho người ta xúc động. Chàng lắng nghe tiếng mưa, nhìn hạt mưa rơi xuống hoa ngọc lan, ngửi mùi hương trộn lẫn giữa hơi ẩm và hương thơm cơ thể nữ tử yên lặng cảm nhận tất cả những thứ này. Hà, hoa hướng vãn mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nhận ra tạ trường tịch vẫn rất tỉnh táo, nàng mờ mịt quay đầu, sao chàng vẫn không ngủ. Nghe thấy lời này, tạ trường tịch cụp mắt ăn ngay nói thật không ngủ được. Hoa hướng vãn chậm chạp một lúc dần tỉnh lại, nàng chờ mình, nằm đối mặt với tạ trường tịch. Sau khi mây mưa, hai người đều không mặc gì, chăn mỏng như tơ lụa nửa che nửa đậy hoa hướng vãn nhìn khuôn mặt khôi ngô gần trong gang tấc của chàng thanh niên trước mắt. Vẻ mặt chàng bình tĩnh nhưng mang theo mấy phần dịu dàng mà ngày thường không có, nàng suy nghĩ, hít hít mũi, chỉ nói không ngủ được thế thì ta trò chuyện cùng chàng. Nàng ngủ đi Tạ trường tịch lắc đầu, ta nằm một lúc là được, chưa từng có ai chỉ trò chuyện riêng cùng chàng nhỉ. Hoa hướng vãn nhìn phản ứng của chàng, hơi tò mò tạ trường tịch nghiêm túc nhớ lại một lúc giống như đang trả lời một câu hỏi cực kỳ quan trọng, lắc đầu nói, ngoại trừ nàng ra chưa có ai. Trước đây ta từng trò chuyện với chàng, nhất thời hoa hướng vãn không nhớ ra, tạ trường tịch rũ mắt che đi sắc thái bên trong mắt ánh mắt mang theo chút dịu dàng, thường xuyên. Sao ta không nhớ? Hòa hướng vãn nhớ lại một lúc có chút khó hiểu, tạ trường tịch dịu dàng nói, trước đây nàng nói rất nhiều. Nàng nói nhiều, luôn muốn tìm đề tài để nói thêm mấy câu với chàng, thế nhưng lúc đó chàng gần như không đáp lại bao nhiêu, như thế cũng tính là trò chuyện. Nhưng nhớ đến tính tình của tạ trường tịch, nói không chừng lúc đó chàng đáp lại mấy câu ửm đó thì đã là sự cố gắng cực kỳ lớn của chàng rồi. Hoa hướng vãn tỏ vẻ hiểu, nàng suy nghĩ một lúc đưa tay gối lên đầu, nhìn tạ trường tịch cười híp mắt nói thế chàng không chê ta phiền à. Thích tạ trường tịch nhìn nàng, không có chút che giấu nào, mỗi một chữ mà nàng nói với ta ta đều rất thích. nghe thấy lời này tim hoa hướng vãn chợt loạn nhịp có chút ngại ngùng nàng biết chàng sẽ không lừa nàng nhưng càng biết được thì lại càng cảm thấy vui mừng nàng nghĩ rằng có lẽ là bởi vì khuôn mặt này qua tuấn tú chăng thế nên quyết định không nhìn chàng nữa xoay người nằm sấp trên giường lẩm bẩm nói trước đây cậy miệng mãi mà không cậy được hiện giờ như được khai sáng vậy côn hư tử đưa chàng đến chỗ nào học hay sao ta chỉ là không quen việc nói ra những lời chưa nghĩ rõ Tạ trường tịch nói, đưa tay giúp nàng kéo chăn ngay ngắn, hoa hướng vãn nghe lời của chàng, nghiêng đầu nhìn chàng, tò mò thế những gì mà bây giờ chàng nói đều là những lời chàng đã nghĩ rõ. Ừm, Tạ trường tịch đáp, đã nghĩ rất nhiều năm, chàng hoa hướng vãn ngập ngừng, 200 năm nay vẫn luôn nghĩ những chuyện này. Đang nghĩ, tả trường tịch thư thư nói, mỗi một mẩu chuyện nhớ lại từng chút một. Cho nên bất kỳ chi tiết nào chàng đều chưa từng quên đi. Tốn thời gian 200 năm, từng chút một trầm chậm xác nhận chống cự cuối cùng là chấp nhận chàng thích nàng. hoa hướng vãn hiểu ý của chàng, nàng nhìn tạ trường tịch tất cả những người mà chàng và nàng quen biết đều không giống nhau. tu vì chàng uyên thâm, trí tuệ phi phàm, chàng có thể hiểu thấu đạo lý sâu sắc nhất trên đời này, thế nhưng trên những chuyện nhỏ nhặt thì chàng dường như còn không bằng trẻ nhỏ. Nàng yên lặng nhìn chàng, một lúc sau, nàng khẽ nói tạ trường tịch lúc nhỏ chàng đã làm những chuyện gì. Nghe thấy lời này, tạ trường tịch không nói chuyện, hoa hướng vãn đang nhớ lại, lúc nhỏ ta rất nghịch ngợm, mỗi ngày đều chơi rất vui, phụ thân ta bệnh nặng nhưng ông ấy rất thương ta, mỗi ngày ông ấy đều kể chuyện cho ta nghe, mẫu thân và sư phụ ta dạy ta tu hành, còn có rất nhiều sư huynh sư tỉ, bọn họ đều có thể dẫn ta đi chơi. Nói rồi, hoa hướng vãn không nhịn được mỉm cười, nhị sư huynh biết dẫn ta ngự kiếm bay lên trời, thả diều, đại sư huynh biết gấp hạc giấy cho ta, đại sư tỷ biết nấu món ngon cho ta, ném bao cát. Hòa hướng vãn vừa nói, vừa không nhịn được quay đầu lại chàng thì sao? Chàng làm cái gì? Tu hành, tả trường tịch nhớ đến năm đó, nghiêm túc nói, mỗi ngày thức dậy vào giờ mão, gánh nước đứng tấn, vùng kiếm một vạn lần, sau đó nghe sư phụ giảng đạo, đọc sách giờ hợi đi ngủ. Hết rồi, thế lúc nghỉ ngơi chàng làm cái gì? Hoa hướng vãn khó hiểu, tả trường tịch suy nghĩ, nói, xem, nghe, ngửi, nếm, cảm. Thế này là làm gì? Hòa hướng vãn nghe không hiểu tả trường tịch nghiêm túc giải thích Xem mọi việc mọi vật nghe tiếng, người các loại mùi, nếm các loại vị, hiểu các loại cảm giác Lạnh, nóng, đau, mỏi, nhức Tả trường tịch miêu tả, sau đó đối ứng, hiểu, mô phỏng theo Chàng không thể giống như người bình thường, tự nhiên hiểu ý nghĩa của tất cả từ Đau là gì, phải đau rồi mới hiểu, nhức là gì, phải nhức rồi mới biết Thế nhưng cũng chính vì như thế, đối với mọi chuyện trên đời này Hoặc là chàng không hiểu, hoặc là hiểu sâu sắc thấu đáo hơn người bình thường. Nhưng không phải chàng không thể hiểu, chỉ là hiểu chậm hơn người khác. Cứ luôn phải chậm một chút như thế, muộn một chút như thế. Hoa hướng vãn nghe chàng nói những lời này, bỗng chợt có chút xót xa khó hiểu, nói, lúc nãy chàng không ngủ được cũng là đang làm những chuyện này. Ừm, tả trường tịch đáp hoa hướng vãn bắt đầu tò mò, thế chàng đã nghe được cái gì, nhìn thấy cái gì, cảm nhận được cái gì. Tả trường tịch nghe lời của nàng, lặng im, một lúc lâu sau chàng chậm rãi nói, hạnh phúc. Hoa hướng vãn sững sở ánh mắt tả trường tịch dịu dàng, chàng đưa tay vén tóc nàng ra sau tai, khẽ nói ta nghe thấy tiếng mưa có giống như âm thanh tự nhiên, ta ngửi thấy hơi nước, cảm nhận sự mắt rơi ẩm ướt một cách rõ ràng, ta nhìn thấy mưa phùn, ánh đèn ấm áp, hoa ngọc lan, hành lang, cũng đều cảm thấy tê đẹp. Trời đất linh động, mọi vật dễ thương, làm người ta cực kỳ yêu thích. Thích thế giới này. Hoa hướng vãn nghe ra sự dịu dàng trong giọng nói tạ trường tịch không nhịn được mỉm cười. Tạ trường tịch suy nghĩ, đáp thích, thế thì cố gắng nhớ lấy cảm giác này. Hoa hướng vãn duỗi tay ra ôm cổ chàng, sáp đến gần chàng. Hai người chán kề chán trong đêm tối, giọng nói nàng mềm mỏng hơn khá nhiều, hễ là đạo mà thiên đạo công nhận, không có cái nào không bắt đầu bằng tình yêu kết thúc bằng sự lương thiện. Trong lòng có điều yêu thích, có điều lo âu, có điều thương xót mới có thể có thiện có đức. Tạ Trường Tịch nghe thấy lời này, chàng ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt trắng đen rõ ràng, khẽ chớp chưa từng có người nói qua. Thế bọn họ nói thế nào với chàng? Sinh ra đã như thế. Tả Trường Tịch bình tĩnh nói, sinh ra nên lương thiện, sinh ra nên xem chúng sinh là nhiệm vụ của mình, sinh ra nên hiểu đúng sai phải trái. Nếu đơn giản như thế, tất cả mọi thứ sinh ra đều sẽ giống nhau. Hoa Hướng Vãn mỉm cười thế trên đời sao lại có thiện và ác chứ? Tạ trường tịch lắng nghe, không lên tiếng, dường như chàng đang suy nghĩ. Hoa hướng vãn nhìn dáng vẻ của chàng, ngẫm nghĩ, đưa tay ôm eo chàng, ngẩng đầu nhìn chàng, cắt đứt mạch suy nghĩ của chàng, bỏ đi, đừng nghĩ những chuyện này, nghĩ đến sau này đi. Lần này chàng đã tranh cãi ầm ĩ với Côn hư tử, chúng ta quay về vân lai còn có thể về thiên kiếm tông sao? Rốt cuộc nàng phải trả cái gì? Không để ý đến giả thuyết không có thật của hoa hướng vãn, tạ trường tịch ngước mắt hỏi thẳng. Động tác của hợp hoan cung trợt rừng tạ trường tịch nhìn chăm chăm nàng, muốn dùng cái chết để cứu. Hoa hướng vãn không nói, tiếng mưa nhỏ dần, tạ trường tịch biết nàng có lẽ lại muốn che giấu. Chàng cũng quen, chỉ là cuối cùng vẫn có chút mất mát như thế, chàng khẽ than một tiếng, chỉ nói, ngủ đi. Ta muốn làm cho bọn họ sống lại. Hoa hướng vãn chợt nói, tạ trường tịch không ngờ nàng sẽ đáp chàng ngước mắt ai. Bọn họ không thể nào chỉ là một mình thẩm giật trần, thế chắc chắn là rất nhiều người. Cho dù trong lòng đã sớm có suy đoán nhưng vẫn không nhịn được mà xác nhận những người đã chết của hợp hoan cung. Đúng, hoa hướng vãn không che giấu tạ trường tịch nhíu mày chết đi sống lại vốn dĩ là chuyện nghịch thiên tất cả mọi chuyện trên đời này đều phải trả giá. Cho nên ta đã sớm chuẩn bị xong cái giá phải trả đó. Hoa hướng vãn nhanh chóng trả lời tạ trường tịch trượt căng thẳng. Cái giá gì? Đệ tử nội môn 103 người. Hoa hướng vãn rời ánh mắt. Không dám nhìn tạ trường tịch nhanh chóng nói ra kế hoạch của chính mình, năm đó mẫu thân đều đã tạo hồn ấn cho bọn họ ta có thể đi theo hồn ấn để tìm về hồn phách của bọn họ. Tìm được hồn phách chuẩn bị tốt thân thể cho bọn họ, hồn thể quay về thì có thể giúp bọn họ sống lại cho nên ta đến thiên kiếm tông lấy vực linh. Nàng muốn vực linh không phải để báo thù, là để làm cho bọn họ sống lại. Hai vế này không khác nhau. Hoa hướng vãn nói, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, chẳng nói đúng tất cả mọi chuyện trên đời này, đều có cái giá. Cho nên, muốn một người sống, ắt phải có một người chết. Những gì mà bọn họ nợ hợp hoan cung, hoa hướng vãn ngước mắt, bình tĩnh nói, phải trả. Trước kia ta không có đủ năng lực, hoa hướng vãn nói, dựa vào lồng ngực tả trường tịch. Ta có thể dễ dàng tiêu diệt bất kỳ một tông nào trong 9 tông, hoặc là dốc hết sức đánh nhau người sống ta chết với ôn dung, thế nhưng ta không có năng lực để cùng lúc chống lại ma chủ, minh loan, thanh lạc và mấy đại tông môn trong 9 tông. Mà những người này từ sau chuyện ở hợp hoan cung đó đã sớm trở thành một người khó đối phó kẻ địch chung của bọn họ là hợp hoan cung. Ta chỉ cần có bất kỳ hành động mù quáng nào cũng đều là tai họa diệt cung. Cho nên, 200 năm nay ta liên tục cố gắng có được sự tin tưởng của bọn họ đợi vực linh xuất thế, đồng thời xác nhận xem năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, là chuyện do ai làm. Ta đã nghĩ xong rồi. Hoa hướng vãn mỉm cười. Vực linh xuất thế, ma chủ bệnh nặng ta sẽ dùng danh nghĩa đi thiên kiếm tông cướp vực linh quay về. Sau đó giết ôn thiếu thanh giá hỏa cho minh hoặc chia rẽ quan hệ của hai cung, lại tìm được tung tích của sư huynh sư tỷ cướp thi thể về. Sau đó ta dùng sức mạnh của vực linh, giết hết tất cả bọn họ để sư huynh sư tỷ sống lại, ta cũng đã đi đến đường cùng, ta không thể thật sự để cho vực linh gây hại cho thế giới, càng không thể vì chuyện cá nhân của mình mà không quan tâm hậu quả. Vẻ mặt hoa hướng vãn trấn tĩnh, nói chuyện cực kỳ thẳng thắn, cho nên, bắt đầu từ lúc ta đi thiên kiếm tông, ta đã định xong kết cục cho mình. Nói xong, nàng ngước mắt nhìn chàng, có chút bất đắc dĩ, chỉ là ta không ngờ chàng sẽ đến. Thế hiện giờ thì sao? Tạ trường tịch nghe lời của nàng thì biết nàng đã có dự định mới, nếu không nàng sẽ không nói chàng nghe những chuyện này. Hiện giờ, hoa hướng vãn mỉm cười đến gần chàng, đưa tay sờ lên mặt chàng, giọng điệu ngả ngớn, chẳng phải chàng đã đến rồi sao? Sau trận chiến minh loan công này, chín tông chắc chắn có rất nhiều tông môn phải đi nương nhờ, vân thường có thể giúp ta lấy được huyết lệnh ta sẽ thuận lợi trở thành ma chủ. Đến lúc đó sẽ lấy được cách khiến thẩm giật trần sống lại. sau đó chàng giúp ta làm cho thẩm giật trần sống lại cùng ta giết bọn họ lời nói của nàng cứ như yêu nữ mê hoặc chàng cùng rơi vào chốn địa ngực dùng mạng của bọn họ đổi lấy mạng của đệ tử hợp hoan cung đợi hợp hoan cung yên ổn xuống chúng ta đem vực linh về thử sinh giới tả trường tịch nàng nhìn chàng ánh mắt ngập tràn mong đợi ta không muốn chết nữa tả trường tịch không nói chuyện chàng cúi mắt nhìn vào vết sẹo do dao đâm trên lồng ngực nàng lời của nàng đầy sơ hở Sao nàng biết được ma chủ sẽ bị bệnh nặng lúc vực linh xuất thế? Nếu như mấy người này năm đó là khó đối phó như vậy, tại sao hợp hoan cung còn có thể sinh tồn tiếp? Thứ mà ma chủ và nàng trao đổi là gì? Trong tố quang kính thì bọn họ đã biết ma chủ là người lấy đi ái phách của tần mẫn sinh, cũng có nghĩa là người đứng sau chuyện của hợp hoan cung rất có khả năng là ma chủ, mà ma chủ cũng là người mạnh nhất tây cảnh, nhưng cả kế hoạch của nàng lại không có bất kỳ dự định nào về việc xử lý ma chủ tại sao? Chàng muốn hỏi lại không dám mở lời trong đầu chàng vụt qua một suy nghĩ. Một nửa vực linh còn lại ở chỗ của ma chủ. chương 77, đêm mà hoa hướng vãn trồng vực linh cho minh hoặc minh hoặc khẩn cầu vực ký sinh trong cơ thể mình kiểu kêu gọi này, chỉ có vực linh mới có thể cảm ứng. Mà đêm đó, ngoại trừ hoa hướng vãn lao đến phương hướng của minh hoặc người còn lại chính là bích huyết thần quân. Tuy rằng từ đầu đến cuối bích huyết thần quân không thừa nhận nhưng trên đời này người có thể mở ra từ sinh giới vào năm đó, chia vực linh làm hai, bám trên người thầm tu văn mà không bị chàng phát hiện xóa đi ấn truy tung của chàng. Chẳng hề được mấy người. Nếu vực linh ở chỗ bích huyết thần quân, bản thân vực linh bị vấn tâm kiếm và tòa hồn đang phong ấn, hoa hướng vãn có thể mở phong ấn lại ở ngay trước mắt ông ta, bích huyết thần quân thật sự không làm gì hết sao. Nghĩ đến điểm này, trong lòng tạ trường tịch trượt giật mình, chàng bỗng nhận ra được gì đó, chàng không dám nghĩ sâu thêm, vội vàng dừng lại. Chàng cảm thấy gió đêm hơi lạnh, hoa hướng vãn nhận ra cảm xúc của chàng thay đổi, leo lên người chàng ngẩn đầu sáp đến gần, sao thế? Chàng nhìn chằm chằm đôi mắt nàng, đưa tay sờ vào vết sẹo của nàng. Hoa hướng vãn theo bản năng cứng đờ người nhưng lại biết tuyệt đối không thể để cho chàng nhận ra chỗ đặc biệt của vết sẹo này, thế nên nàng chủ động sáp lên, cọ lên mặt chàng, làm nũng, còn nghĩ à Vết sẹo này từ đâu mà có? Chàng cục mắt không hề bị nàng dẫn dắt chuyển chủ đề nói chuyện. Hoa hướng vãn thấy chàng khăng khăng muốn hỏi, dựa lên người chàng, không cho chàng nhìn. Thờ ơ đáp rằng, chẳng phải ta đã trúng độc sao? Nàng nói, vết thương do tiết tử đan trị thương để lại. Tại sao lại ở chỗ này? Hiếm khi tạ trường tịch hỏi kỹ một chuyện, hoa hướng vãn cũng không trốn tránh. Chỉ nói, phải thay máu, thay máu đi qua tim, lại trải qua toàn thân. Nếu chàng tò mò, đợi thêm vài năm nữa ta lại phải thay một lần à? Không cần nữa. Hoa hướng vãn nhớ ra gì đó, khá vui mừng, chàng thay cho ta một lần, có thể kéo dài rất nhiều năm, không cần đến huyết trì nữa. Thay máu tạ trường tịch nhú chân mày còn không được sao. Thuốc độc bình thường, thay máu một lần, hẳn là đã thay hết rồi mới đúng. Hoa hướng vãn biết chàng nghi ngờ kiên nhẫn giải thích chúng độc quá sâu, ngấm vào xương, phải thay nhiều hơn mấy lần. Không có cách khác. Tả trường tịch suy nghĩ, hoa hướng vãn mỉm cười, dù sao thì tiết tử đan không có cách gì, nếu không thì hoa hướng vãn suy nghĩ, nhưng đầu, đợi làm xong chuyện rồi, đi tìm sư thúc trang thử xem. Làm cho thẩm giật trần sống lại, nàng không có ái náy. Làm cho người của hợp hoan cung sống lại, nàng không có chuyện bận lòng, hợp hoan cung cũng đạt đến thời kỳ hưng thịnh. Nàng có thể theo chàng quay về Vân Lai, chàng quay về xin lục sư thúc của chàng Bạch Anh Mai, trị khỏi vết thương của nàng, sau đó nghĩ cách hoàn toàn loại bỏ phong ấn vực linh trên người nàng. Tương lai mà nàng miêu tả quá mức tốt đẹp, làm chàng không nỡ phá vỡ và truy hỏi. Chàng quay đầu nhìn đôi mắt long lanh của nàng, không lên tiếng, hoa hướng vãn thấy vẻ mặt chàng khác thường, chớp chớp mắt không nhịn được hỏi, rốt cuộc chàng muốn hỏi chuyện gì. Tả trường tịch không nói chuyện, một lúc sau chàng cúi đầu hôn lên chán nàng, dịu dàng nói, ngủ đi. Hai người cùng nằm xuống, cảm thấy hoa hướng vãn ở trong lòng, tạ trường tịch lắng nghe tiếng mưa gió bên ngoài cửa sổ, rất lâu sau, cuối cùng chàng nói, vãn vãn. Ừm, chúng ta sinh một đứa nhỏ đi. Nghe thấy lời này, động tác của hoa hướng vãn chợt sững lại. Trước giờ nàng chưa từng dám nghĩ đến chuyện này, nàng chưa từng nghĩ đến tương lai, càng không dám nghĩ làm cách nào để mang theo một sinh mệnh khác. Mà tạ trường tịch nhìn cảnh đêm, chàng không muốn nàng đưa ra câu trả lời ngay lúc này, thậm chí chàng không hề cần câu trả lời của nàng. Bởi vì chàng biết suy nghĩ của mình bị ổi như vậy. Chàng thế mà lại có thể ảo tưởng rằng có một đứa con có lẽ có lẽ có thể giữ được nàng. Nhưng ngay cả bản thân chàng còn muốn khinh bỉ suy nghĩ này, nhưng nó lại là cách duy nhất mà chàng có thể nghĩ đến để trấn an bản thân. Chàng mờ mịt nhìn cảnh đêm, che giấu những ích kỷ và nôn nóng trong lòng, nửa thật nửa giả miêu tả cảnh tượng tốt đẹp, chúng ta có thể cùng nó lớn lên, cùng nó làm rất nhiều chuyện từ sinh giới quá lạnh, chúng ta ở lại tây cảnh cũng được, có lẽ có thể đến phía Nam Vân Lai, chỗ mà trước đây chúng ta từng đi qua, nàng nói nàng thích chúng ta định cư ở đó, cũng tốt. Nói lời này ra cuối cùng hoa hướng vãn cũng nhận ra ý nghĩa thật sự khi chàng bỗng nhiên yêu cầu chuyện này. Chàng đang sợ hãi. Chàng quá thông minh, đến nỗi mà có quá nhiều nguy hiểm, cho dù không nói rõ thì chàng vẫn biết đến sự tồn tại của chúng. Từ đầu đến cuối chàng không có cách nào tin tưởng lời của nàng, từng bị lừa gạt quá nhiều lần, nói bị lừa gạt không sao cả chỉ mất đi khả năng tin tưởng mà thôi. hoa hướng vãn yên tĩnh nằm trong lòng chàng, nàng suy nghĩ rất lâu, duỗi tay ra ôm lấy chàng. Ta thử xem, nàng nói. tả trường tịch sững sờ chàng không tin được mà cúi đầu nhìn cô nương vùi trong lòng chàng sững sờ nhìn nàng cảm thấy mọi thứ trước mắt cứ như là một giấc mộng hão huyền to lớn kinh ngạc vui mừng đến mức làm cho người ta không dám tin thậm chí xuất hiện chút hoảng hốt chàng không nói nên lời chỉ có thể khẽ run rẩy duỗi tay ra ôm lấy nàng vào lòng chàng ôm chặt nàng trong sự vui mừng to lớn cuối cùng có thêm chút an ủi không xảy ra chuyện mà chàng nghĩ Nếu xảy ra, nàng sẽ không ở lại bên cạnh chàng như thế, nằm trong lòng chàng cùng chàng nói đến tương lai, thậm chí sẵn lòng có một đứa con với chàng. Nàng thật sự muốn ở cùng chàng, đang suy nghĩ đến tương lai với chàng. Chàng bị sự mừng rỡ chiếm lấy, trên mặt lại đã bình tĩnh như lúc đầu. Chỉ có nhịp tim bỗng chợt đập nhanh của chàng đang tỏ rõ cảm xúc mãnh liệt. Lúc hai người tránh mưa gió, phần lớn người trong hợp hoan cùng cả đêm không ngủ. Linh Nam Linh Bắc dẫn người dọn dẹp chiến trường, kéo từng thi thể quay về kiểm kê số người thương vong, dọn dẹp máu loãng sạch sẽ. Hồ Miên Tiết Tử đang chỉ đạo y tu chăm sóc người bị thương, bài trúc duyệt dẫn ba vị trưởng lão bố trí lại canh phòng suốt đêm, đồng thời cho người nghĩ cách cố gắng lan truyền tin tức chiến thắng lần này đến chín Tông. Bận rộn cả đêm Tần Vân Thường cũng lảo đảo chạy trốn về Minh Loan Cung. Nàng gõ vang cửa lớn Minh Loan Cung vào sáng sớm, đệ tử nhìn thấy nàng, lập tức kinh ngạc nhị thiếu chủ Thông báo, tần vân thường che vết thương ở đầu vai do nàng cố ý tạo ra, trắng bạch khuôn mặt thờ hồn hển nói, thông báo thiếu chủ ta đã quay về. Nói xong, cả người tần vân thường nhào về phía trước, đệ tử nhanh chóng đỡ lấy nàng, vội vàng thông báo, nhị thiếu chủ đã quay về. Nhanh gọi y tu, đệ tử vội vàng khiêm tần vân thường vào, cả đêm tần vân thường mang theo vết thương bôn ba thật sự đã rơi vào tình trạng nguy hiểm, nhắm mắt nhào về phía trước một cái, trước mắt đã tối đen. Đợi nàng tỉnh lại lần nữa, người hầu đang trông coi bên cạnh nàng, vết thương trên người đã băng bó xong, thấy nàng tỉnh lại, người hầu vội vã xông ra ngoài, nôn nóng nói, nhị thiếu chủ đã tỉnh, nhanh thông báo thiếu chủ. Nói xong, đệ tử quay đầu, không cho nàng chút xíu thời gian nghỉ ngơi nào, đỡ nàng ngồi dậy, nhị thiếu chủ thiếu chủ dẫn theo tà hữu sứ và trưởng lão đã đợi ở đại điện người nhanh qua đó đi. Đệ tử vừa nói, vừa mặc y phục cho nàng, hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt trắng bệch của nàng. Tần Vân thường thầm diễu cợt trong lòng, không để ý, dù sao nhiều năm như thế thì nàng đã quen rồi. Cả Minh Loan Cung đều xem nàng là con chó của Tần Vân Y, dĩ nhiên, bản thân nàng phải chấp nhận như thế, dẫu sao, nếu không làm chó thì e rằng Tần Vân Y đã sớm giết nàng rồi. Nhiều năm như thế cũng là do nể tình nàng làm việc nhanh nhẹn Tần Vân Y và mẫu thân nàng ta mới giữ nàng lại. Tần Vân thường chống đỡ bản thân mặc xong y phục để cho người đó đỡ đi đến đại Điện. Vừa vào đại điện nàng đã nhận ra bầu không khí nghiêm trọng, Tần Vân Y ngồi ở chỗ cao, bên cạnh là hai vị tà hữu sứ triệu nam trần thuận mỗi người đứng một bên, bên dưới là ba vị trưởng lão dẫn theo đệ tử có liên quan đứng hai bên, nhíu mày quan sát nàng ta. Tần Vân thường rõ ràng là dáng vẻ bị thương nặng, cả người dựa lên người bên cạnh đi đến chính giữa mới buông người hầu ra, đưa tay hành lễ quỳ xuống, tham kiến thiếu chủ. Sao một mình người quay về, vẻ mặt Tần Vân Y cực kỳ lạnh, những đệ tử khác đâu. Mở lời đã là nghi ngờ, dù sao thì một kiếm đó của tạ trường tịch và hoa hướng vãn quá rõ ràng, nếu như không phải các tu sĩ độ kiếp kỳ chạy nhanh, hiện giờ có khi đã phải chôn thân ở đó, loại cấp bậc như Tần Vân thường thế này, sao có thể chạy thoát trở về từ trong tay hoa hướng vãn? Tần Vân thường nghe thấy, khuôn mặt lộ vẻ nhợt nhạt chỉ nói thuộc hạ là được hoa hướng vãn thả trở về. Nàng ta thả ngươi trở về làm cái gì? Tần vân y nghe thấy tên của hoa hướng vãn, bất giác nắm chặt nắm tay, tần vân thường vội vàng dập đầu thuộc hạ không dám nói. Người thật sự không dám nói thì sẽ không nói ra lời này. Tần vân y đưa tay cách không gian đánh một bạt tay lên mặt tần vân thường quát lớn thành tiếng, nói. Hoa hướng vãn muốn thuộc hạ đến khuyên hàng, tần vân thường bị đánh một bạt tay, vội dập đầu, hét lớn thành tiếng. Sau đó không đợi Tần Vân Y nói, Tần Vân Thường đã bắt đầu tiếp tục hoa hướng vãn không giết đệ tử trong cung, hiện giờ đệ tử đều ở trong Hợp Hoan cung, nàng ta muốn thuộc hạ quay về bẩm báo, nàng ta chỉ có một yêu cầu với Minh Loan cung, giao ra huyết lệnh ma chủ và. Tần Vân Thường ngẩng đầu kiềm chế vẻ hoảng sợ trong mắt, nhìn Tần Vân Y, giao ra thiếu chủ. Lời này nói ra, tất cả mọi người có mặt đều yên lặng. Tần Vân Y bình tĩnh nhìn Tần Vân Thường, dường như đã hiểu được ý của nàng. Nàng ta nhìn chằm chằm Tần Vân Thường, một lúc sau cong khóe môi còn nữa không? Nàng ta nói, Tần Vân Thường kiềm chế vẻ hoảng sợ kiểm soát hơi thở cơ thể khẽ run rẩy nàng ta và thiếu chủ là ân oán riêng, không liên quan đến Minh Loan Cung. Câu nói này đã tách rời Tần Vân Y và Minh Loan Cung ra. Mọi người nghe thấy, trong lòng hiểu rõ, bất giác nhìn về phía Tần Vân Y, Tần Vân Y nghe thấy, chỉ nhìn Tần Vân Thường, hết rồi. Vâng. Tần Vân thường cúi đầu, nàng ta bảo thuộc hạ quay về nói những lời này. Được lắm, Tần Vân y chống chằm ngồi trên chỗ cao, mỉm cười, rất tốt, phụ thân mất rồi, tạ trường tịch và hoa hướng vãn liên thủ, hiện giờ nàng ta lại không có ý đồ với Minh Loan cung, thế chỉ cần đưa ta ra, Minh Loan cung đã không còn lo lắng gì. Tùy tiện đưa một người công chủ nữa thượng vị, làm chó cho Hoa Hướng Vãn thêm mấy ngàn năm, mọi người nên phi thăng thì phi thăng, quả thật khá tốt. nói rồi tần vân y dường như bắt đầu suy nghĩ thế để cho ai làm công chủ thì tốt đây lời vừa dứt vô hình chung có một bàn tay siết chặt cổ tần vân thường tàn nhẫn nhấc nàng ta lên khỏi mặt đất tần vân y nhìn chằm chằm nàng giọng điệu dịu dàng tiện chủng như ngươi hay sao nghe thấy hai chữ tiện chủng ánh mắt tần vân thường khẽ lạnh nàng lén bóp phù chú bảo mệnh mà hoa hướng vãn cho nàng ngước mắt nhìn tần vân y khẽ thở hồn hền nhắc nhở nàng ta thiếu chủ nếu xét về huyết thống ta mới là đích xuất Không ngờ Tần Vân thường có thể nói lời này, Tần Vân y trợn mắt, sau đó cánh tay bóp cổ nàng lập tức dùng sức trầm giọng quát thành tiếng, chết đi. Nhìn thấy tình cảnh này, triệu nam vội vàng lên tiếng, thiếu chủ chờ đã. Động tác của tần vân y chợt dừng lại, quay đầu qua triệu nam nuốt một ngụm nước bọt, mạch suy nghĩ nhanh chóng xoay truyền, do dự nói, thiếu chủ, lúc này đang là lúc minh loan cung cần người, nhị thiếu chủ cũng là bị thương nặng dẫn choáng váng, người đừng so đo với người ấy, có thể nhốt nhị thiếu chủ lại trước, bàn bạc xong chuyện cùng nhau chống lại kẻ địch, rồi hãy quyết định. Đúng nha, triệu nam mở lời dẫn đầu, mọi người lập tức đi theo, vội nói. Thiếu chủ, hài cốt công chủ chưa lạnh, chớ nên xúc động. Mọi người nhao nhao khuyên ngăn, Tần Vân Y nhìn xung quanh, Tần Vân Thường hồi hộp nhìn chằm chằm nàng ta, một lúc lâu sau Tần Vân Y mỉm cười. Các vị nói đúng, nàng ta vừa buông tay, Tần Vân Thường lập tức ngã trên mặt đất, đau đớn ho khan. Tần Vân Y nhìn Tần Vân Thường, ánh mắt mang theo mấy phần có lỗi, phụ thân vừa mất tâm trí ta rối loạn, ra tay hơi nặng, mong muội muội thứ lỗi. Người đâu, Tần Vân Thường vẫy tay, giam giữ nhị thiếu chủ đợi thẩm vấn trước, chúng ta xem thử. Tần Vân Y quay đầu nhìn một vòng xung quanh, tiếp theo Tả Hữu xứ và các vị trưởng lão có dự định thế nào. chương 78, nghe Tần Vân Y nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều ngậm miệng không lên tiếng. Tầm phúc của Tần Vân Y tiến lên kéo Tần Vân Thường xuống. Mọi người nhìn Tần Vân Thường bị kéo xuống, biết là Tần Vân Y đang cảnh cáo bọn họ. Tần Vân Thường nói câu con vợ cả kia là đang nhắc nhở họ, Minh Loan Cung không chỉ có một vị thiếu chủ. Thậm chí, năm đó mẫu thân Tần Vân Thường mới là chính thất chẳng qua là chết sớm một chút. Sau đó mẫu thân Tần Vân Y mới phù chính, để Tần Vân Y thành đích trưởng nữ. Mà hành động của Tần Vân Y lại là đang cảnh cáo bọn họ cho dù Tần Vân Thường là thiếu chủ, nhưng nàng ta cũng chỉ mới là hóa thần kỳ. Khoảng cách hóa thần và độ kiếp như mây và bùn tâm thư của bọn họ, nàng ta đều biết. Nhưng lần cảnh cáo này, đối với ba vị độ kiếp và một đám hóa thần ở đây mà nói, rõ ràng không đưa đến tác dụng quá lớn. Mình Loan cùng đi đến ngày nay, là dựa vào cây đại thụ Tần Phong Liệt này, mọi người đến vì che gió che mưa dưới cây lớn, hỗ trợ thì được còn bán mạng, vậy sẽ phải đưa ra suy tính khác. Hiện nay Tần Phong Liệt đã chết, để lại một mình Tần Vân Y chấn trận. Nhưng Tần Vân Y đi lên, đối mặt chính là hoa hướng vãn có chỗ dựa tả trường tịch. Hai người này có thể một kiếm chém chết tần phong liệt chống lại bọn họ, nếu như mọi người đang ngồi đây dùng hết toàn lực có thể còn có một chút phần thắng, nhưng thứ mà hoa hướng vãn muốn chỉ là tần vân y, thì tại sao bọn họ phải đi hợp sức đánh ngươi chết ta sống đây? Dù sao thì chuyện năm đó, hoa hướng vãn chưa chắc đã biết. Cho dù biết người tham dự việc năm đó quá nhiều, nhiều lắm bọn họ cũng chỉ muốn chia một chén súp hoa hướng vãn không thể giết sạch toàn bộ người Tây Cảnh. Pháp luật không thể xử toàn xã hội, chỉ cần hoa hướng vãn còn muốn làm ma chủ, còn muốn suy nghĩ cho hợp hoan cung thì không thể cố tình truy cứu. Sống chết mặc bay, coi Tần Vân Y trở thành một viên đá dò đường, thăm dò thái độ của hoa hướng vãn, điều này càng thích hợp hơn. Trong lòng mọi người tính toán một phen, Tần Vân Y đào qua từng người thì đã hiểu suy nghĩ trong lòng bọn họ. Những người này lòng mang mưu mô, nếu như hôm nay bọn họ đồng ý cùng nhau dụng tâm hỗ trợ có lẽ Tần Phong Liệt sẽ không chết. Đáng trách chính là, bọn họ chạy, nàng ta ở lại cũng tương đương chịu chết, vậy nên nàng ta phải chạy. Cuối cùng để một mình tần phong liệt ở lại đánh với hoa hướng vãn và tả trường tịch bỏ mạng ở hợp hoan cung. Nàng nhìn chằm chằm mọi người, ghi nhớ từng món nợ, trên mặt lại thử thăm dò mở miệng các vị, hiện nay thi thể phụ thân ta còn đang ở hợp hoan cung, các vị cho rằng, phải làm sao bây giờ? Thiếu chủ Nghe nói như thế Trần Thuận khẽ nhíu mày, hoa hướng vãn đã đi vào độ kiếp cung chủ lại bọn ta cho rằng, thiếu chủ nếu không ngại thì mềm mỏng một chút. Chịu thua, Tần Vân Y quay đầu nhìn về phía Trần Thuận, trên mặt mang ý cười, Trần Tả Sứ cho rằng, vì sao mà ta phải chịu thua? ân oán của hoa hướng vãn và thiếu chủ, không phải chỉ là chuyện thiếu chủ đoạt hôn. Trần Thuận nghiêm túc suy tư, ngược lại thật sự giống dáng vẻ giúp đỡ Tần Vân Y. Không bằng thiếu chủ viết một phong thư tỏ ý xin lỗi, tiếp đó chuẩn bị một ít lễ vật mang theo hai khối huyết lệnh ma chủ trong tay tự đến cửa bái phòng, bày tỏ thành ý, xem hoa hướng vãn có điều kiện gì, rồi chúng ta bàn lại. Trần tả Sứ nói phải, Triệu Nam Phụ Họa hiện nay đệ thử Minh Loan Cung chúng ta còn đang ở hợp hoan cung, nguyên khí đại thương, tiếp tục tranh cãi nữa không có ý nghĩa, không bằng cầu hòa. Mục đích của hoa hướng vãn chính là vị trí ma chủ, chỉ cần thiếu chủ nhượng bộ, nàng sẽ không gây khó dễ hơn nữa. Nếu nàng vẫn gây khó dễ thì sao? Ánh mắt Tần Vân Y rơi xuống trên người triệu nam, triệu nam hơi trần chờ sau đó lập tức bày tỏ thái độ, vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu hoa hướng vãn quá phận, vậy thuộc hạ tuyệt đối không sẽ nhìn thiếu chủ chịu nhục minh loan cung sẽ liều mạng với bọn họ. Phải, Vương thuần trong ba vị trưởng lão cũng lên tiếng khuyên thiếu chủ đi trước thử xem. Nếu quả thật hoa hướng vãn quá phận như thế, chúng ta cũng không phải mặc cho người ức hiếp. Nghe những lời này, ánh mắt tần Vân Y lộ ra vài phần vui mừng. Nàng ta nhìn mọi người, thở dài, được những lời này của các vị trưởng bối, Vân Y đã yên tâm rồi, vậy thì viết thư cho hoa hướng vãn xin lỗi, xem có thể cứu vãn quan hệ hai cung hay không. Nói xong, nàng ta cúi chào một cái về phía mọi người, cùng kính nói các vị thuốc bá, phụ thân ta mất ngày sau còn phải dựa vào các vị trưởng bối giúp đỡ Vân Y duy trì minh loan cung. Tuổi Vân Y còn nhỏ quá, nếu có gì không thích hợp, mong rằng các vị thúc bá chỉ ra bao dung. Thấy Tần Vân Y tỏ dáng vẻ thật lòng giao phó, trong lòng mọi người có chút trột giả. Sau khi bàn bạc một phen, Tần Vân Y thấy mọi người uể oải thở dài nói, các vị thúc bá, đêm qua mọi người đều mệt mỏi rồi, không bằng đi nghỉ trước đi. Mọi người được lời này, dối rít cáo từ Tần Vân Y nhìn mọi người rời đi, lại gọi Trần Thuận ra Trần Tả Sứ dừng chân. Trần Thuận nghe Tần Vân Y lên tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác thấy trong mắt Tần Vân Y có ý giữ lại thì nhìn mọi người một cái, rồi đơn độc ở lại. Triệu Nam quay đầu lại liếc nhìn hai người, suy tư gì đó, thả chậm bước chân, chậm rãi đi ra ngoài. Chờ mọi người rời khỏi đại điện Trần Thuận mới cung kính lên tiếng, thiếu chủ giữ thuộc hạ lại có chuyện gì. Trần tả sứ, Tần Vân Y nhìn Trần Thuận đứng ở trong đại điện ngồi ở trên ngồi, mặt lộ vẻ đau thương, phụ thân ta đi rồi. Nghe nói như thế Trần Thuận có chút không rõ ý Tần Vân Y, đắn đo nói thiếu chủ nén bi thương. Năm đó lúc mẫu thân đi Trần Thúc Thúc cũng là nói như vậy với ta. Trần Thuận nghe vậy, động tác cứng đờ. Tần Vân Y nhớ lại chuyện năm đó chậm rãi nói, nếu ta nhớ không lầm, năm đó, lúc đầu Trần Thúc Thúc tới Minh Loan cùng, có một thân nợ máu, phụ thân vốn không muốn thu lưu, là mẫu thân ta cầu xin phụ thân, mới để cho Trần Thúc Thúc ở lại. Ân đức của phu nhân, không ai dám quên. Trần Thuận nghe Tần Vân Y nhắc tới cái này thì hiểu ý của Tần Vân Y, Trần Thuận sẽ không phản bội thiếu chủ, xin thiếu chủ bớt buồn. Ta không lo lắng điều này. Tần Vân Y từ trên đài cao đi xuống, đi tới bên cạnh Trần Thuận, nàng ta thở dài, vẻ mặt yêu sầu, lo lắng của ta là những người khác. Y thiếu chủ là, Trần Thuận khẽ nhíu mày. Tần Vân Y quay đầu nhìn về phía Trần Thuận trong minh loan cung, không phải là mỗi người đều trung thành và tận tâm giống như Trần Thúc so với việc của ta, bọn họ càng coi trọng cuộc sống an nhàn. Có tần vân thường ở đây, bọn họ chỉ cần lập một thiếu chủ mới là có thể không lo lắng gì. Cho nên, một khi hoa hướng vãn thực sự muốn mạng của ta, bọn họ sẽ không chút do sự ủng hộ lập tần vân thường, giúp đỡ hoa hướng vãn giết ta. Thiếu chủ có quá mức lo ngại hay không? Nghe tần vân y nói điều này, Trần Thuận giật mình trong lòng. Mọi người thực sự có quyết định này, nhưng ông ta không nghĩ tới tần vân y sẽ nói cho ông ta biết, sẽ hướng xin ông ta giúp đỡ. Tu sĩ, tu đạo không dễ, mẫu thân Tần Vân Y thực sự có ân với ông ta. Nếu có thể giúp Tần Vân Y tất nhiên ông ta sẽ giúp nhưng nếu liều mạng vì Tần Vân Y. Trần Thuận cục mi nhìn xuống, khuyên bảo Tần Vân Y, hoa hướng vãn chưa chắc đã nhất định muốn mạng thiếu chủ. Ta lo lắng, Tần Vân Y nhìn chằm chằm Trần Thuận, bọn họ đều là cỏ đầu tường so với để cho bọn họ quyết định có muốn bảo vệ ta hay không, không bằng để cho ta quyết định vận mạng của mình. Rốt cuộc là thiếu chủ muốn làm gì? Trần Thuận nhíu mày, không hiểu lắm Tần Vân y cười rộ lên, nhắc nhở ông ta ta hy vọng thúc xúc ta. Làm cái gì, ta tu Hỗn Độn Đại Pháp." Tần Vân nâng mi, sắc mặt trấn tĩnh, "Ta muốn Triệu Nam." Lời này vừa ra, Trần Thuận kinh hãi, ông ta vô thức lui về phía sau, Tần Vân y túm ông ta lại, thúc là tu sĩ mạnh nhất Minh Loan Cung, Triệu Nam ở gần phía sau thúc. Ta liên thủ với thúc giết một Triệu Nam không thành vấn đề." Ta tu hỗn độn đại pháp có thể chuyển hóa tất cả kiếm ý tu vi của người khác thành của bản thân mình, chỉ cần cho ta một triệu nam ta sẽ có thể giết hoa hướng ván. Thiếu chủ, Trần Thuận đè thấp giọng ngươi điên rồi, triệu nam là người một nhà với chúng ta. Ta có thể mở ra bảo khố minh loan cung cho thúc, để thúc tùy ý lựa chọn. Tần Vân Y mở miệng, Trần Thuận sững sơ tại chỗ. Sở dĩ ba cung chín tông chú trọng truyền thừa huyết thống như vậy là vì từng tông môn đều có bảo khố của mình mà người không có truyền thừa huyết thống thì không thể vào bảo khố. Pháp bảo trong bảo khố đều là tông môn thu gom từ các đời tu sĩ bình thường không thể có được. Trực tiếp mở bảo khố cho ông ta đây là mê hoặc cực lớn đối với người làm tu sĩ. Thấy Trần Thuận giao động Tần Vân Y tiếp tục thuyết phục ông ta ta liên thủ với thuốc siết triệu nam không có bất kỳ trở ngại gì. Ta biết thuốc sợ chết, chỉ cần triệu nam chết rồi, tự ta động thủ giết hoa hướng vãn. Nếu ta thắng, thuốc vẫn là Trần Tả Sứ, nếu ta thua, thuốc có thể quy thuận hoa hướng vãn. Trần Tả Sứ, Tần Vân Y nói với giọng mê hoặc cuộc buôn bán này, thuốc chỉ lời chứ không lỗ. Thế nhưng Trần Thuận nghĩ không ra ông ta nhíu mày, cho dù ngươi có thể thắng hoa hướng vãn, tả trường tịch thì sao? Tả trường tịch, Tần Vân Y nghe vậy, chậm rãi cười rộ lên, vậy sẽ phải đánh cực một lần, nhìn xem ma chủ của ta. Sắc mặt Tần Vân Y lạnh tanh, nghĩ như thế nào? Nghe được ma chủ Trần Thuận chợt hiểu được ngươi nói là ma chủ sẽ giúp ngươi. Tần Vân Y cười nhìn Trần Thuận không trả lời. Trần Thuận hơi ngẫm nghĩ Tần Vân Y nói cũng không sai, ông ta đúng là có thể đặt tiền cực hai bên. Nếu là bình thường, Tần Vân Y tuyệt đối không sẽ cho phép nhưng hôm nay nàng ta đã cùng đường, trừ ông ta ra, nàng ta không còn chỗ để dựa vào. Trần Thuận trái lo phải nghĩ, nâng mắt nhìn nàng ta, ngươi thề đi. Nếu thành công, ngươi sẽ mở bảo khố cho ta. Được, Tần Vân Y cười rộ lên, ta thề với thiên đạo, nếu ta có thể giết hoa hướng vãn, sau khi chuyện thành công, ta sẽ mở bảo khố cho Trần Tả Sứ. Nghe được Tần Vân Y thề, trong lòng Trần Thuận mới hơi yên tâm, gật đầu tốt, vậy tối nay ta sẽ hẹn triệu nam ra ngoài, chúng ta cùng nhau động thủ. Hai người bàn bạc bà qua chuyện hợp tác rồi rời khỏi đại điện đi chuẩn bị. Chờ sau khi hai người đi rồi, Triệu Nam đứng ở hành lang bóp nát cổ trùng trong tay, lập tức xoay người rời đi. Ông ta nhanh chóng đi tới địa lao Tần Vân Thường đang ở trong địa lao buồn chán ném đá, đếm thời gian, đột nhiên nghe bên ngoài truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Tần Vân Thường quay đầu thấy Triệu Nam vọt vào, giơ tay lên một kiếm chém cửa nhà tù ra túm Tần Vân Thường dậy, vội la lên, nhị thiếu chủ thiếu chủ muốn giết ngươi, mau theo ta đi. Tần vân thường sừng sốt trong lòng xoay chuyển, không nghĩ tới tình thế lại phát triển còn nhanh hơn cả trong tưởng tượng của nàng ta. Nàng ta già mờ mịt khiếp sợ cái gì tỉ tỉ muốn giết ta nàng ta quả thật muốn giết ta. Không còn kịp rồi, triệu nam vội nói, nhị thiếu chủ, ngươi và hoa thiếu chủ còn liên hệ không? Ta sẽ mang ngươi rời đi tìm hợp hoan cung nương tửa. Ngươi theo ta cùng rời đi à? Tần vân thường bối rối. Không nghĩ tới thế mà Triệu Nam lại phản bội triệt để đến như thế tính cách khéo đưa đầy thường ngày cũng mất sạch. Nhưng nàng ta vừa nghĩ đã lập tức thông suốt nhất định là Tần Vân Y muốn lấy mạng Triệu Nam, bây giờ Triệu Nam muốn tránh họa nên đến lừa nàng ta. Nhưng điều này lại đúng trong mong muốn của Tần Vân Thường, nàng ta vội chối từ kéo Triệu Nam lại, vẻ mặt trịnh trọng không được. Triệu hữu sứ ta không thể liên lụy ngươi, ngươi thả ta ra khỏi cung, ta tự đi hợp hoan cung là được rồi. Như vậy sao được? Triệu nam vừa nghe lời này thì đổi sắc mặt bắt đầu nói hưu nói vượn: nhị thiếu chủ, không dối gạt ngươi, năm đó việc đại phu nhân thuộc hạ đã cực kỳ oán giận. Đại phu nhân mới vừa đi không lâu, công chủ đã đưa mẹ con Tần Vân Y phù chính, hoàn toàn không để ý đến tình nghĩa phu thê. Nhưng thuộc hạ thấp cổ bé học, không thể làm gì cho đại phu nhân và thiếu chủ. Hôm nay đến lúc sống còn, mong rằng thiếu chủ cho cơ hội, để thuộc hạ bù đắp tiếc núi năm đó. Người tần vân thường làm ra vẻ cảm động thêm vô cùng kinh ngạc ngươi vậy mà. Thiếu chủ, triệu nam nhìn thoáng qua bên ngoài thúc sục, không còn kịp rồi, đi nhanh lên đi. Được, tần vân thường gật đầu kéo triệu nam, triệu hữu sứ, ta nói thật với ngươi, thật ra hoa thiếu chủ đã nói với ta chỉ cần ta bằng lòng, nàng có thể nâng ta lên làm cung chủ minh loan cung. Nàng cố ý cho ta một đạo truyền tống trận, để ta khi có nguy hiểm thì dùng. hiện nay truyền tống trận bị kết giới minh loan cung hạn chế xin triệu hữu sứ hãy mở ra kết giới chúng ta trực tiếp dùng truyền tống trận rời đi từ bên trong mở ra kết giới một cung đối với tu sĩ độ kiếp kỳ như triệu nam mà nói cũng không coi là khó khăn ông ta lập tức gật đầu giơ tay lên ngưng tụ linh khí tần vân thường lập tức mở pháp trận ra triệu nam tụ khí không bao lâu uy áp của tần vân y đã đuổi theo triệu nam biến sắc giơ tay lên hung hăng đánh một kiếm xuống Kết giới Minh Loan cùng trong nháy mắt bị vỡ, Tần Vân Y dơ tay lên một kiếm từ chỗ cao chém xuống, Tần Vân thường túm lấy Triệu Nam. Hai người nhảy vào trận pháp truyền tống, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tần Vân Y và Trần Thuận nhìn hai người biến mất, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trần Thuận nhất thời có chút bất an, quay đầu nhìn về phía Tần Vân Y, Triệu Nam chạy rồi, làm sao bây giờ? Tần Vân Y cầm kiếm, ngực phập phòng một lúc. Một lát sau, nàng ta miễn cưỡng cười rộ lên, không có cách nào cả. Nàng ta cầm kiếm quay đầu, lạnh lùng nói, đều giống nhau. Tần vân thường túng triệu nam từ truyền tống trận rơi thẳng xuống, không bao lâu đã xuất hiện ở hợp hoan cung. Lúc này hoa hướng vãn đang cùng đám người hồ miên, tạ trường tịch tiếp kiến tông chủ ngọc thành tông ngọc minh tông chủ khôi lỗi tông quỷ sán. Sau khi tin thức minh loan cung đánh một trận với hợp hoan cung truyền ra, tông chủ hai tông lập tức mang theo lễ vật chạy tới tìm nơi nương tựa. Khôi lỗi tông vốn thuộc về Thanh Lạc Cung, hiện nay người của tộc ôn thị ở chỗ này, tất nhiên ông ta phải qua đây bái kiến hoa hướng vãn. Sau khi quỷ sán đến, cũng không nhiều lời, chỉ bày tỏ lòng trung thành với hoa hướng vãn một phen, rồi đi tìm cung thương giác vũ, bái kiến tộc nhân ôn thị. Mà tình huống của Ngọc Thành Tông thì phức tạp hơn nhiều. Đây vốn là tông môn dưới sự quản lý của hợp hoan cung am hiểu luyện khí. Năm đó Minh Loan Cung thế lớn, Ngọc Minh bị thần phong liệt ép phải luyện khí cho Minh Loan Cung 200 năm. Bây giờ nghe nói hoa hướng vãn độ kiếp thành công, cùng tạ trường tịch giết tần phong liệt sao ông ta còn có thể ngồi yên, suốt đêm mang theo lễ vật trở về xin lỗi, nói một lượt sự đau khổ của mình với hoa hướng vãn. Hoa hướng vãn lặng lặng nghe, không nhiều lời cuối cùng chỉ nhìn về phía hồ miên, cười hỏi một câu, sư tỷ tỷ sống ở Ngọc Thành Tông thế nào? Vừa nghe lời này, Ngọc Minh có chút ngây người. Hồ miên ngượng ngùng, sờ sờ mũi, ho nhẹ một tiếng nói tốt vô cùng. Ngọc Minh không hiểu ra làm sao, hoa hướng vãn gật đầu, rồi thân thiết nhìn về phía Ngọc Minh ôn hòa nói, Ngọc Tông Chủ không cần quá lo lắng, tình huống năm đó ta biết rõ Tông Chủ cũng là bị ép bất đắc dĩ, là hợp hoan cung không che chở được Tông Môn dưới tay ta sẽ không tùy ý giận chó đánh mèo Ngọc Tông Chủ. Thiếu Chủ, Ngọc Minh bị nói thì có chút khó chịu, không nhịn được đỏ mắt. Mà còn chưa nói được mấy câu, Linh Nam đã từ bên ngoài vọt vào Thiếu Chủ. Sao rồi hả? Hoa hướng vãn ngẩng đầu thấy Linh Nam đè nén sắc mặt vui mừng, nàng lứt Ngọc Minh, đi lên trước đến bên tai hoa hướng vãn, nhỏ giọng nói tần nhị thiếu chủ mang theo triệu Nam đã trở về. Không nghĩ tới tần vân thường trở về nhanh như vậy, còn dẫn theo hữu sứ Minh Loan cung trở về. Hoa hướng vãn không nhịn được sửng sốt một chút, nhưng nàng rất nhanh chấn định lại, quay đầu nhìn về phía Ngọc Minh, cười cười nói, Ngọc Tông chủ ta có chút chuyện quan trọng, cần đi trước xử lý. Ngài về phòng khách nghỉ ngơi trước, ngày khác trò chuyện tiếp. Loại thời điểm này Ngọc Minh nào dám nói thêm cái gì, vội cúi đầu khom lưng, đưa hoa hướng vãn rời đi. Hoa hướng vãn dẫn Tạ trường tịch cùng đến phòng khách đi vào đã nhìn thấy tiết tử đan đang bôi thuốc cho Tần Vân Thường. Tạ trường tịch lập tức xoay người, đi ra ngoài. Tiết tử đan lại không có cấm kỵ gì, người trước mặt trong mắt y chỉ như là một đại nam nhân. Y vừa bôi thuốc cho Tần Vân Thường vừa khen, giỏi lắm, mới đi một ngày mà thêm được nhiều vết thương nặng như vậy, có tiền đồ. Vui ra, ngươi bất nói nhảm đi. Tần vân thường thấy hoa hướng vãn tiến đến, không nhịn được lướt nhìn tiết tử đan, đã khỏi chưa? Tình hình của ngươi thì không cần bôi thuốc cũng được. Tiết tử đan thu băng vải, ngồi sang bên hoa hướng vãn nói tình huống, nàng ta rất khỏe mạnh, nàng với nàng ta tâm tình một ngày một đêm cũng không sao hết. Ta đi ra ngoài trước, nói xong tiết tử đan thu hòm thuốc lại, đi ra bên ngoài cửa. Vừa ra khỏi cửa y đã nhìn thấy tạ trường tịch canh giữa ở cửa y lại càng hoảng sợ, vô thức tránh sang bên cạnh, sau đó lại vội nhìn thoáng qua hoa hướng vãn tìm được một chút an ủi. Tạ trường tịch chắc là sẽ không giết y trước mặt hoa hướng vãn. Y hiểu rất rõ, y cố gắng dịch tầm mắt hoa hướng vãn về đây, chỉ là mới lôi ra sau thì cửa đã lạch cạch đóng lại. Cửa lớn hoàn toàn ngăn cách tầm mắt hoa hướng vãn, chỉ để lại y ở trong gió rét cùng tạ trường tịch hai mắt nhìn nhau. Y cảm thấy mình như thỏ bị rắn để mắt tới, không khỏi dùng mình một cái Y cứng còng bất động tạ trường tịch nhìn Y cũng không nhúc nhích Lúc lâu sau tạ trường tịch đột nhiên hỏi vết sẹo trên ngực nàng là có chuyện gì xảy ra Nghe nói như thế chuông cảnh báo của tiết tử đan vang lên mãnh liệt Lần trước kinh nghiệm nói lời khách sáo khiến Y lập tức che miệng Lui một bước hàm hồ nói ngươi tự hỏi nàng Ngươi nhìn thấy rồi Sắc mặt tả trường tịch không đổi tiết tử đan lại nhất thời thấy quanh thân lạnh xuống, người trước mặt như đứng ở trong băng tuyết chỉ cần đi về phía trước thêm một bước là có thể kéo y đến vùng đất chết. Y vốn vô thức muốn cãi lại có chỗ nào của nàng mà ta chưa xem qua. Thế nhưng vì an toàn sinh mệnh y lựa chọn nhẫn này. Ta là đại phu, y cường điệu trong mắt đại phu không có nam nữ. Thế à, giọng tả trường tịch rất nhạt tiết tử đan ra sức gật đầu. Đang muốn bày tỏ sự trong sạch của mình, chợt nghe tạ trường tịch nói, vậy lúc đầu ngươi muốn cùng với nàng, trong lòng có đúng là không phân nam nữa không? Tiết tử đan, một lát sau y quyết định không nên nói chuyện với cái đồ bệnh tâm thần này, có nói thế nào đi nữa thì y đều chỉ có một con đường chết. Y lấy giấy bút trong hòm thuốc, nhanh chóng viết xuống một phương thuốc đưa cho tạ trường tịch. Tạ đạo quân, làm người phải rộng rãi, bình thường uống nhiều thuốc một chút tốt cho tâm tình, đừng nghĩ quần như vậy. Ngươi muốn tính toán cái này, vậy ngươi phải tìm ôn thiếu thanh trước. Hắn ta đã chết, tiết tử đan bị lời này làm cho nghẹn học y nhịn một chút, sốt cục chỉ hỏi, đã chôn chưa? chôn rồi thì cũng không phải không thể đào lên. Nói xong y nhét phương thuốc vào trong tay tạ trường tịch cõng hòm thuốc, quay đầu chạy chậm rời đi. Tạ trường tịch cầm phương thuốc nghĩ tới lời tiết tử đan nói. Y thực sự biết vết sẹo kia, vậy cho dù là vì giải độc hay là cái khác chuyện này, tiết tử đan át có tham dự. Tạ Trường Tịch đứng ở hành lang, lặng lặng suy tư. Mà trong cửa phòng, Hoa Hướng Vãn nhìn lại vết thương Tần Vân Thường mới bị, nâng chén trà lên, "Sao ngươi đột nhiên lại về?" Hoa Hướng Vãn đi thẳng vào vấn đề, có chút ngạc nhiên, "Bị Tần Vân Y phát hiện thân phận à?" "Gần gần như vậy." Tần Vân Thường chậm rãi kéo áo lên, nói "Tình hình Minh Loan cung ta ám chỉ với những trưởng lão cung tả, hữu sứ rằng ngươi và Tần Vân Y là ân oán cá nhân, chỉ cần giao Tần Vân Y ra, ngươi sẽ bỏ qua chuyện cũ." Mấy lão già sợ chết kia lập tức nghĩ cách muốn đẩy ta lên. Tần Vân Y không nhịn được nên giam ta lại. Không giết luôn à. Hoa hướng vãn cười. Tần Vân thường nâng chén trà lên uống một ngụm. Ngày nào ngươi cũng không mong ta được tốt nhỉ. Ta là không tin được nàng ta. Hoa hướng vãn giải thích. Tần Vân thường uống xong trà, gật đầu. Nàng ta đúng là muốn giết ta, nhưng người khác bảo vệ ta. Trong lòng bọn họ, ta là đối tượng để đặt tiền cực. Làm sao có thể bỏ mặc để Tần Vân Y giết ta được. Tần Vân y cũng nhìn ra, cho nên để ta tới địa lao trước, sau đó nàng ta và Trần Thuận muốn giết Triệu Nam, hút tu vi Triệu Nam tấn cấp đi đối phó ngươi. Kết quả lời này bị Triệu Nam nghe trộm được, ông ta tìm ta, bảo là muốn cứu ta. Nhưng vừa rồi ở trên đường đã bị ta moi ra. Triệu Nam, nghe Tần Vân thường nói, Hoa hướng vãn cười rộ lên, nàng ta tu Hỗn Độn Đại Pháp, hút tu vi của người thì đúng là tu vi nàng ta sẽ thăng nhanh hơn chút. Nhưng coi như nàng ta có thể đối phó ta. Vậy tạ trường tịch thì sao? Nàng ta cũng có thể. Triệu nam nói, hình như nàng ta định để ma chủ đi đối phó tạ trường tịch. Động tác hoa hướng vãn ngừng một lát, sau đó, nàng thổi chén trà, lắc đầu nói, vậy không thể nào. Ta cũng đoán vậy, tần vân thường chống cằm nàng ta ấy mà không tin ai cả. Ta thấy nàng ta định giết triệu nam trước chờ sau khi mình cường đại thì giết Trần Thuận giống như Minh Hoặc kia. Nhưng Minh Hoặc đã làm một lần, e là nàng ta sẽ không gặp thuận lợi mấy. Hoa hướng vãn chống cằm, bản thân âm dương tông không nghĩ tới Trường môn sẽ ra tay với mình, nhất thời vô ý mắc mưu. Mấy lão yêu quái minh loan cung đều đã thành tinh, triệu nam chạy, ta nghĩ những người khác có lẽ cũng sẽ chạy thôi. Không sao, bọn họ nuôi cổ, ngươi ngồi ngựa ông đắc lợi là tốt rồi. Dù sao mục tiêu của ta chỉ có hai cái, tần vân thường nói xong, ngẩng đầu lên nhìn về phía hoa hướng vãn, trở thành công chủ cùng với. Nàng ta nhìn chằm chằm Hoa Hướng Vãn, trong ánh mắt mang theo vài phần giò xét, vọng tú. Hoa Hướng Vãn nghe lời của nàng ta, hơi cụp mi. Tần Vân thường ngồi sát vào nàng, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, kế hoạch không đổi chứ? Sao ngươi cứ hỏi ta mãi vậy? Hoa Hướng Vãn nghe nàng ta lại hỏi, cười rộ lên. Tần Vân thường giò xét nàng, bởi vì ngươi đang thay đổi. Hoa Hướng Vãn không nói chuyện, hai nữ nhân lặng im trong gian phòng. Một lát sau, Hoa Hướng Vãn mở miệng, thay đổi Nói xong, nàng ngẩng đầu, nhìn Tần Vân Thường, ta muốn sống, thế nhưng... Ngay trước khi Tần Vân Thường nói, nàng đã cắt ngang Tần Vân Thường, trừ lần đó ra tất cả không đổi. Tần Vân Thường không nói chuyện, hoa hướng vãn trịnh trọng mở miệng, nhị sư huynh sẽ sống lại. Vân Thường, nàng khuyên Tần Vân Thường, huynh ấy sẽ sống. Nghe lời này, Tần Vân Thường chậm rãi thu lại tâm tình trong mắt được. Vậy ngươi chuẩn bị đi, lúc nào đi minh loan cung? Cho đệ thử tĩnh dưỡng một thời gian đã cũng cho Tần Vân Y một thời gian điên rồ. Chỉ cần người của Minh Loan cung trốn đi, chúng ta có thể qua. Hoa hướng vãn đứng lên, ngươi nghỉ ngơi cho tốt ta đi đây. Nói xong, hoa hướng vãn xoay người ra bên ngoài. Nàng mở cửa thấy bầu trời trong đình viện, mây đen rậm rạp một mảng nặng nề, tạ trường tịch ngừa đầu nhìn mây đen, sắc mặt bình tĩnh. Hoa hướng vãn khép cửa lại, đi tới bên cạnh chàng. Hai người lặng im không nói gì, sau một lúc lâu, hoa hướng vãn nhớ tới gì đó, hôm nay theo ta bận rộn một ngày, chàng chưa từng gặp đệ tử Thiên Kiếm Tông, chàng là sư tổ của bọn họ, không tới xem thì ăn nói sao được hả? Nàng không thích mây đen tối nay, Tạ trường tịch như không nghe được lời của nàng, quay đầu nhìn nàng. Hoa hướng vãn biết là chàng không muốn nói chuyện Thiên Kiếm Tông, đưa tay khoác lên cánh tay của chàng, đi ta cùng chàng đi xem bọn họ. Vãn vãn! Tả trường tịch không nhúc nhích chàng nhắc nhở nàng ta không phải là người của thiên kiếm tông nữa rồi. Hoa hướng vãn dừng bước chân. Tả trường tịch đứng ở hành lang chàng không có biểu cảm gì cũng không biết vì sao. Hoa hướng vãn lại mơ hồ thấy vẻ sầu não thoáng qua từ trên người chàng. Chàng nhìn nàng nhắc nhở lần nữa ta ở trước mặt bọn họ thiếu chút nữa nhập ma. Hoa hướng vãn không nói chuyện nàng nhìn tả trường tịch tiên nhân trước mặt như mài da từ ngọc. Dường như chàng không chút nào ý thức được tâm tình bao hàm trong lời nói của mình. Nàng lặng lặng nhìn chàng, một lát sau, nàng chủ động đưa tay ôm lấy hông của chàng, tựa trong ngực chàng. Tả trường tịch, nàng mở miệng, lên tiếng trấn an, chàng nghĩ như vậy, ta rất vui. Tả trường tịch không nghe rõ, hoa hướng vãn cảm nhận nhịp tim của chàng, chân thành nói, thế giới của chàng không chỉ có ta, ta rất vui mừng. chương 79, nghe lời này, tạ trường tịch hơi cục mi, quả nhiên nàng khác với thời niên thiếu. Năm đó hoa hướng vãn 18 tuổi, thuận không thể để trong mắt ý trung nhân của nàng chỉ có một mình mình, trong lòng cũng chỉ chứa nàng, không một chút do dự. Nhưng hiện tại nàng lại hy vọng người nàng yêu thương như diều hâu, bay lượn phía chân trời, cho dù cách nàng rất xa, nàng vẫn vui vẻ chịu đựng. Chàng nhìn nữ từ trước mặt cảm nhận được năm tháng để lại dấu vết trên người nàng đã làm nở rộ thứ mị lực động lòng người. Hoa hướng vãn thấy chàng không nói lời nào thì chủ động kéo tay chàng, vui vẻ nói, đi chúng ta đi xem tuế văn. Thấy hoa hướng vãn kiên trì, tạ trường tịch không từ chối nữa. Đối với chàng mà nói, phải rạch ròi quan hệ, không có liên quan gì là tốt nhất, nhưng nếu nhất thiết phải có dây dưa, vậy chàng cũng không kháng cự. Đệ tử Thiên Kiếm Tông ở phút cuối cùng dốc toàn bộ lực lượng, nhưng thật ra không phải chịu đại thương gì. khi hoa hướng vãn dẫn tạ trường tịch đi đến cửa sổ thì nghe thấy tuế văn đang dùng ngọc bài truyền âm khoe khoang với những đệ tử thiên kiếm tông khác nói mình ở trên chiến trường oai hùng thế nào trường sinh ở bên cạnh ôm túi hạt dưa mặt đầy khinh thường cùng những đệ tử khác mắt đi mày lại khinh bỉ hắn một đám đệ tử ríu rít có vẻ cực kỳ náo nhiệt hoa hướng vãn đứng ở cửa không lập tức đi vào ho nhẹ vài tiếng định nhắc nhở mọi người quay đầu lại thấy hoa hướng vãn và tạ trường tịch đôi mắt sáng lên thượng quân sư tổ mẫu Vừa nghe xưng hô sư tổ mẫu này, hoa hướng vãn không kìm được nhìn tạ trường tịch. Sắc mặt tạ trường tịch vững vàng, chỉ nói, đừng gọi ta là thượng quân nữa, hiện giờ ta chỉ là thiếu quân của hợp hoan cung thôi. Hà, mọi người rõ ràng không biết tin này, tuế văn gãi gãi đầu, mờ mịt vậy trưởng môn không có nói với đệ tử. Lời này làm tạ trường tịch hơi bất ngờ, chàng khẽ nhíu mày, chỉ hỏi trưởng môn. Đúng vậy. Tuế văn đầy mờ mịt ngày hôm trước lúc hợp hoan cung bị vây, người không hạ lệnh chúng ta vốn đang sốt ruột trưởng môn đột nhiên truyền âm tới, để chúng ta giúp đỡ thượng quân bảo vệ hợp hoan cung. Tả trường tịch nghe những lời này, sắc mặt khẽ độc. Mọi người lặng lặng nhìn Tạ trường tịch nghi hoặc hỏi thượng quân. Tả trường tịch không lên tiếng qua lúc lâu chàng chỉ gật gật đầu. Hoa hướng vãn thấy chàng không hỏi gì nhiều, bèn chủ động giúp chàng xem xét tình hình các vị đệ tử. Tất cả mọi người đều như chưa từng thấy cảnh tượng chàng nhập ma, không khác gì trước kia cả. Xác nhận đệ tử không có việc gì xong, hoa hướng vãn cùng tạ trường tịch rời đi. Hai người đi ở trên hành lang dài, hoa hướng vãn kéo tay chàng, vui vẻ nói chàng thấy chưa chàng đoán sai rồi đúng không? Những đệ tử này căn bản không ngại chàng vĩnh viễn là thượng quân trong lòng bọn họ. Tạ Trường Tịch không nói lời nào, chàng đi ở trên đường. Hoa Hướng Vãn kéo tay chàng, âm thanh mềm nhẹ. Bọn họ đều kính ngưỡng chàng, kính yêu chàng, trưởng môn của chàng Côn Hư Tử. Bọn họ cũng đều để ý chàng. Vì sao nói những thứ này với ta? Tạ Trường Tịch dừng bước chân, quay đầu nhìn nàng. Hoa Hướng Vãn sừng sốt, trong mắt Tạ Trường Tịch lại sáng tỏ. Nàng sợ ta nhập ma. Hoa Hướng Vãn không lập tức lên tiếng, nàng bình tĩnh trong chốc lát cười cười. Ta là sợ gió tuyết từ sinh giới 200 năm quá lạnh. Nàng giơ tay vén tóc của mình ra sau tay, giọng rất nhẹ khiến lòng chàng rét lạnh. Thời niên thiếu chàng còn chưa kịp suy nghĩ kỹ cái gì đã phải chịu nỗi đau mất đi tất cả người thân, rồi sau đó vào từ sinh giới, làm bạn với giết chóc và tuyệt tình đan vượt qua 200 năm. Trời cao thậm chí không cho chàng có cơ hội hiểu thế giới này, đã sớm cắt đứt nó. Tạ trường tịch không nói lời nào chàng lặng lặng nhìn nàng. Hoa hướng vãn thấy chàng lâu không lên tiếng, nhớn mày hỏi ta nói chân thành như vậy, chàng không có chút cảm động nào à. Vậy còn nàng, tả trường tịch chỉ hỏi, hoa hướng vãn sừng sốt lại nghe tả trường tịch hỏi tiếp vậy 200 năm này, nàng không oán hận à. Người bình thường nếu trải qua những việc như nàng thì sớm đã trở nên cực đoan hẹp hòi, nhưng nàng lại vẫn luôn tỉnh táo, chưa từng giận chó đánh mèo chàng, chưa từng oán hận chàng, phân rõ tất cả thị phi, có thù báo thù có oán báo oán. Hoa hướng vãn nghe vậy, nhẹ giọng cười ta khác với chàng ta có người ở bên. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía đình viện ánh mắt ôn hòa ta một đường đi đến đây. Tuy rằng gặp rất nhiều người và chuyện không tốt nhưng vân thường ở bên ta, tiết tử đan ở bên ta còn có sư phụ trưởng lão ta không lẻ loi một mình. Mà trên đời này, việc đáng sợ nhất, hoa hướng vãn quay đầu ở dưới ánh đèn ngẩng đầu nhìn chàng, ngọn đèn dầu phản chiếu trong mắt nàng, giọng nàng rất nhẹ là lẻ loi một mình. Lời này vừa ra, tạ trường tịch đột nhiên lại hiểu vài phần vì sao nàng cảm thấy từ sinh giới không tốt. Chàng cục mi tỉ mỉ nghĩ lại, hoa hướng vãn thấy cảm xúc của chàng không cao, bèn chủ động kéo chàng, vui vẻ nói, đi thôi, muốn nói chuyện thì về phòng rồi nói chuyện, đừng đứng ngần ngơ ở chỗ này. Tạ trường tịch để nàng kéo trở về phòng, dọc đường không hé răng nửa lời. Chàng giữ yên lặng, hoa hướng vãn cũng hoàn toàn không để ý. Mãi đến khi hai người nằm lên trên giường, tạ trường tịch vẫn lẳng lặng nằm, rốt cuộc hoa hướng vãn mới phát hiện ra chỗ không đúng. Nàng ngồi dậy cúi đầu nhìn thanh niên mặc áo mỏng đang lẳng lặng nhìn màn giường, nghi hoặc nói tạ trường tịch. Hừ, tạ trường tịch nghe nàng hỏi chuyện ánh mắt rơi xuống, lên tiếng. Hoa hướng vãn nhìn dáng vẻ của chàng, thân trọng hỏi chàng đang suy nghĩ gì vậy. Động tác tạ trường tịch khựng lại tựa như cảm thấy đề tài này không nên nói đến nhiều. Hoa hướng vãn dùng ngón tay chọc chọc chàng, chàng chàng đừng như vậy ta sợ. Ta chỉ nghĩ, tả trường tịch cụp mi xuống ai ở bên nàng, ở bên như thế nào. Nghe được lời này, hoa hướng vãn thở phào. Nàng nằm nghiêng xuống, chống đầu, nhìn người trên giường không ngủ được. Chàng muốn hỏi thì hỏi thẳng là được buồn làm gì. Ta hỏi, nếu nàng không nói ta càng không vui. Không bằng không hỏi, tả trường tịch nói thẳng không cố kỵ. Giọng điệu bình thản cũng không có cảm xúc oán trách gì, lại làm hoa hướng vãn nghe được bỗng có chút trột dạ. Nàng ho nhẹ một tiếng, rất hào phóng, chuyện ảnh hưởng người khác ta không thể nói, nhưng những việc này thì vẫn có thể nói. Tả trường tịch không tin lắm, chàng rời mắt nhìn nàng. Hoa hướng vãn vội tỏ thái độ, không tin chàng hỏi đi. Nàng với tần vân thường là sao, thì chơi với nhau từ nhỏ thôi. Hoa hướng vãn không chút để ý nói, mẫu thân của nàng ta vốn là thánh nữ thiên cơ cung. Thiên cơ cung có địa vị tương đối đặc thù ở tây cảnh, chiêm tinh hỏi quẻ cơ bản lánh đời không ra, nói là dưới sự quản lý của hợp hoan cung nhưng giống đạo tông. Thanh là cung không quản được đạo tông, chúng ta cũng không quản được thiên cơ cung. Nhưng mà không quản được thì giao tình vẫn ở đó, cho nên trước khi xuất giá, mẫu thân nàng ta là bản thân với mẫu thân ta, nhưng chuyện này có rất ít người biết. Sau lại mẫu thân nàng ta bị thần phong liệt nói ngon nói ngọt lừa, rời khỏi thiên cơ cung gả đến minh loan cung. Tới khi gà qua đó thì thân thể bà ấy vẫn luôn không tốt. Qua vài năm tần phong liệt truyền tình sang mẫu thân tần vân y, ở bên ngoài có tần vân y. Mẫu thân tần vân y là đại tiểu thư kiếm tông, tu vi, địa vị, dáng vẻ, đều không thua mẫu thân vân thường. Vì thế không lâu sau tần vân y đi theo mẫu thân về cung, mẫu thân vân thường cũng qua đời. Sau khi mẫu thân tần vân y phù chính, nàng ta thành thiếu chủ, vân thường lại thành con vợ lẽ. Sau đó các cung các tông đều tới hợp hoan cung cầu học nàng ta cũng đi theo đến đây. Mẫu thân ta đặn ta chăm sóc nàng ta nhiều hơn, nhưng tần phong liệt này thật ra không hợp với mẫu thân ta, vì để không gây phiền toái cho nàng ta chúng ta chỉ lén tiếp xúc thường xuyên qua lại thì thân. Hợp hoan cung coi như gia đình thứ hai của nàng, sư huynh sư tỷ trong cung, nàng ta đều quen, sau đó lại thích nhị sư huynh còn là ta giúp đỡ theo đuổi. chuyện sau nữa thì chàng biết cả hợp hoan cung xảy ra chuyện vọng tú sư huynh chết nàng ta vốn muốn rời khỏi tây cảnh nhưng cuối cùng vẫn bị ta khuyên ở lại nàng khuyên vân thường cái gì giúp ta hòa hướng vãn cười cười ta muốn báo thù muốn làm sư huynh sư tỷ sống lại cho nên ta mời nàng ta ở lại minh loan cung làm việc cho ta để trao đổi ta sẽ giúp trình vọng tú sống lại đưa nàng ta trở thành công chủ minh loan cung tạ trường tịch trầm ngâm không nói nhìn màn giường như suy tư hoa hướng vãn dựa qua lấy lòng hỏi còn có ai muốn biết không tiết từ đan thì sao tạ trường tịch bột miệng thốt ra hoa hướng vãn nháy mắt cứng đờ thấy nàng không lên tiếng tạ trường tịch quay đầu sang giọng điệu nhàn nhạt không tiện à không hoa hướng vãn ho nhẹ một tiếng không dám nhìn tạ trường tịch vẻ mặt bình thản có cái gì mà không tiện đều là chuyện quá khứ thôi y là một đại phu quen nhau thế nào Tả trường tịch không để nàng tránh nặng tim nhẹ vòng qua, hoa hướng vãn vừa nghe đã biết hỏi nửa ngày hóa ra là chờ ở chỗ này. Nàng rất đau đầu, dứt khoát nằm sấp xuống, thở dài như nhận mệnh chuyện này nói ra thì quá dài. Tiết từ Đan á trước kia là tên si mê dùng độc từ nhỏ được tổ phụ nuôi lớn. Tổ phụ y là tông chủ dược tông, bồ tát sống hành y cứu thế, nhưng y lại khác từ nhỏ trầm mê nghiên cứu chế tạo các loại độc dược. Tổ phụ y luôn không đồng ý để y chế độc nhưng tổ phụ càng ngăn cản y càng phản nghịch đấu tranh nhiều năm với tổ phụ y, một người hạ độc một người cứu người. Mãi đến khi dược tông nội loạn thuốc phụ thiết nhiên của y, dùng độc dược của y, độc chết tổ phụ y. Nghe được lời này, tạ trường tịch quay đầu sang, hoa hướng vãn cười khổ y và tổ phụ y đấu nhiều năm như vậy, cuối cùng y vẫn nghiên cứu chế tạo ra một loại độc dược mà tổ phụ y không giải được. Dược tông chia làm hai phái thật ra địa vị của Tiết nhiên không được củng cố, sau khi ông ta ám sát tổ phụ của thiết tử đan thì phái người đuổi giết y, muốn nhân lúc người của tổ phụ y còn chưa kịp phản ứng, giết chết y. Cũng may y thông minh trốn đi, ngay lúc sinh tử, vừa hay gặp phải ta đi dược tông tìm thầy trị bệnh. Sau đó thì sao, sau đó ta mang y về dược tông y tiếp quản thế lực của tổ phụ mình, giả vờ không biết tổ phụ y chết thế nào. Tuyết nhiên thầy y niên thiếu không biết gì, giết y lại phải trả cái giá quá lớn, bèn tha cho y, để y tiếp tục làm thiếu chủ. Ta ở dược tông tìm thầy trị bệnh thôi. Sau đó thế nào? Sau đó nói đến đoạn sau, hoa hướng vãn nói qua loa, sau đó y chữa bệnh cho ta ta đi theo y học chế độc. Có thể do ta quá xinh đẹp y nói với ta ở bên nhau thử xem, thì hai người cô đơn nghèo túng cùng đường, thể xác và tinh thần tuyệt vọng mặc dù sao thiếu chút nữa đã ở bên nhau. Vì sao không ở bên nhau? Trên mặt tạ trường tịch không nhìn ra vui buồn, tim hoa hướng vãn đập lại rất nhanh. Nàng thành thật đáp lại, à ta học chế độc, học mãi rồi có một ngày ta phát hiện độc ngày đó hợp hoan cung uống hoa hướng vãn nói ra có chút khó nhọc là cực lạc. Lời này vừa ra, tạ trường tịch đã hiểu. Cho dù tiết tử đang vô tâm, nhưng độc giọ y chế thành đầu sỏ gây tội cho hợp hoan cung. Vậy cho dù năm đó hoa hướng vãn có động tâm hay không, đều không thể ở bên y. Ta không có khả năng ở bên y, cho nên chúng ta chia tay. Sau khi y biết chuyện này thì rất áy náy. Y cảm thấy tổ phụ y nói đúng, y không nên học chế độc cho nên sau đó y chuyển hướng toàn tâm toàn ý làm một đại phu. Lúc ấy ta đi dược tông chưa tìm thầy trị bệnh, chủ yếu vẫn là muốn lấy viên định hồn đan của dược tông bọn họ, đây là trí bảo của dược tông. Vừa hay ta cũng sợ chuyện sau đó liên lụy đến y bèn lợi dụng y trộm định hồn đan về cùng y diễn vở chờ mặt thành thù thuận lợi thoát thân. Sau đó y vẫn luôn làm đại phu cho ta, nói phải trục tội cho hợp hoan cung. Tiếp đó y biết ta định làm hợp hoan cung sống lại, chẳng nói xem, dù sao nhiều người như vậy, thêm một người là tổ phụ y cũng không nhiều lắm, thiếu tổ phụ y cũng chẳng ít đi, thế là y bèn quyết định đi theo ta làm một trận. hoa hướng vãn nhanh chóng nói đến cuối, thật cẩn thận đưa mắt đánh giá tả trường tịch. Tả trường tịch nghe lời nàng nói, ngẫm nghĩ, chỉ hỏi, nàng muốn định hồn đan làm gì? Thì hoa hướng vãn căng ra đầu, giữ được sát thầm giật chân. Cho nên lúc nàng quen y, nàng mới từ Vân Lai trở về không bao lâu. Vấn đề này hỏi ra, hoa hướng vãn cảm thấy mình sắp hít thở không thông rồi. Nàng đột nhiên hối hận không nên chơi thẳng thắn thành thật gì với tạ trường tịch. Sau lưng chàng là một tờ giấy trắng, chàng chính trực thành khẩn, nhưng chuyện của nàng thì có nhiều lắm. Nàng nuốt nuốt nước bọt, xoay người đưa lưng về phía tạ trường tịch thấp thỏm nói, ngủ đi. Tạ trường tịch không nói chuyện. Một lát sau sau chàng kéo nàng đến gần bên mình, mạnh mẽ quay nàng lại, xoay người đè lên. Hoa hướng vãn giơ tay che mặt lại, ngủ đi, ngủ đi, thật sự ngủ đó. Tả trường tịch không lên tiếng, chàng kéo tay nàng ra đặt ở bên người, cúi đầu hôn lên môi nàng. Không bao lâu sau, hoa hướng vãn ôm cổ chàng, cả người hơi tủi thân, đều là chuyện quá khứ rồi, ta cũng thẳng thắn xin khoan hồng, chàng còn tức giận cái gì. Tả trường tịch vút tóc nàng, buộc nàng lộ ra ít hầu, như thú hoang gặm cắn lên, ta không giận nàng. Chàng đừng có gạt ta, hoa hướng vãn cắn răng, chàng có giận không ta biết rõ hơn chàng. Nghe lời này, tả trường tịch nâng lên một đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng, ta giận bản thân mình. Hoa hướng vãn hơi mờ mịt, tả trường tịch giơ tay để ở trên vết sẹo của nàng, vùi vào cổ nàng, khàn khàn lên tiếng, tiết tử đang biết vết sẹo này. Y là đại phu, đương nhiên y biết, hoa hướng vãn ngây ra. Không rõ chàng đang dối rắm cái gì. Năm đó không tách ra thì tốt rồi. tạ trường tịch nhỏ giọng mở miệng trong tiếc nuối mang theo vài phần tự trách. Năm đó nếu bọn họ không tách ra, nàng sẽ không có vết sẹo này, càng sẽ không có ai biết vết sẹo này. Hoa hướng vãn không trả lời được chàng điều gì, nàng chỉ nhìn đèn lồng lúc ẩn lúc hiện ở đình viện hoảng hốt nghĩ. Là tiết tử đan, nhất định là tiết tử đan đang hại nàng. Chuyện vấn tội tiết tử đan này bị hoa hướng vãn ghi tạc vào sổ sách. chỉ là chờ buổi sáng ngày hôm sau tỉnh lại nàng bị việc vặt vãnh vây lấy căn bản không rảnh đi tìm tiết tử đang gây rối đành từ bỏ chuyện triệu nam tới hợp hoan cung này rất nhanh đã truyền ra ngoài đi theo đến đó là tin tức trưởng lão minh loan cung vương thuần qua đời vương thuần qua đời còn chưa đến 2 ngày các trưởng lão và người liên quan khác ở minh loan cung đều chạy sạch ngay sau đó chuyện tần vân y hút tu vi vương thuần lập tức truyền khắp các nơi hoa hướng vãn nghe được tin này thì biết thời cơ đã chín mùi Không đến hai ngày, Tần Vân Thường vui vẻ đuổi tới thư phòng A Vãn. Hoa hướng Vãn đang xem phân phối đệ tử huấn luyện mật cảnh thanh là cung như thế nào, nghe được âm thanh, nàng ngẩn đầu nhìn lại, vừa thấy sắc mặt Tần Vân Thường thì đã biết kết quả tin tức tốt à. Trần Thuận đã chết, Tần Vân Thường mở miệng, hoa hướng Vãn cũng không thấy lạ, chỉ hỏi chết như thế nào. Vừa rồi Minh Loan cung truyền đến tin tức sau khi Tần Vân y tiêu hóa tu vi Vương thuần có vẻ đã bỏ lên hai dai cùng một trình độ với Trần Thuận. Sau đó nhân lúc Trần Thuận không chú ý thì làm thịt luôn người ta. Hiện tại Minh Loan Cung chỉ còn lại một mình Tần Vân Y, nhân lúc nàng ta còn chưa tiêu hóa xong Trần Thuận chạy nhanh qua. Nghe lời này, hoa hướng vãn suy tư trong chốc lát lại tìm tư liệu sau khi xem tư liệu xong rốt cuộc mới xác nhận tin tức. Linh Bắc, hoa hướng vãn buông thư từ trong tay, rời mắt nhìn về phía Linh Bắc đứng ở một bên, ra lệnh để đệ tử chuẩn bị mượn linh thuyền của thiếu quân. Ngày mai cùng ta đi Minh Loan Cung. Linh Bắc chờ lời này đã lâu, lập tức đè tâm tình kích động xuống, nhận mệnh xoay người đi ra ngoài. Hợp hoan cung lại lô bù công việc, mà lúc này trong minh loan cung tần vân y kéo kiếm mang máu từng bước một đi đến bên bàn thờ. Nàng mỏi mệt ngã vào bên cạnh bàn, duỗi tay đỡ trên bàn. Hương triệu hoán ở trong phòng khói nhẹ lượn lờ, nàng ta nhỏ giọng thờ hồn hền, không bao lâu thì nghe một âm thanh ôn hòa từ sau lưng nàng truyền đến tần thiếu chủ tìm ta có việc à. Nghe được âm thanh này, Tần Vân Y quay đầu thấy một thanh niên đeo mặt nạ cầm quạt xếp trong tay, sắc mặt ôn hòa. Nàng ta lạnh lùng nhìn chăm chú vào đối phương, chậm rãi cười rộ lên, ma chủ, ngài đã đến rồi à? chương 80, Bích Huyết Thần Quân không nói chuyện, ông ấy quay đầu đánh giá bốn phía một vòng, ánh mắt lại rơi xuống trên mặt Tần Vân Y, lộ ra khóe môi mang theo ý cười, hiện giờ đã là cục diện này, gọi bổn tọa lại đây làm chi? Tần Vân Y nhìn Bích Huyết Thần Quân không lên tiếng. bích huyết thần quân hơi nghiêng đầu không phải muốn bổn tọa cứu ngươi chứ bổn tọa ốc còn không mang nổi mình ốc huyết lệnh ma chủ đã giao ra hết rồi bích huyết thần quân mờ cây quạt ra che khuất nửa khuôn mặt sợ là bất lực thôi năm đó ma chủ huyết tẩy tây cảnh chém giết quá nửa trong 31 vị tu sĩ độ kiếp thần công cái thế không ai địch lại tần vân y nhìn chằm chằm bích huyết thần quân hiện giờ chẳng qua là kẻ hèn tạ trường tịch và hoa hướng vãn ma chủ đã bất lực tần thiếu chủ khích lệ rồi bích huyết thần quân đi đến chiếc ghế ở một bên thản nhiên ngồi xuống đáng tiếc bổn tọa già rồi hiện giờ lại thân mang bệnh nặng không sống được bao lâu tần phong liệt còn dám khinh đến trên đầu bổn tọa tạ trường thị cá bích huyết thần quân cười lắc đầu không dám trêu chọc nếu ngài chắc chắn phải trêu chọc thì sao Tần Vân Y lạnh băng lên tiếng, bích huyết thần quân ngước mắt thấy Tần Vân Y nhìn ông ấy chằm chằm, năm đó việc hợp hoan cung ai là chủ mưu ai thuyết phục các đại cao tầng 2 cung 9 tông đồng loạt ra tay, nếu hoa hướng vãn biết ngài cho rằng. Còn chưa dứt lời thanh niên trong đại điện cười to thành tiếng. Ông ấy vỗ nhẹ quạt vào bàn tay cười nhìn Tần Vân Y, người lấy chuyện này uy hiếp bổn tỏa. Tần Vân Y không nói lời nào. thanh niên dây lát xuất hiện ở trước mặt nàng ta, hơi cong lưng xuống, biết vì sao nhiều năm thế, hoa hướng vãn chưa bao giờ nhìn ngươi nhiều một cái không. Ánh mắt Tần Vân Y lạnh xuống, bích huyết thần quân cười đánh giá quá ngu. Ngài không sợ nàng và tạ trường tịch liên thủ giết ngài à? Tần Vân Y tiếp tục thuyết phục ông ấy. Trong mắt bích huyết thần quân mang theo nghiền ngẫm, nàng giết ta còn cần tạ trường tịch. Nàng không giống ngươi, chỉ biết lớn tiếng kêu la, hiểu chứ? Bích huyết thần quân kéo quần áo xuống, lộ ra một vết sẹo trên ngực Tần Vân Y sừng sốt lại nghe ông ấy mở miệng, nàng để lại Nàng đã sớm biết, Tần Vân Y lẩm bẩm Bích huyết thần quân thong thả ung dung kéo quần áo lên, ngồi dậy cúi đầu nhìn Tần Vân Y Không có 10 phần nắm chắc sao nàng dám ra tay Người đó tranh lệch với nàng quá lớn, trước nay nàng không để ngươi vào mắt Lời này làm Tần Vân Y vô thức nắm chặt tay tựa như đang nỗ lực tiêu hóa tin tức này Bích huyết thần quân thương hại nhìn nàng ta, sau một lúc lâu sau ông ấy chậm rãi nói, nếu không có đủ lợi ích bổn tọa đành phải đi rồi. Tần Vân Y không lên tiếng, nàng ta đắm chìm ở trong nhìn lại quá khứ. 200 năm, hoa hướng vãn thế mà diễn trò 200 năm ở trước mặt nàng ta. Nàng đã sớm biết ai là kẻ thù thậm chí nàng còn có năng lực ra tay với ma chủ, nhưng suốt 200 năm lại khom lưng cúi đầu, không cho người khác một chút cơ hội phát hiện. Nàng ra tay với ma chủ, nàng bỏ 200 năm sắp đặt nhưng trận cờ này, từ đầu tới cuối, đối thủ của nàng đều không phải là Tần Vân Y. Hòa hướng vãn chưa từng thật sự đặt nàng vào mắt khi niên thiếu chưa từng, khi nghèo túng cũng không, hiện giờ càng không. Cho dù Tần Vân Y không từ thủ đoạn ra sức đuổi theo trong mắt nàng, trước nay lại chưa từng có đối thủ là Tần Vân Y này. Tần Vân Y nắm chặt tay, hơi thở hơi loạn. Bích huyết thần quân đợi trong chốc lát thấy nàng ta không lên tiếng quay đầu đi, nếu không có gì nữa, vậy bổn tọa đi đây. Nói xong, Bích huyết thần quân xoay người cất bước ra bên ngoài. Đi chưa được mấy bước lại nghe người phía sau khàn mở miệng, vậy thẩm giật trần thì sao? Bích huyết thần quân hơi dừng bước chân, ông ấy quay người lại thấy Tần Vân Y nhanh chóng mở miệng, nếu nàng biết ngài là thẩm giật trần, ngài cũng không thèm để ý à? Ngươi. Ta đã làm xong pháp chú truyền tống, chỉ cần ta chết tin tức sẽ lập tức đưa đến trong tay hoa hướng vãn. Tần Vân Y chống người đứng dậy. Thế nào, ngài muốn nói cho ta chuyện này nàng cũng biết à. Lần này Bích Huyết Thần Quân không nói nữa, sau một lúc lâu ông ấy cười rộ lên, ngươi muốn cái gì? Ngài giúp ta sống sót. Tần Vân Y thấy Bích Huyết Thần Quân nói tiếp, nàng ta hơi yên lòng. Bích Huyết Thần Quân lắc lắc đầu, nàng nhất định phải giết ngươi ta không làm gì được. Nhưng mà... Bích huyết thần quân hơi nghiêng đầu, giúp ngươi giữ chân tạ trường tịch ta vẫn có thể làm được. Nhưng ta bám lấy tạ trường tịch còn ngươi có thể giết nàng không thì phải xem bản lĩnh của ngươi. Ngài nỡ để ta giết nàng. Tần Vân Y cười lạnh, sắc mặt bích huyết thần quân chắc chắn, ngươi không giết được. Nhỡ đâu thì thế nào? Nếu ngươi có thể giết nàng, bích huyết thần quân cười thành tiếng, vậy cũng là chuyện không tồi. Lời này làm tần Vân Y sừng sốt, nàng có chút không hiểu thấu người trước mặt này. Bích huyết thần quân chậm gì gì quay về, để một bình nhỏ vào trong tay Tần Vân Y ta không phải thẩm giật trần. Ông ấy tiến đến bên tay Tần Vân Y, giọng rất nhẹ. Tần Vân Y trợn to mắt, không thể tin nổi nhìn về phía ông ấy. Bích huyết thần quân hơi mỉm cười, nhưng nếu ngươi bằng lòng giúp ta, ta cũng có thể giúp ngươi. Tối nay ta bày một pháp trận cho ngươi, ngươi bỏ dược này vào bên trong pháp trận. Nếu đi đến cùng đường, lấy chính mình hiến tế. Sau khi hiến tế thì sao? Tần Vân Y nhìn chằm chằm ông ấy. Thiên Hà chôn cùng với ngươi. Bích huyết thần quân nhẹ nhàng bâng quơ, bao gồm cả hoa hướng vãn, còn có tạ trường tịch. Tần Vân Y không nói lời nào, nàng ta nắm bình nhỏ, nhíu mày, rốt cuộc ngài muốn làm gì. Cái này không liên quan đến ngươi. Bích huyết thần quân nói xong, thong dong đứng dậy, đặt bình nhỏ vào trong tay Tần Vân Y. Ngay trong nháy mắt ông ấy rời đi kia Tần Vân Y đột nhiên ra tay, đánh thẳng về phía mặt nạ của Bích huyết thần quân. Động tác của nàng ta cực nhanh, mà đối phương cũng cực kỳ phối hợp đứng thẳng bất động, để nàng ta đánh rơi mặt nạ. Mặt nạ vàng kim rơi xuống mặt đất Tần Vân Y ngơ ngác nhìn đối phương. Khuôn mặt thanh niên anh Tuấn tươi cười ôn hòa, nhưng trên gương mặt này gần như chưa từng xuất hiện sự dịu dàng, chỉ có duy nhất ánh mắt mang theo chút lạnh lùng, nhẹ giọng nói, xem đủ rồi à. Được nhắc nhở Tần Vân Y nhìn khuôn mặt giống tạ trường tịch như đúc trước mặt đột nhiên phản ứng lại tạ trường tịch. Mật đạo của Minh Loan cũng có ba lối thoát này. Tần Vân Thường vừa lấy một miếng dưa mật từ mâm, vừa chỉ cho mọi người trên bản đồ, phái người chặn kín ba chỗ này, nếu không sẽ để nàng ta chạy mất. Tuy rằng ta cảm thấy nàng ta sẽ không chạy. Người biết à, Hoa hướng vãn ăn dưa đứng ở bên cạnh Tần Vân Thường, có chút kỳ quái, là ta thì ta sẽ chạy. Người không hiểu nàng ta đâu. Tần Vân Thường nuốt miếng dưa trong miệng xuống, nàng ta vẫn có vài phần ngạo khí. Lời này mọi người sôi nổi gật đầu, sự kiêu ngạo của Tần Vân y từ nhỏ mọi người đã được biết. hoa hướng vãn nhìn con đường Tần Vân thường định ra quay đầu nhìn về phía Linh Bắc bên cạnh Linh Bắc đã thông báo hết cho đệ tử rồi chứ. Thông báo rồi à, Linh Bắc cung kính mở miệng, đệ tử đã chuẩn bị xong, còn có xứ giả các tông cũng đã tới rồi, đều nói muốn viện trợ thiếu chủ, giúp đỡ Tần nhị thiếu chủ đoạt lại Minh Loan cung, không để Minh Loan cung rơi vào trong tay yêu tà. Yêu tà, nghe được lời này. Hoa hướng vãn có chút nghi hoặc ai là yêu tà. Người kiếm tông nói với đệ tử là. Linh Bắc nhếch môi cười, dung túng minh hoặc tàn sát tông môn, bản thân lại họa loạn minh loan cung tần vân y nhất định đã đọa vào ma đạo trở thành yêu tà. Ai cũng có thể giết chết. Hoa hướng vãn được lời này, có chút không biết nên khóc hay nên cười. Nàng ngẫm nghĩ, chỉ nói, bọn họ rất biết bố trí. Làm chuyện gì cũng đều có thể bố trí ra mấy cái đạo lý lớn tông môn nào đến. hồi lỗi Tông, Kiếm Tông, Dược Tông, Bách Thú Tông, Ngọc Thành Tông đều tới. Thiên cơ Tông không phái người lại đây, nói tinh quỹ trên trời đột nhiên có thay đổi toàn cung đang bói toán, chờ sau khi có kết quả sẽ đến trình báo với thiếu chủ. Thiên cơ cung nhìn trộm thiên cơ từ trước đến nay không có quá nhiều liên hệ với bên ngoài có thể tới báo kết quả cho nàng thì đã coi như rất tốt rồi. hoa hướng vãn gật gật đầu, đang muốn nói gì đó thì trong lòng chợt nhảy dựng. Mọi người phát hiện thần sắc nàng khác lạ đều an tĩnh lại. Tả trường tịch vẫn luôn ngồi ở chỗ tối nghe mọi người nói chuyện, lúc này thấy bọn họ không lên tiếng thì chủ động mở miệng, làm sao vậy? Ma chủ trên mặt hoa hướng vãn mang theo vài phần do dự, ma chủ đi minh loan cung. Lời này vừa ra, mọi người hai mặt nhìn nhau, chắc chắn là viện binh của Tần Vân Y. Hồ Miên lập tức lên tiếng, nàng ta nhíu mày, ma chủ tu vi cao thâm, nếu ông ấy muốn giúp Tần Vân Y. Vậy giết cùng luôn, Tần Vân thường ngắt lời Hồ Miên quyết đoán mở miệng. Nàng ta đưa mắt nhìn về phía hoa hướng vãn ở bên cạnh ánh mắt chắc chắn, ngươi cảm thấy sao? Hoa hướng vãn trầm mặc trong chốc lát, sau đó cười rộ lên, tất nhiên. Vừa hay người Nam Tông đều tới, chỉ vì một minh loan cung đó, đúng là dao mổ châu giết gà. Tần Vân thường nói xong, chuyển mắt nhìn đến vị trí ma cung trên bản đồ, không bằng lấy huyết lệnh trong tay Tần Vân Y, đến thẳng ma cung. Dù sao, mảnh huyết lệnh cuối cùng là ở trong tay ma chủ. Đến lúc đó thế thần đài đúc lại huyết lệnh. Tần Vân Thường lên tiếng, hoa hướng vãn nhìn về phía nàng ta, nghe nàng ta khắc chế cảm xúc nhắc nhở mình, người chính là ma chủ. Hoa hướng vãn không nói chuyện, nàng nhìn vào đôi mắt Tần Vân Thường. Một lát sau, hoa hướng vãn cười rộ lên, lên tiếng, phải, đến lúc đó, ta chính là ma chủ. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía bản đồ, vậy định rồi, ngày mai chia binh làm hai đường. Ta và trường tịch vân thường mang đệ thử hợp hoan cung đi Minh Loan cung, Hồ Miên sư tỷ dẫn sư phụ ba vị trưởng lão và sáu tông đi ma cung chờ ta. Cái này, Hồ Miên nghe vậy nhíu mày các ngươi chỉ có ít người như vậy, có thể quá mạo hiểm hay không? Không sao, hiện giờ người còn sẵn lòng thủ vững Minh Loan cung không còn bao nhiêu. Hòa hướng vãn nhìn về phía Hồ Miên, đối thủ duy nhất của chúng ta chỉ có ma chủ và Tần Vân Y. nhỡ đâu ma chủ không ở Minh Loan cung thì làm sao bây giờ? hồ miên có chút lo lắng muội và trường tịch đều ở minh loan cung nếu ma chủ ở ma cung ta sợ bên chúng ta này không ai nếu ông ấy ở ma cung ta sẽ nói cho mọi người hoa hướng vãn ngắt lời hồ miên lời này vừa ra mọi người đều có chút nghi hoặc tả trường tịch ngước mắt nhìn nàng hồ miên dẫn đầu hỏi ra sao muội biết ông ấy ở đâu ta thả một chút đồ lên trên người ông ấy hoa hướng vãn giải thích rất có tự tin tỷ yên tâm ông ấy đi chỗ nào ta rất rõ ràng Nghe hoa hướng vãn nói, trong lòng mọi người yên ổn lại. Tuy rằng không biết hoa hướng vãn thà cái gì, nhưng nếu nàng đã nắm chắc mọi người cũng không cố tình truy hỏi. Tiếp theo mọi người lại thương lượng chi tiết và các vật tư cần dùng một lượt chờ quyết định tất cả mọi chuyện xong thì đã tới nửa đêm rồi. Hoa hướng vãn để mọi người đi nghỉ ngơi trước mình và tạ trường tịch ở lại thư phòng. Mọi người trước sau rời đi, chờ sau khi trong phòng chỉ còn lại có hai người, hoa hướng vãn ngồi ở ghế dựa trước án thư, thở vào nhẹ nhõm, dựa vào ghế trên. Trong phòng rất yên tĩnh, người bên cạnh không lên tiếng, nhưng nàng cảm nhận rất rõ sự tồn tại của chàng. Tả trường tịch, hoa hướng vãn nhìn ngọn đèn dầu nhảy lên, có chút mỏi mệt ta hình như sắp đi đến cuối đường rồi. Đường đi sắp đến đích ngược lại có chút mờ mịt. Tả trường tịch nghe lời nàng nói, đứng dậy, đi đến bên người nàng. Bóng dáng chàng bao phủ nàng, nàng ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn người mang vẻ mặt bình tĩnh trước mặt. Ngọn nến tách một tiếng, tắt ngóm ở trong gió, chỉ dư khói nhẹ từ bấc đèn lượn lờ dâng lên. Phòng tối xuống, ánh trăng như nước chiếu vào quanh người chàng. Chàng mặc quần áo trắng thuần trông như có dòng nước chuyển động ở phía trên, cả người thánh khiết mang theo vài phần nhu hòa. Hai người lặng lặng không nói gì cả. Sau một lúc lâu, chàng giơ tay đỡ ở lưng ghế cúi người hôn lên môi nàng. Người gần sát bên nhau, tất cả cảm xúc đều bình tĩnh lại, nàng không nhịn được nhắm mắt chuyện này đều do chàng chủ động, không cần nàng bận tâm. triền miên như nước chảy, không bao lâu sau chàng bế người lên đặt ở trên án thư phía sau. Bản đồ giá bút rơi đầy đất, ánh trăng sáng dịu làm ra nàng càng thêm không tì vết. hoa hướng vãn nằm ở trên bàn, ngửa đầu nhìn thanh niên trước mặt. Tả trường tịch, nàng nâng lên tay, muốn ôm lấy chàng. Thanh niên thuận thế cong lưng, để nàng ôm chàng vào trong ngực. Nàng cảm giác vô cùng rõ ràng rằng người này đang tồn tại, những có khoảnh khắc nàng đột nhiên có phần hiểu sao tạ trường tịch lại rất thiên vị với chuyện này. Bởi vì độ ấm là chân thật, cảm giác là chân thật, không có gì có thể so sánh với thứ cảm giác này được. Chàng thuộc về ta chàng ở bên người ta, linh lực một lần lại một lần cọ rửa gân mạch nàng, chờ đến khi nàng rửa mặt trải đầu xong từ phòng tắm thì trời cũng sáng. Nàng mặc pháp y vẽ vô số pháp trận phòng ngự vào, cầm lấy tầm tình, dẫn tạ trường tịch từ phòng đi ra ngoài. Tới chính điện, đã thấy đám người Tần Vân Thường, Hồ Miên đang chờ nàng. Mọi người nghỉ ngơi đã tương đối, thấy nàng đi ra, Tần Vân Thường đánh giá từ trên xuống dưới, nhướng mày cười, ra dáng đấy. Đi thôi, Hoa Hướng Vãn cầm kiếm, đi ở phía trước, mọi người theo phía sau nàng, từ chính điện một đường đi ra, đi vào quảng trường. Người sáu tông cùng đệ tử Hợp Hoan cung đã sớm chờ ở quảng trường. Hoa Hướng Vãn đứng ở chỗ cao cúi đầu nhìn cờ chiêu hồn của Hợp Hoan cung ở quảng trường kéo dài đến cửa cung. Cờ chiêu hồn dẫn đường triệu hoán, trên quảng trường đệ thư kín mít hoa hướng vãn ra đến nơi, các đệ tử cùng nhau quỳ xuống, hô to, bái kiến thiếu công chủ. Hoa hướng vãn không nói chuyện, hôm nay không phải là ngày đẹp trời, nhìn qua có vẻ như sắp mưa rầm. Hoa hướng vãn ngửa đầu nhìn không chung, sau đó lại quay đầu nhìn về phía mọi người. Hợp hoàn cung rất nhiều năm rồi chưa từng từng có thịnh cảnh như vậy, nàng ngẫm nghĩ, rút kiếm từ trên eo, chờ tay chỉ mũi kiếm để ở giữa chán. thiên đạo đại cắt phù hộ chúng sinh, thần hợp hoan âm dương ở trên cao, hợp hoan cung, muôn đời thiên thu. Dứt lời, trường kiếm rời khỏi tay, một kiếm cuốn gió phá mây cuồng phong gào thét đuổi sạch sương sớm. Chờ gió rừng mây tan, trường kiếm lộn trở lại, ánh mặt trời dọi đầy đất trời, đệ thử ngơ ngác nhìn không chung. Một lát sau, linh bác dẫn đầu quỳ xuống, hô to thần hợp hoan âm dương ở trên cao, hợp hoan cung, muôn đời thiên thu. Sau khi Linh Bắc lên tiếng, đệ tử lập tức làm theo âm thanh như sóng chiều. Đám người hồ miên ngửa đầu nhìn trời xanh, ánh mắt hơi chua xót Linh Nam có chút tò mò quỳ trên mặt đất kéo kéo tay áo Linh Bắc nhỏ giọng mở miệng, thiếu chủ làm gì thế? Cầu phúc, Linh Bắc khàn khàn lên tiếng, Linh Nam mờ mịt. Linh Bắc giải thích nếu trước khi hợp hoan cung chinh chiến mà không có ngày đẹp cần để người lãnh chiến đuổi vân trục xương cầu phúc. Nhưng mặc hợp hoan cung, đã 200 năm chưa từng có một trận chiến nào. linh nam nghe lời này ngơ ngác ngẩng đầu đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được thịnh cảnh mà hợp hoan cung đã từng có hoa hướng vãn nhìn cờ chiêu hồn dưới ánh nắng tựa như đang chỉ dẫn nàng vung tay lên bình tĩnh lên tiếng khởi hành đi vâng được lời nàng nói hồ miên lập tức dẫn tiết tử đan đi xuống phân phối đệ tử xong dẫn lên linh thuyền linh thuyền là thanh lạc cung và sáu tông chi viện lại đây hoa hướng vãn nhìn đệ tử lên linh thuyền quay đầu nhìn thoáng qua tạ trường tịch cười cười đi thôi Ừm, có phải lần đầu tiên thấy trường hợp như vậy không? hoa hướng vãn nhìn tạ trường tịch đánh giá quanh người mãi, có chút buồn cười, tạ trường tịch cũng không kiêng rè gì, gật đầu nói, đúng vậy. Chàng ở thiên kiếm tông mấy năm nay, trước giờ không chủ động tiến công tông môn gì cả. hoa hướng vãn ngẫm lại, có chút tò mò cảm giác gì. Tạ trường tịch nghiêm túc suy thư một lát, chỉ nói có chút đông vui. hoa hướng vãn cười phì ra tiếng, kéo tay chàng, vậy đi thôi, chúng ta đi xem thứ càng đông vui hơn. audio chuyện được đăng ở cổ úc đọc truyện com chương tám nói xong hoa hướng vãn thấy đệ tử đều đã lên linh thuyền linh thuyền từ mặt đất bay lên nàng buông tạ trường tịch ra giơ tay triệu hồi ngực kiếm bay lên tần vân thường theo sát sau tạ trường tịch dẫn linh thuyền chạy nhanh về phía minh loan cung đi thuyền một ngày hoa hướng vãn mang theo đệ tử đến phía trên minh loan cung Từ xa nhìn lại thấy Minh Loan Cung đã loạn như cao cao, đệ tử chạy tứ tán khắp nơi, sơn môn căn bản không có người chấn thủ, chỉ có đại trận hộ sơn Minh Loan Cung còn mở ra, giữ lấy tôn nghiêm còn sót lại của tông lớn vạn năm. Thời gian Tần Vân Thường rời khỏi cung này, người Minh Loan Cung chạy trốn, bị giết Tần Vân Y liên tiếp cắn nuốt hai vị tu sĩ đồ kiếp, khiến Minh Loan Cung dối như mớ bòng bong. Rõ ràng là đã từ bỏ Minh Loan Cung, chỉ hấp hối dẫy rụa phút cuối cùng. Linh thuyền tới gần Minh Loan Cung thì thả chậm tốc độ chờ đến trước đại trận hộ sơn, đội ngũ hoàn toàn dừng lại. Linh bắc đánh giá một vòng, quay đầu nhìn về phía hoa hướng vãn cung kính nói, thiếu chủ, đến phá vỡ đại trận hộ sơn trước. Nghe được lời này, tạ trường tịch đang chuẩn bị có động tác thì bị hoa hướng vãn đè tay lại. Để ta, nàng lên tiếng, mọi người nhìn về phía nàng, thấy nàng ngự kiếm lên chỗ cao, hô to một tiếng, tần vân y, ra đây. mình loan cùng không đáp lại nghe được âm thanh của nàng người dưới mặt đất kinh hoàng ngẩng đầu sau đó cuống quýt chạy ra ngoài hoa hướng vãn thấy tần vân y không lên tiếng thì dứt khoát sốt kiếm ra tầm tình nắm ở trong tay nàng linh khí quanh thân vọt tới hoa hướng vãn thong thả nâng kiếm sau đó chém một cái thật mạnh hét lớn tần vân y ra đây một kiếm này mang theo kiếm quang hung hăng như sấm sét đánh vào phía trên kết giới trong một chớp mắt đất sung núi chuyển kết giới nước ra một cái khe một kiếm đã chém nước đại trận hộ sơn, mọi người nhìn thực lực này tâm tư khác nhau. hợp hoan cung cực kỳ vui sướng, minh loan cung đầy sợ hãi, mà những người còn lại quan sát trận chiến thì vừa sợ hãi vừa kính nể, không khỏi lui xa một chút. một nhát kiếm chém qua, sau đó lại thấy trường kiếm của hoa hướng vãn nhanh chóng nện xuống, mỗi một lần đều sinh ra va chạm mãnh liệt toàn bộ cung điện vì thế mà chấn động, vết dạn như mạng nhện lan tràn khắp kết giới, mãi đến một kiếm cuối cùng của hoa hướng vãn. chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang lớn, ánh sáng phóng lên cao tiếp đó đại trận hộ sơn nháy mắt vỡ vụn như thủy tinh. đại trận hộ sơn mở tung đệ tử trên linh thuyền lập tức bay xuống. hoa hướng vãn quay đầu lại nhìn thoáng qua tần vân thường theo kế hoạch phân phó người đến sau núi chặn người, đừng để chạy mất. được tần vân thường trả lời rồi mang theo một đám đệ tử đi về phía sau núi, linh bắc linh nam dẫn người từ đằng trước tiến công lên trên. nói là tiến công, thật ra căn bản không gặp bất cứ chống cự gì. Đoàn người sông lên chỗ cao, linh nam, linh bắc mở đường, hoa hướng vãn, tạ trường tịch đi ở phía sau. nhìn đệ tử minh loan cung hoặc giết hoặc hàng, sắc mặt bọn họ vững vàng, đi thẳng đến đại điện. vượt qua bậc thang, hoa hướng vãn dặn dò linh nam, linh bắc xử lý đệ tử chống cự còn sót lại bên ngoài, rồi dẫn tạ trường tịch đi vào bên trong. xuyên qua đỉnh lô đồng thao hương khói đã tắt đi vào cửa lớn, mới vừa vào đại điện đã người thấy mùi máu tươi đập đặc. Hai người dừng bước chân, hoa hướng vãn ngẩng đầu thấy đại điện rậm rạp tràn ngập phù văn, những phù văn này đều vẽ bằng máu tươi thoạt nhìn cực kỳ âm tà. Người đã đến rồi, âm thanh của Tần Vân Y từ bên trong truyền đến, hoa hướng vãn theo âm thanh nhìn sang thấy phía trước đại điện dưới điện thờ có một nữ tử ngồi ngay ngắn. Nàng ta giống như ngày thường, một thân váy trắng tóc dùng một cây châm ngọc lan cài cao trên khuôn mặt không nhiễm khói lửa nhân gian mang theo một loại khí thức từ bi thương xót chúng sinh. Chẳng qua đôi mắt lại lạnh băng như thú, không hợp với khuôn mặt nàng ta. Trên đầu gối nàng ta đặt một thanh kiếm ngọc nằm ngang, ánh mắt vững vàng, chờ ngươi đã lâu. Chờ ta, vậy còn không sớm trả lời ta. Sau khi xác nhận tác dụng của pháp trận, hoa hướng vãn thong dong cất bước cười đi vào đại điện. Tạ trường tịch nhìn thoáng qua đám phù văn này, cũng đi theo vào. Vừa vào điện, hai người như tiến vào hai không gian, rõ ràng là đại điện giống như đúc nhưng chỗ hai người thấy lại hoàn toàn bất đồng. Trước mắt hoa hướng vãn, là tần vân y mặc váy trắng ngồi ở dưới điện thờ. Trước mặt tả trường tịch lại là người mặc hoa phục màu xanh lam trên mặt đeo mặt nạ hoàng kim, ngồi xếp bằng ở phía trên bàn thờ, một tay chống cằm một tay đặt ở đầu gối, mô phỏng vị trí nguyên bản của bích huyết thần quân khi chiếm cứ điện thờ. Người tìm ta, tả trường tịch nhìn chằm chằm đối phương, lạnh lùng mở miệng. Bích huyết thần quân hơi mỉm cười, ông ấy nâng ngón trỏ lên lắc lắc, phủ nhận, cũng không phải, chỉ là được người ta nhờ và, mời thượng quân đến đây uống một ly rượu. Nói xong, trên tay bích huyết thần quân xuất hiện một chén rượu đồng thau, giơ tay ném về phía tạ trường tịch. Chén rượu nhanh chóng xoay tròn, sau lưng tạ trường tịch trượt xuất hiện một thanh kiếm, chém chén rượu thành hai nửa. Chén rượu rơi xuống mặt đất, bích huyết thần quân hơi nghiêng đầu, ngươi là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à? Một con rối đừng ở trước mặt ta làm bộ làm tịch. Được lắm, bích huyết thần quân thở dài, xem ra, muốn giữ thượng quân lại, chỉ có thể dùng chút thủ đoạn khác biệt thôi. Nói xong, ông ấy giơ tay, đầu ngón tay bốc cháy lên một đạo phù văn màu xanh băng, phù văn dùng máu vẽ trong đại điện lập tức động lên, như có sinh mệnh bơi lội ở phía trên lá bùa. Đi! Bích huyết thần quân quát khẽ một tiếng, phù văn màu xanh băng từ đầu ngón tay ông ấy thoát ra, bay vọt giữa không trung, nổ tung rơi vào phía trên văn phù trận pháp ở bốn phương tám hướng, sau đó tạ trường tịch cảm nhận quanh người bắt đầu chấn động. Mặt đất đột nhiên thay đổi, sóng gợn lăn tăn, nháy mắt trở thành một vùng biển, sắc mặt tạ trường tịch bất động, rút kiếm đứng trên mặt biển. Ta dọn định ly hải lại đây cho ngươi. Trong giọng bích huyết thần quân mang ý cười, thượng quân chưa bao giờ đánh một trận với thủy tộc nhì. Nói xong, dưới nước biển, rắn nước từ khắp nơi nhanh chóng nhảy đến. Tạ trường tịch dùng mình, mặt biển hóa thành tầng tầng băng xương, rắn nước từ trong nước biển nhảy ra Tạ trường tịch quét ngang một kiếm mang theo hơi thở băng tuyết. Rắn nước nháy mắt kết băng trong xương băng, nhưng chỉ tạm dừng một lát băng xà đột nhiên nổ tung, bắn ra bốn phía, biến thành nhiều đóa sen băng, đánh thẳng về phía Tạ trường tịch. Tạ trường tịch chuyển ngang kiếm sen băng vỡ tan, mặt biển dựng lên, một bàn tay từ nước biển dò ra túm chặt mắt cá chân tạ trường tịch kéo chàng xuống dưới tựa như muốn dìm chàng vào biển sâu. Tạ trường tịch chém ra một kiếm lên cổ tay đối phương, máu màu lam vẩy ra, sau đó chàng nghe quanh người vô số tiếng kêu bén nhọn phá không mà đến từng con dao nhân xòe móng vuốt từ dưới biển nhảy ra điên cuồng đánh về phía chàng. Dao nhân răng nanh vuốt sắc vầy cá nửa người dưới là tầng phòng hộ thiên nhiên ban tặng ở trong nước chính là bá chủ. Dưới chân tạ trường tịch sáng lên pháp trận màu lam, bị vô số giao nhân vây quanh ở giữa. Chàng cách đám giao nhân này, nhìn về phía thanh niên cách đó không xa trên đài cao, đối phương như đang xem diễn, đánh giá chàng, thế nào. Thượng quân chỉ có chút năng lực này, người là giao nhân, tạ trường tịch lạnh băng lên tiếng, bích huyết thần quân chống cầm, nhìn chằm chằm chàng, ta có phải giao nhân hay không, không liên quan gì cả. Nhưng kẻ địch trong pháp trận này cũng không phải là từ hư không xuất hiện. tạ trường tịch không nói lời nào nữa, chàng chỉ thủ chứ không tấn công để từng con dao nhân nhào về phía chàng. cách đó không xa tiếng ca dao nhân truyền đến, trước mắt chàng bắt đầu xuất hiện một vài hình ảnh. lần đầu tiên chàng nhìn thấy thẩm giật trần, hoa hướng vãn vui vẻ tiến lên, kéo chàng xoay người giới thiệu với chàng tạ trường tịch đây là bạn tốt của ta thẩm giật trần. thẩm giật trần và hoa hướng vãn đi ở đường nhỏ dưới ngọn đèn dầu. Ngày đó bọn họ thành hôn, thẩm giật trần ngồi ở bàn khách ánh mắt hắn ta nhìn hoa hướng vãn, khắc chế lại ẩn nhẫn. Rồi sau đó là lời của ôn thiếu thanh, là bên trong ảo cảnh khi hoa hướng vãn khóc lóc kể về quá khứ, là lúc bọn họ mây mưa, nàng chưa từng buông viên bích hải châu kia. Tiếng ca giao nhân nhiễu loạn tâm trí con người, chàng vừa chém giết giao nhân không ngừng nhào lên, nhìn hình ảnh bọn họ đang cho chàng ảnh hưởng tâm trí chàng, đồng thời không ngừng tìm kiếm nơi phát ra linh lực. Cho dù là con rối cũng không có khả năng hoàn toàn cắt đứt liên hệ với bản thể. Chẳng qua đối với cao thủ mà nói, loại liên hệ này sẽ trở nên cực kỳ mỏng manh, làm người ta khó có thể phát hiện. Chàng cần ở trong hoàn cảnh hỗn loạn này, bắt giữ được một chút dao động linh lực mỏng manh kia. Giao nhân vẫn luôn nhiễu loạn tâm thần chàng, chàng nhìn lướt qua quanh người, rứt khoát chém một kiếm ra xung quanh, ném kiếm về phía trước đi vào không chung, trong tay về kiếm quyết đặt ở ngực. vấn tâm kiếm treo cao phía trên đỉnh đầu chàng, theo tiếng chàng tụng niệm, phù văn màu vàng rơi xuống quanh người chàng, vây quanh người chàng. Sau đó phù văn chảy ra bên ngoài, hóa thành kiếm quang, từng đạo kiếm quang chém giết ra xung quanh. Trong khoảng thời gian ngắn, kiếm quang và giao nhân chém giết nhau, mặt biển nổi lên tiếng kêu sợ hãi bốn phía, hóa thành một mảng đỏ tươi. Tả Trường Tịch nhắm mắt lại, ở trong vô số hình ảnh cẩn thận phân biệt linh khí lưu động quanh người. Ở nơi nào, chàng cố gắng tìm kiếm Giết một con rối không có giá trị, chàng muốn tìm được bản thể của bích huyết thần quân ở nơi nào. Tả trường tịch bước vào đại điện lập tức biến mất ở trước mắt, hoa hướng vãn cũng không bất ngờ. Đây là trận pháp ngăn cách không gian, nàng ở cửa đã thấy rõ ràng. Chẳng qua người đến là ai, nàng rất rõ ràng, cho nên cũng không lo lắng. Nàng đi vào đại điện, nhìn Tần Vân Y ngồi ngay ngắn ở phía trước, giơ tay đặt trên thân kiếm, trong giọng nói mang theo vài phần khó hiểu ta cho rằng ngươi hoặc là chạy, hoặc là mang theo minh loan cung cùng ta ngọc nát đá tan. Không nghĩ tới không đợi ta đến, chính ngươi đã hủy hoại minh loan cung. Chạy, có thể chạy đi đâu? Tần Vân Y lộ vẻ mặt trào phúng, chẳng lẽ muốn ta cả đời co đầu rụt cổ sống như con rùa đen à? Vậy ít nhất cũng nên để lại đường lui cho tâm môn của mình. Vậy bọn họ có để lại cho ta à? Tần Vân Y hơi cao giọng, ngọc nát đá tan. Sợ là đến lúc đó, chỉ cần tình hình không ổn, bọn họ chính là người đầu tiên đâm cho ta một đao. Còn không bằng để tu vi của bọn họ cung phụng cho ta, miễn cho các ngươi chiếm hời. Hoa hướng vãn không nói chuyện, nàng nhìn nữ tử trước mặt. Lúc lâu sau, nàng hơi tiếc nuối ta nhớ ngươi năm đó không phải như vậy. Năm đó ta như thế nào? Giọng điệu Tần Vân Y lạnh nhạt tựa như không quan tâm năm đó mình ở trong mắt hoa hướng vãn là dạng người gì. Hòa hướng vãn ngẫm nghĩ, chỉ nói, năm đó, ngươi một lòng học kiếm. Không sai, ta một lòng học kiếm. Nghe được lời này, Tần Vân Y cười rộ lên, ta càng kiên định hơn ngươi, càng nỗ lực hơn ngươi, nhưng kết quả thì sao? Ngươi vĩnh viễn đè trên ta một bậc, ta không ngủ không nghỉ tìm hiểu, ngươi có thể nhẹ nhàng ngộ đạo ta mất ăn mất ngủ luyện tập, ngươi lại có thể một lần đi học đã học hết kiếm pháp của những người khác. Ta hao tổn tâm cơ bò lên trên nguyên anh, ngươi cũng đã nhẹ nhàng lên tới hóa thần. Dựa vào cái gì, Tần Vân Y đỡ bàn thờ đứng lên, nhìn chằm chằm hoa hướng vãn, ngươi dựa vào cái gì mà có thể có được cuộc sống người khác tha thiết ước mơ dễ như trở bàn tay. Chỉ bởi vì thiên phú, bởi vì ngươi thông minh, điều này không công bằng. Đúng thế, hoa hướng vãn tán đồng, chỉ nói cho nên không phải ta đã ngã xuống à. Đó là kết quả mà ta tranh được. Tần Vân Y cười rộ lên trên mặt mang theo vài phần điên cuồng, nếu nỗ lực không đuổi kịp ngươi, vậy ta đây sẽ đi lối tắt. Ngươi đi lối tắt thiên đạo ta đi lối tắt của chính ta. Nếu ta còn một lòng tu kiếm giống năm đó, sao ta có thể nhìn thấy ngươi phải trải qua những ngày khom lưng uốn gối lấy lòng mọi người như con chó chứ? Ngươi thích xem cái này. Hoa hướng vãn bất đắc dĩ Tần Vân Y nhìn chằm chằm nàng thích thật sự thích. Nhưng ta càng thích một chuyện khác. Nói xong Tần Vân Y nâng tay lên chậm rãi rút kiếm. Thấy nàng rút kiếm, hoa hướng vãn vô thức nắm tầm tình. Thắng ngươi, mươi 82. Rút lời áo trắng nháy mắt biến mất chờ khi xuất hiện lại thì đã là từ trên cao lao xuống, vùng kiếm chém. Hoa hướng vãn sớm có chuẩn bị, trong nháy mắt khi nàng ta chém xuống, nàng rút kiếm trực diện đón nhận kiếm của Tần Vân Y, không mày may lùi một bước va chạm với nhau. Kiếm ý của hai người đều là chiêu thức chí cương chí cường, hai thanh kiếm chém giết nhau, linh lực bàng bạc bùng lên, không mang theo chút nhân nhượng nào. Quanh thân đất rung núi chuyển, tu sĩ bình thường căn bản không dám dừng lại, rối rít trốn ra xa. Tu sĩ đồ kiếp kỳ dùng hết toàn lực đánh một trận đối với sinh linh quanh đó là tai họa ngập đầu. Tần vân y vừa nâng kiếm của mình lên chém, vừa làm màu đen dưới chân lặng yên không một tiếng động lao về phía hoa hướng vãn. Cảm nhận được lĩnh vực của tần vân y kéo dài đến trước mặt nàng, nàng lập tức cảnh giác. Đồ kiếp kỳ giao chiến khác biệt lớn nhất với các cảnh giới còn lại là ở chỗ mỗi một đồ kiếp kỳ đều có thể thuần thục nắm giữ vận dụng pháp tắc không gian. mỗi độ kiếp kỳ đều sẽ có được một lĩnh vực nếu kéo đối phương vào bên trong lĩnh vực của mình, vậy tương đương đem đối phương vào không gian khống chế tuyệt đối của mình tùy ý để chủ nhân không gian sâu xé. cho nên không có bất kỳ một độ kiếp kỳ nào dễ dàng để mình bị kéo vào lĩnh vực của người khác. đồng dạng cũng không có một độ kiếp kỳ nào không hy vọng kéo đối phương vào lĩnh vực của mình. phát hiện lĩnh vực của Tần Vân Y lan đến, Hoa Hướng Vãn không chút do dự cũng thả lĩnh vực của mình tới cực hạn chiến đấu với lĩnh vực của Tần Vân Y. Thật ra người nói không sai ta vốn có thể đi. Kiếm của Tần Vân Y chém lên kiếm của nàng, linh lực nổ tung từng đợt chấn động đến phế phủ hoa hướng vãn sinh đau. Hoa hướng vãn siết chặt kiếm cảm nhận mỗi một lần va chạm đều là một lần kịch liệt. Nàng quan sát vẻ mặt của đối phương, rõ ràng đối phương cũng hoàn toàn không dễ chịu, nhưng dường như nàng ta đã chuyển hóa những đau đớn thành động lực nào đó, muốn cùng nàng không chết không ngừng. Nhưng trận chiến này, ta đã chờ lâu lắm rồi. Trên thân kiếm Tần Vân Y bùng lên ánh sáng đỏ, hoa hướng vãn phát hiện thân kiếm xẹt qua khí thức ngọn lửa, vội vàng lùi ra xa. Nhưng mà động tác đối phương cực nhanh, đã hoàn toàn không kịp trốn tránh. Ngọn lửa mang theo kiếm khí đánh thẳng về phía nàng, pháp trận trên thân kiếm của nàng mở rộng ra, đối diện với ngọn lửa, nhưng rõ ràng linh lực đối phương mạnh hơn nàng. Nàng bị chấn động đến lôi ra sau một bước, sau đó thấy kiếm thứ hai của Tần Vân Y đánh xuống. Nàng nâng kiếm cưng rắn đón đỡ, linh lực của hai người bùng lên mạnh mẽ. Linh lực tràn ra hai bên, bẻ gãy nghiền nát, toàn bộ minh loan cung ở bên trong cuồng phong như nhà cò bị thổi nứt nổ tung. Đá lớn tư tán, cắt qua làn ra hai người đang rằng co. Hai người tranh đoạt linh khí xung quanh, cổ tay hoa hướng vãn chảy máu nhỏ giọt trên mặt đất. Tần vân y tới gần nàng, không phải nói thiên phú của người tuyệt Luân khác ta một trời một vực à. Vậy nhìn xem, ngươi và ta có phải thật sự cách xa nhau như trên trời dưới đất hay không? Thả vực linh ra cho ta." Vừa dứt lời, linh lực của Tần Vân Y lại lần nữa tăng lên, một kiếm hung hăng chém tới, chẳng lẽ ta còn không xứng để ngươi thả vực linh ra đánh một trận? Một kiếm này đánh tới, tam muội chân hỏa che trời lấp đất cuốn lên. Hoa hướng Vãn thấy mây lửa từ đối diện đến liền trợn to mắt. Đây là tuyệt kỹ độc môn Hỏa Vân đao của Trình Vọng thú cùng với tam muội chân hỏa của đại sư huynh Tiêu Văn Phong nhà nàng. Tần Vân Y tu hỗn độn đại pháp chính là có thể sau khi cắn nuốt tu vi của đối phương thì tiêu hóa công pháp của đối phương để mình dùng. Lúc này đánh ra tuyệt kỹ của Trình vọng Tú và Tiêu Văn Phong, không chỉ có huyện kỹ càng quan trọng là nàng ta đang chọc giận nàng, làm nhục nàng. Hoa hướng vãn nhìn ngọn lửa đầy trời bay tới từng kiếm cưng rắn đón đỡ trường kiếm của Tần Vân Y. hỏa vân đao của Trình vọng Tú tam Muội chân hòa của Tiêu Văn Phong, nịch thủy tam thiên của cầm ngâm vũ. tần vân y kết hợp tâm pháp của bọn họ vào kiếm ý của mình từng chiêu từng chiêu hiện ra ở trước người hoa hướng vãn hoa hướng vãn đỏ mắt cắn răng đối chiến với nàng ta báo thù đi nàng ta hét lên sư huynh sư thì của ngươi đều là ta giết đến đi giết một người mà thôi hoa hướng vãn biết nàng ta đang chọc giận mình cắn răng cười lạnh không phải tần phong liệt minh hoặc cũng là ta giết à mình loan cung của ngươi ta chưa cần động tay đã bị diệt ngươi thì tốt hơn ta được bao nhiêu Nghe được lời này, khớp hàm tần vân y run rẩy, trong khoảng thời gian ngắn, linh lực tăng mạnh đi chết cho ta. Nói xong, kiếm của nàng ta đột nhiên nhanh hơn, căn bản không cho người ta chút thời gian thở dốc nào. Nhưng tốc độ không ảnh hưởng đến lực đạo của nàng ta, mỗi một kiếm đều như băng sơn đánh xuống, mang theo khí thế muốn chém nát tầm tình của hoa hướng vãn. Nàng ta dựa vào hỗn độn đại pháp tìm hiểu rất nhiều kiếm ý, nhiều mà không tinh, nhưng lại cực kỳ phức tạp. Hòa hướng vãn lại vân du tứ phương 200 năm từ niên thiếu cho tới bây giờ, sau đó tự mình lĩnh mộ kiếm ý khắp nơi kết hợp với truyền thừa hợp hoan cung, so sánh ra thì đơn giản hơn rất nhiều. Hai người từng kiếm chạm nhau, không có bất kỳ chút nhượng bộ nào. Tần Vân Y lứt kiếm qua búi tóc nàng, nàng chém đến tay trái của nàng ta. Tần Vân Y một kiếm thọc vào ngực nàng, nàng đón kiếm của Tần Vân Y chém về phía cổ của nàng ta. Các nàng lần lượt bị đối phương đánh ngã lăn trên mặt đất rồi lần lượt che miệng vết thương lộn người lên tái chiến. 200 năm ân oán vào lúc này hoàn toàn bùng nổ, dường như trở lại lúc niên thiếu còn học nghệ ở hợp hoan cung, chẳng qua lúc này phải dùng hết toàn lực hơn hẳn so với bất cứ lần nào năm đó, đánh cực sinh tử. hoa hướng vãn và thần vân y đánh đến khí thế hừng hực tạ trường tịch và bích huyết thần quân lại rằng co tại chỗ. Giao nhân không phá nổi kiếm trận của tạ trường tịch, tạ trường tịch cũng giết không hết giao nhân. Bích huyết thần quân ngồi ở đài cao, nhìn ngắm tạ trường tịch bên trong kiếm trận, lang thang không có mục đích gõ nhẹ thần đài, thượng quân còn không ra kiếm à. Tạ trường tịch không trả lời. Bích huyết thần quân nhẹ nhàng thở dài, thật là đáng tiếc, bao năm qua nghe nói thức cuối cùng của vấn tâm kiếm hủy thiên diệt địa, hôm nay lại không cách nào nhìn thấy, làm lòng người sinh tiếc nuối Hiện giờ thượng quân không chịu xuất kiếm, là không muốn ra hay là không thể ra tay. Tạ trường tịch không nói gì, chàng tinh tế phân tán tất cả linh khí quanh người. Nhưng mà tiếng ca giao nhân không có lúc nào là không ảnh hưởng đến chàng. Bọn họ như cố tình muốn để chàng nhớ lại gì đó, một lần lại một lần lặp lại những chi tiết có liên quan với thẩm giật trần ở quá khứ, lôi cảm xúc chàng đè sâu trong đáy lòng ra, làm chúng nổi lên mặt nước trắng trợn phơi bày cho chàng xem. Nếu không thể xuất kiếm, vậy nhất định là bởi vì A vãn. Vì A vãn, từ bỏ phi thăng, rời khỏi từ sinh giới, bỏ đi kiếm chiêu cuối cùng, trở thành một kiếm tu độ kiếp kỳ bình thường, thậm chí không tiếp đoạn đạo bỏ tông, chỉ vì ở lại bên người nàng, thật là làm người ta vô cùng cảm động. Nhưng mà ngươi trả giá nhiều như vậy, thật sự không muốn gì à. Bích huyết thần quân nói, sóng nước dưới chân tạ trường tịch tản ra từng vòng. Trước mắt chàng là một buổi đêm khuya, mây mưa cuốn quýt sắc hồn tương giao. Bích Hải Châu không chừng lay động, ngẫu nhiên hoa hướng vãn sẽ mở to mắt, si ngốc nhìn mặt chàng, ánh mắt tàn mạn không có tiêu cự, như là xuyên qua chàng, nhìn cái gì đó. Khí đen từ dưới chân chàng từng vòng quấn quanh mà lên, thậm chí chàng nhớ tới lần đầu tiên chàng gặp hoa hướng vãn. Ánh mắt đối phương rừng ở trên mặt chàng, chừng to mắt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Giao nhân đan ảo cảnh, đều là nội tâm của ngươi, nếu ngươi không sợ hãi thì sẽ không có ảo cảnh này. Mồ hôi lạnh từ trên trán tạ trường tịch rơi xuống, chàng ở trong ngàn vạn màu linh khí khác nhau, rốt cuộc tìm được ra một sợi trên người bích huyết thần quân. Tạ trường tịch, bích huyết thần quân như ám chỉ, ngươi sợ hoa hướng vãn chưa bao giờ từng yêu ngươi Tìm được rồi, tạ trường tịch mở choàng mắt, linh lực trường kiếm trên tay bùng nổ một kiếm đánh về phía bích huyết thần quân. Trong nháy mắt suốt kiếm, ngàn vạn kiếm quang như mưa từ bầu trời đến, mênh mông cuồn cuộn rơi vào trong định ly hải, giao nhân bị kiếm quang ảo ạt ghim vào trong biển, thân hình tràng nhanh như quỷ mị, ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt bích huyết thần quân. Vẻ mặt bích huyết thần quân nghiêm lại, nước biển từ bốn phương tám hướng gào thét đến, linh lực quanh người tạ trường tịch hóa thành kiếm khí đánh vào trong nước biển. Nước biển và kiếm khí va chạm với nhau, mỗi kiếm tạ trường tịch chỉ thẳng vào ngực bích huyết thần quân Bích huyết thần quân vội lui lại cũng chính trong khoảnh khắc này, không gian xung quanh như xuất hiện bốn tạ trường tịch từ các góc độ khác nhau đâm về phía bích huyết thần quân. Bốn góc độ này là phương hướng bích huyết thần quân có khả năng chạy trốn, mà cường độ kiếm ý của bốn góc độ này không có bất kỳ cái gì khác nhau. Nói cách khác bốn kiếm này đều không phải là phân thân, cũng không phải ảo thuật, mà là chàng không chỉ thao túng không gian còn tạm thời phá vỡ hạn chế thời gian, càng nhanh hơn so với đối phương, sắp đặt trước trên đường đối phương nhất định phải đi qua trong tương lai. Một kiếm nghịch thiên như vậy, bích huyết thần quân kinh ngạc đến hơi trợn tròn mắt. Cũng chính trong giây lát này, bốn thanh kiếm từng cái đâm vào bên trong thân thể bích huyết thần quân cuối cùng bốn người hợp thành một cố định ở động tác tạ trường tịch đâm vào thân thể ông ấy. Bích huyết thần quân đang muốn nói gì đó, ngay sau đó cảm giác phía trên mũi kiếm này, một kiếm ý thông suốt thần hồn đột nhiên nổ tung. Hồn phách bích huyết thần quân từ bên trong thân thể bị kiếm ý đẩy ra kiếm cũng hóa thành một đạo hư ảnh đuổi sát hồn phách của ông ấy. Kiếm quang phá không rít gào trong ma cung, một thanh niên đang nhắm mắt ngủ say chợt mở choàng mắt. Nhưng mà đã không kịp trong nháy mắt khi ông ấy mở mắt một tia kiếm quang đã phá vỡ thường cung, đánh thẳng đến trước mặt ông ấy. Thanh niên chỉ kịp đánh ra một trường, kiếm quang đã đến trước người, xuyên qua pháp quang của đâm qua thân hình của ông ấy. Tất cả pháp quang đánh đi chuyển đến không gian của tạ trường tịch cách ngàn dặm, tạ trường tịch bị pháp quang đánh bay ra ngoài, chạm vào kết giới phía trên đại điện ngay sau đó rơi vào bên trong nước biển. Giao nhân còn sót lại người thấy mùi máu, nhào lên như phát điên, vừa rồi một kiếm kia gần như tiêu hao toàn bộ linh lực của chàng, nghe thấy tiếng giao nhân phía sau gào giống, ánh mắt chàng lạnh lùng. Không dùng linh lực dứt khoát quay đầu lại vung trường kiếm lên, lấy kiếm ý chém giết về phía giao nhân. Tả trường tịch và giao nhân đánh khó phân thắng bại hoa hướng vãn và tần vân y cũng dây dưa ở bên kia. Núi cao xung quanh đã sớm bị chém thành đất bằng, sinh linh tư tán, linh khí cuốn gào tần vân y như hoàn toàn không biết mỏi mệt mỗi một chiêu đều dốc hết toàn lực. Nào, thả vực linh ra, nàng ta gào giống, ngươi đừng vội khinh thường ta. 200 năm trước ngươi khinh thường, hiện giờ ngươi còn khinh thường à. Nàng ta nhảy lên cao, mũi kiếm dẫn thiên lôi, hung hăng chém xuống hoa hướng vãn. Hoa hướng vãn cố gắng đón lấy, bị linh lực trượt nổ tung trên mũi kiếm của nàng ta đánh bay đi. Ngay sau đó Tần Vân Y rút kiếm đâm đến, mắt thấy một kiếm kia sắp đâm xuống đỉnh đầu hoa hướng vãn, hoa hướng vãn muốn tránh cũng không thể tránh. Lúc này hoa hướng vãn không màng tất cả, hung hăng chém mạnh về phía trước bằng tư thế đơn giản nhất đột nhiên đâm kiếm vào giữa bụng đối phương. Tần Vân Y thấy kiếm đến, hoàn toàn không lùi lại. Hoa hướng vãn cũng không lùi bước mãi đến giây cuối cùng, kiếm của hoa hướng vãn hung hăng đâm vào người Tần Vân Y ôm nàng đụng vào gò đất gồ lên ở phía sau. Mà cùng lúc đó Tần Vân Y cầm chuôi kiếm từ trên xuống dưới, đâm qua ngực hoa hướng vãn từ phía sau. Đau đớn từ trong thân thể hai người truyền đến, hai người đều thờ hồn hển vẫn để máu tươi từ chuôi kiếm nhỏ giọt trên mặt đất. Ta Tần Vân Y khàn khàn lên tiếng, thắng rồi. Nàng ta nhìn hoa hướng vãn bởi vì kiệt sức mà ôm eo nửa quỳ trước người, nhìn mũi kiếm của mình cắm trên sống lưng nàng. Năm ấy 16 tuổi giao thủ với hoa hướng vãn, cảm giác sỉ nhục khi bị đánh ngã ở trước mặt mọi người rốt cuộc tan đi. Nàng ta vươn bàn tay nhiễm máu, run dày muốn vỗ vào đỉnh đầu hoa hướng vãn, rốt cuộc ta vì minh hoặc vì phụ thân. ngươi đã quên, hoa hướng vãn thờ hồn hển hơi ngẩng đầu, nhìn nàng ta ta còn là một pháp tu. Trong nháy mắt nghe được lời này, Tần Vân Y đột nhiên mở to hai mắt cũng chính trong giây phút đó, lấy dưới chân Tần Vân Y làm trung tâm, mười phương quanh người sáng lên mười pháp trận. Ánh sáng pháp trận phóng lên cao, bên trong mỗi một cột sáng đều có một hoa hướng vãn đang đứng, một tay cầm kiếm, một tay ngón cái và ngón áp út cài vào nhau, ngón trỏ và ngón giữa giao nhau, nhẹ nhàng điểm ở giữa môi. Tiếng tụng chú từ bốn phương tám hướng chuyển đến cột sáng hóa thành mười con rồng sáng, như dây thường lao xuống chỗ Tần Vân Y ở trung tâm. Tần Vân Y lập tức muốn tránh thoát nhưng mà hoa hướng vãn quỷ gối trước mặt nàng ta lại một chớp mắt hóa thành dây leo, dính trên pháp trận ở mặt đất quấn chặt nàng ta tại chỗ. Hai trăm năm này, để ta học được rất nhiều. Âm thanh của hoa hướng vãn từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Tần Vân Y tìm nơi phát ra âm thanh, sau đó thấy bóng dáng hoa hướng vãn cầm theo kiếm chậm rãi xuất hiện ở trước mặt nàng ta. Sắc mặt nàng hơi mỏi mệt cả người toàn máu, rõ ràng cũng tới cực hạn rồi. Hoa hướng vãn, Tần Vân Y nhìn thấy nàng ta, dễ dụa muốn tiến lên, nhưng mà rồng sáng lập tức xít gào cuốn lấy tứ chi Tần Vân Y, sau đó tầm tình từ trên tay hoa hướng vãn bay đi trực tiếp xuyên qua kim đan của Tần Vân Y. Đồng từ tần vân y co rút nàng ta cảm nhận được kim đan vỡ vụn nổ tung. Đau đớn còn chưa lan ra toàn thân, không đợi nàng ta phản ứng, rồng sáng đã theo sát chui vào bên trong thân hình nàng ta, phối hợp với tầm tình, nhảy vào thức hải, vạn xoắn Nguyên Anh, nháy mắt cắn nát Nguyên Anh thành mấy mảnh. Nguyên Anh dần vỡ vụt điều này đối với tu sĩ là tra tấn cực hạn, rốt cuộc tần vân y kêu lên đau đớn, hoa hướng vãn. Không trải qua địa ngục, không biết nhân gian. Hoa hướng vãn nhìn tần vân y, sắc mặt bất biến, thiên đạo rất công bằng. Nói xong tầm tình phá vỡ kim đan của tần vân y, mũi kiếm hoàn toàn đi vào thân hình nàng ta, sau khi xuyên qua, lại đảo ngược mũi kiếm lại. Ngay khoảnh khắc mũi kiếm lần nữa đâm về phía ngực tần vân y, châm ngọc lan cài trên đầu nàng ta đột nhiên sáng lên. Một hơi thở thuộc về minh hoặc từ châm ngọc lan bùng nổ, nhanh chóng đánh về phía hoa hướng vãn. Hoa hướng vãn lập tức lui về phía sau. Mắt thấy khí đen sắp xuyên qua thân thể nàng, không khí phía trước đột nhiên chấn động, sau đó một bộ bài kỳ nhiễm máu bỗng chốc xuất hiện ở trước mặt nàng, hung hăng chém một kiếm về hướng minh hoặc vọt tới. Không hề có linh lực chỉ là kiếm ý và kiếm khí đánh lên đạo pháp quang cuối cùng của minh hoặc làm mặt đất xung truyền một trận. Hoa hướng vãn ngần người, mới phản ứng lại người tới. Tả trường tịch, tả trường tịch không trả lời tay cầm kiếm của chàng hơi phát run tựa như cũng vừa trải qua một trận ác chiến xong. Hoa hướng vãn rất nhanh đã hiểu xảy ra chuyện gì, đỡ lấy tạ trường tịch. Sau chấn động ngắn ngủi quanh người an tĩnh lại, trong không khí chỉ trở lại âm thanh thở dốc của tạ trường tịch, sau đó nghe thấy tiếng vết dạn của Ngọc. Âm thanh kia rất nhỏ, nhưng đối với ba vị tu sĩ mà nói lại cực kỳ rõ ràng. Một lát sau, châm Ngọc Lan cài trên đầu Tần Vân Y vỡ vụn rơi xuống đất. Tần Vân Y ngơ ngác nhìn mảnh nhỏ dưới mặt đất như cảm thấy không thể tin nổi. Ba người lặng im. Lúc lâu sau, hoa hướng vãn mới nghe Tần Vân Y lẩm bẩm, minh hoặc. Nói xong, nàng ta run dày vươn tay, đụng vào châm ngọc lan trên mặt đất. Hoa hướng vãn nhìn thần thái của Tần Vân Y, sau khi xác nhận hiện giờ Kim Đan và Nguyên Anh của nàng ta đã bị phế thì mới thở phào một cái, quay đầu nhìn về phía tạ trường tịch chàng không sao chứ. Tạ trường tịch lắc đầu chàng đánh giá hoa hướng vãn từ trên xuống dưới một vòng, hoa hướng vãn lập tức nói, đều là ngoại thương, đà Thọa nghỉ ngơi một chút là tốt. Nghe lời này, tạ trường tịch mới yên tâm gật đầu, chỉ nói ta tìm được bản thể ma chủ ở ngay ma cung. Nghe được lời này, hoa hướng vãn sừng sốt tạ trường tịch nâng mi nhìn nàng, giọng điệu bình đạm, vừa rồi ta đánh ông ấy trọng thương, kiếm trận sẽ tạm thời vây khốn ông ấy. Hiện tại nàng nhanh dẫn người qua đi, để cung thương, giác vũ chữa thương cho nàng, sau đó tìm được ông ấy, nhổ cỏ tận gốc. Cung thương, giác vũ đều là nhạc tu đứng đầu chữa trị hao tổn linh lực rất nhanh. Chàng, phải nhanh lên. Cả trường tịch thấy nàng do dự, nâng mi nhìn nàng, lập tức thúc giục nơi này ta giúp nàng để ý còn có Linh Nam, Linh Bắc xử lý xong ta lập tức đến. Nàng đi ngay đi, nghe được lời này, sắc mặt hoa hướng vãn hơi yên tâm, biết sự sắp xếp của chàng là thỏa đáng nhất, gật đầu nói, được ta sẽ đi luôn đây. Nói xong, xung quanh truyền đến tiếng người, Linh Nam hô to thiếu chủ. Nghe được âm thanh, hai người cùng nhau nhìn về xung quanh, thấy Linh Nam Linh Bắc đang mang theo người chạy chậm lên. Đệ tử vây quanh tần vân y, mà tần vân y căn bản không phản kháng. Nàng ta chỉ ngơ ngác ngồi trên mặt đất có chút không tỉnh táo. hoa hướng vãn nhìn thoáng qua quanh người trong lòng mơ hồ bất an, nhưng nghĩ ma cung còn có nhiều người đang chờ như vậy, hơn nữa tả trường tịch trọng thương vì vây khốn bản thể ma chủ. Cơ hội này thật không dễ dàng. Nàng không do dự nhiều nữa quay đầu phân phó hai người chăm sóc thiếu quân cho tốt giải tần vân y vào địa lao ta đi ma cung trước. Vâng. linh bắc cung kính mở miệng hoa hướng vãn lập tức liên hệ với hồ miên mở truyền tống trận rồi từ minh loan cung rời đi chờ hoa hướng vãn biến mất tại chỗ tạ trường tịch mới quay đầu lại nhìn về phía tần vân y nàng ta như đã mất hồn chỉ cúi đầu cố gắng gom châm ngọc đã vỡ nát lại tạ trường tịch nhìn một lát bình thản nói mang đi đi nói xong chàng cầm theo kiếm xoay người nhưng mà đi không đến hai bước chàng lại nghe người phía sau mở miệng người nói xem vì sao hắn phải làm như vậy Tả trường tịch dừng bước chân, tần vân y lẩm bẩm, ta không có gì tốt cho hắn, hắn đã chết còn che chờ ta làm cái gì. Tả trường tịch không nói chuyện chàng rất ít hiểu cảm xúc của người khác nhưng lúc này chàng lại lần đầu tiên hiểu được minh hoặc. Vì chàng đã trải qua rồi, chàng ngẫm nghĩ, bình tĩnh mở miệng, hắn che chở ngươi, không cần ngươi phải cho cái gì. Không cầu gì sao, tần vân y cười rộ lên thật khờ, đọa đạo phản tông chỉ vì một nữ nhân. Tần Vân Y nói xong quay đầu nhìn về phía tạ trường tịch trong mắt mang theo hơi nước nữ nhân này còn không yêu hắn quá ngốc. Tạ trường tịch không nói lời nào chàng nghe tần Vân Y nói cảm giác nàng ta đang ám chỉ gì đó. Không biết vì sao trong đầu chàng lặp đi lặp lại đều là chất vấn của bích huyết thần quân mới rồi ở định ly hải cùng với ảnh ảnh giao nhân tạo ra để ảnh hưởng tâm trí chàng lúc đó. Chàng biết giờ phút này hẳn thần chí mình đã bị ảnh hưởng, chàng nên rời đi, nhưng trực giác của chàng cảm thấy nàng ta sẽ nói gì đó, làm gì đó, vì thế lặng im bất động. Tần vân y chống người đứng lên, đi đến trước mặt tạ trường tịch. Nàng nhìn chằm chằm tạ trường tịch ánh mắt mang theo thương hại, thượng quân, người đã thấy mặt người nằm dưới sông băng chưa? Tạ trường tịch không nói chuyện, chàng nâng mi, tần vân y nhìn sắc mặt chàng rồi cười rộ lên, nếu chưa từng thấy, trở về nhìn xem. Ta biết y là ai? Tạ trường tịch bình tĩnh mở miệng, Tần Vân Y nhìn chàng, chỉ nói, phải không? Nói xong, Tần Vân Y cười rộ lên, rất nhanh thôi Y sẽ trở lại, ngươi cũng nên đi rồi. Nghe được lời này, Tạ trường tịch nhìn sang, ánh mắt lạnh băng. Nhớ kỹ lời ta nói, Tần Vân Y chậm rãi lùi lại, đồ dởm chính là đồ dởm. Thượng quân, chuẩn bị sẵn sàng đi. Nói xong, Tần Vân Y đột nhiên đánh một trường lên trên mặt đất. trong chớp mắt vô số xúc tu trên mặt đất giỏ ra cắm vào trong cơ thể tần vân y trận pháp thật lớn ầm ầm xuất hiện tạ trường tịch dùng mình không chút do dự nháy mắt đẩy mọi người rời khỏi pháp trận ngay khi chàng đẩy mọi người ra khỏi pháp trận khí đen gào thét nhanh chóng nhào về phía chàng chui vào thân thể chàng sắc mặt tạ trường tịch lạnh nhạt chàng cảm thấy khí đen rót vào gân mạch chàng chàng nhìn chằm chằm tần vân y ở phía trước tần vân y nhìn khí đen bao phủ tạ trường tịch cả người bị xúc tu nhanh chóng rút cạn Nói cho hoa hướng vãn nàng ta cười ha ha ta không thua, nàng giết phụ thân ta ta giết mẫu thân nàng, nàng diệt minh loan cung ta hủy hợp hoan cung, nàng muốn cứu người trong thiên hạ, ta sẽ hại người trong thiên hạ. Nàng hủy minh hoặc của ta tại trường tịch, cả người tần vân y hóa thành thây khô cát gao nhìn chằm chằm tạ trường tịch. Trong đầu nàng ta quanh quần lời bích huyết thần quân nói, cái pháp trận này rốt cuộc có tác dụng gì, không có tác dụng gì chỉ vì để hắn hoàn toàn đoạn đạo mà thôi. Hắn đoạn đạo thì sao tạ trường tịch đoạn đạo bích huyết thần quân cười rộ lên vậy không phải như ngươi mong muốn à nói xong thanh niên tới gần nàng ta ké sát bên tai nàng ta để hắn đi xem người dưới sông băng kia nói cho hắn đồ dởm chính là đồ dởm để hắn chờ thẩm giật trần trở về thẩm giật trần trở về thì không cần tạ trường tịch như nàng ta mong muốn ta muốn ngươi chết không được tử tế chương 83 mươi Nói xong, tà khí xông thẳng vào người tạ trường tịch, vấn tâm kiếm phát giác được tà khí đang đến đột nhiên lóe sáng lên, bay ra khỏi người chàng, chém liên tục vào tà khí ở xung quanh. Pháp thân của tạ trường tịch vừa tỏa ra kim quang, luồng hắc khí trong phút chốc nổ tung, vấn tâm kiếm quay trở về chỗ cũ của nó, rơi vào tay chàng, chàng giữ chặt kiếm trong tay, lạnh lùng ngước mắt lên, hoang thưởng. Tần Vân Y ngẩng đầu nhìn, cơ thể của nàng ta đã hoàn toàn khô kiệt hệt như một mảng hóa thạch, chỉ còn lại mỗi đôi mắt cùng với con ngươi di chuyển vô cùng khó khăn, nàng ta cố nhìn về tạ trường tịch. Tất cả mọi người ở bên cạnh đều đồng loạt chạy đến, Linh bắc tiến lên dìu tạ trường tịch, hốt hoảng, thiếu quân, người vẫn ổn chứ. Không sao, giọng tạ trường tịch lãnh đạm chỉ là một chút tà khí của vực Linh mà thôi. Vậy, vấn tâm kiếm là thiên khắc của vực Linh ta vẫn ổn. Nói xong, tạ trường tịch đẩy linh bắc ra rồi đi đến trước mặt tần vân y. Sinh mạng nhỏ bé của tần vân y cũng đã dần đi đến hồi kết nàng ta gian nan hít thở. Tạ trường tịch cúi xuống nhìn nàng ta, ngữ khí điềm đạm thật yếu ớt. Nghe đến đây, tần vân y mờ to đôi mắt, nàng ta phát ra tiếng quát the thế như tiếng một con thú thanh quản của nàng ta đã không còn cách nào sử dụng được ngay cả một câu nói cũng không thể nói ra. Trong cái dáng vẻ của nàng ta tạ trường tịch đưa tay lên, hai miếng huyết lệnh hiện ra trên thân thể của nàng ta rồi rơi đến tay của tạ trường tịch. Thế nhưng tạ trường tịch vẫn chưa hề chạm vào hai miếng huyết lệnh, ánh mắt của chàng lộ vẻ như đang nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng dơ bẩn, chàng dùng nước bao lấy chúng để thanh tẩy, giọng nói từ tốn kẻ yếu luôn thích mơ tưởng mơ tưởng rằng sẽ có thiên đạo hay một kẻ thứ ba nào đó đến giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Đáng tiếc ở thế gian này trước giờ không hề tồn tại kẻ nào gọi là người thứ ba. Dứt câu tạ trường tịch đem huyết lệnh đã được thanh tẩy đưa cho linh bắc. chàng quay người nhìn tần vân y cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nàng ta. hoa hướng vãn sẽ sống rất tốt còn ngươi có nguyền rủa như thế nào đi nữa cũng sẽ phải ở lại đây cứ xấu xí thế này mà chết đi. tần vân y nhìn vào đôi mắt rất đối bình tĩnh của đối phương nàng ta không khỏi nghi ngờ. để cho chàng đoạn đạo ư? Nàng ta liều cả tính mạng, muốn kéo chàng vào trong vũng bùn này, muốn nhìn hoa hướng vãn đau đớn mất đi người mà nàng yêu thương, muốn khiến cho con người này đoạn đạo thành ma. Nhưng chàng có thật sự không phải ma hay không? Nếu như chàng là ma, vậy nàng ta làm ra những thứ này thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Hoa hướng vãn không phải vẫn yên ổn đó sao? Thậm chí, chính vì chàng là ma cho nên hoa hướng vãn mới được yên ổn như vậy. Nàng ta phút chốc rơi vào hỗn loạn còn tạ trường tịch nhìn vào thần sắc của nàng ta chậm chậm đứng dậy. Đánh rắn đánh bầy thất tuy chàng vẫn rất khó để có thể hiểu được cảm xúc của nàng ta lúc này, nhưng chàng hiểu rõ một điều. Việc đơn giản nhất chính là hủy đi một người. Chàng đứng lên cúi nhìn nàng ta cuối cùng thốt ra một câu, xấu xí thật đấy. Dứt lời chàng bèn giữ chặt kiếm quay người đi. Ngay lúc lời này được thốt ra tần vân y đột nhiên ý thức được bộ dạng của bản thân lúc này, nàng ta hốt hoảng gào thét vẫy vùng. Nhưng nàng ta đã bị dính vào trong đống bùn đất liên kết với pháp trận. Nàng ta liều mạng kéo máu thịt của bản thân đang dính liền với đất muốn thoát khỏi chốn này. Không, nàng ta không thể xấu xí như thế này, yếu đuối như thế này được. Nàng ta phải là tu sĩ mạnh nhất tây cảnh, nàng ta không thể thua, không thể thua, không. máu thịt trên người bị nàng ta hung hăng xé ra tính mạng của nàng ta cũng theo vậy mà khô gạn bị vây khốn trong những thanh âm xấu xí thật đấy kinh tởm thật là yếu ớt nàng ta gian nan vươn tay ra nhưng những thứ trước mắt lại dần dần tối lại ở gần đó có một chàng thiếu niên từ bên trong bùn lầy chật vật từng bước từng bước bò về phía nàng ta chủ nhân minh hoặc, mọi thứ trước mắt nàng ta hệt như một giấc mộng nhấn chìm nàng ta nhưng trong bóng tối nàng ta vẫn vươn đôi tay mình ra hãy cứu ta mang ta đi Minh Hoàng, hơi thở của Tần Vân y tan vào không gian, Linh Nam trông thấy có chút lo lắng, thiếu quân, thiếu chủ nói để người sống, cái người này chết rồi không sao chứ? Không sao, tả trường tịch cố gắng khống chế tà khí của vực Linh đang cuồn cuộn trong cơ thể, không quay đầu chàng tiến thẳng về phía trước. Tả trường tịch, vừa đi được mấy bước bên cạnh truyền đến giọng nói của Tần Vân thường, Tần Vân thường thờ hồn hển dẫn theo người chạy đến trước mặt tả trường tịch, nhìn xung quanh, những người chạy thoát sau núi ta đã chặn lại hết rồi, chuyện gì vậy? A vãn đâu, nàng ấy đến ma cung rồi, ngươi, Linh Bắc và Linh Nam mang theo huyết lệnh đến đó tìm nàng đi. Tạ trường tịch điềm tĩnh phân phó, tần vân thường ngây người ta, Linh Bắc và Linh Nam thôi ư. Ngươi thì sao, cơ thể đang có tà khí xâm nhập sắc mặt tạ trường tịch mang theo đôi phần mệt nhọc đến đó chỉ làm liên lụy mọi người các người đi trước đi. Ồ, nghe đến đây tần vân thường mới kịp phản ứng, gật gật đầu, lại nhiều chuyện hỏi thêm, vậy tà khí ở trên người ngươi. Vấn tâm kiếm là thiên khắc của vực linh, tạ trường tịch kiên nhẫn giải thích ta sẽ không sao đâu. Vậy thì tốt, tần vân thường cuối cùng cũng yên tâm, vậy bọn ta đi đến đó cùng A Vãn, người tự mình về trước không vấn đề gì chứ. Ừ, nói xong, tạ trường tịch mở ra một không gian rồi sau đó biến mất trước mặt mọi người. Linh Nam nhìn thấy cảnh tượng này, nghĩ ngợi một lúc chợt quay sang nhìn tần vân thường, tần nhị thiếu chủ con cảm thấy chúng ta nên lo cho thân mình thì thực tế hơn đấy. Tần vân thường nghe vậy, khẽ ho một tiếng ta đang hỏi han bộ không thấy sao. Đi thôi, A vãn còn đang ở ma cung đợi chúng ta kia kìa. Tần vân thường đưa tay ngực kiếm, dẫn theo Linh Bắc và Linh Nam nhanh chóng lên đường đến ma cung. Ngay lúc này ma cung đã trở thành một mớ hỗn độn, hoa hướng vãn nhắm mắt ngồi bên trong pháp trận điều hòa nhịp thở cung thương và cốc vũ phối hợp dùng tiếng nhạc để giúp nàng hồi phục linh lực. chẳng mấy chốc hồ miên cũng kịp trở về nhanh chóng lau đi vết máu trên mặt mình hồi báo với hoa hướng vãn a vãn đã phá được cung môn rồi hoa hướng vãn ở một tiếng cảm giác linh lực trong cơ thể cơ bản đã hồi phục phần nhiều vết thương cũng được lành lại nàng mới chậm chậm mở mắt tiết tử đan đi đến bên cạnh nàng khẽ nói cảm ứng được rồi à ừ hoa hướng vãn đứng dậy cầm thanh kiếm trong tay bước lên phía trước đi thôi Hồ Miên đi ở phía trước mở đường, nàng ấy đi qua đoạn hành lang đầy những xác chết cứ thế tiếp tục tiến về phía trước. Đến khi đi vào nội viện, từ xa mọi người đã cảm nhận được kiếm ý của vấn tâm kiếm, một luồng sáng đang lơ lửng phía trên nóc của căn phòng, một kết giới trong suốt được tạo ra từ ánh sáng của mũi kiếm, như thể đang bao vây lấy nội viện này vậy, nó như một luồng sáng phong ấn, phong ấn ác ma thượng cổ ngay tại nơi đây. Hoa hướng vãn dừng bước tiết tử đang đi theo sau lưng nàng đột nhiên ngẩng đầu, ngơ ngác lên tiếng A vãn. Để một mình ta đi vào đó, hoa hướng vãn vừa cất lời tất cả mọi người đều có chút ngạc nhiên, hồ miên cho mày, muội đi một mình như vậy, nhỡ đâu. Không sao, hoa hướng vãn tiến lên phía trước cất bước vào bên trong kết giới, chàng ấy đã làm gần hết rồi. Nghe đến đây, ánh mắt Tiết tử đang trầm xuống y kéo lấy tay của hồ miên đang có ý định ngăn cản hoa hướng vãn lại, khẽ nói cứ để nàng ấy đi đi. Hoa Hướng Vãn tiến vào bên trong kết giới. Bên ngoài kết giới không nhìn ra nhưng một khi bước vào trước mặt sẽ là mây đen che lấp cả bầu trời, cỏ cây khô héo, những con quạ đen chi chít đậu trên cành cây trông rất mực hoang vu. Ẩn trong khung cảnh đầy quỷ dị này là một người thanh niên mặc một bộ y phục hoa màu xanh lam, đeo một chiếc mặt nạ hoàng kim. Hắn đang đứng cạnh chiếc bàn bên cửa sổ cúi đầu chăm chú vẽ gì đó. Hoa Hướng Vãn đi đến bên cửa sổ, quay đầu nhìn sang thì phát hiện người thanh niên ấy đang vẽ một bức tranh về thần. Thần hợp hoan âm dương dưới nét hỏa của hắn ôm lấy nhau hợp nhất thành một bên dưới thần Phật là định ly hải cuồn cuộn sóng vỗ, vô số giao nhân đang ngẩng đầu lên nhìn về thần linh trên cao, sắc mặt vô cùng kỳ vọng. Yêu ma xé nát nơi phía chân trời, thần linh nhắm mắt làm ngơ. Bao phủ cả bức tranh là màu của sự âm u đến đáng sợ. hoa hướng vãn lặng yên nhìn tác phẩm của hắn, nàng không nói gì chợt vết máu trên ngực của hắn rơi xuống, nhỏ lên thượng của hợp hoan thần nữ. Động tác thanh niên ấy chợt dừng lại, sau đó bất lực nói, sao lại bẩn rồi. Đã lúc này rồi, ánh mắt hoa hướng vãn nhìn lên gương mặt người thanh niên ấy. Ma chủ vẫn còn tâm trạng vẽ chai nhà. Lúc này, bích huyết thần quân nghĩ ngợi. Lúc nào cơ, lúc cái chết đang cận kề. Hoa hướng vãn nhắc nhở. Bích huyết thần quân nhẹ cười, ông ta lại suy tư điều gì đó. Bèn đặt bút xuống ôn hòa nói, vào đây ngồi đi. Nói xong, bích huyết thần quân quay lưng đi vào bên trong căn phòng, hoa hướng vãn một tay chống bệ cửa sổ nhảy vào, nàng cùng bích huyết thần quân đi vào phòng. Bích huyết thần quân dẫn nàng đến bên bàn trà, trên bàn đã được để sẵn dụng cụ pha trà, bích huyết thần quân gọi nàng, ngồi đây. Hoa hướng vãn nghe theo lời ông ta, đi đến trước bàn ung dung ngồi xuống, bích huyết thần quân ngồi sổm xuống ở đối diện nàng, giọng nói điềm tĩnh ta vốn nghĩ rằng khi nàng đến thì sẽ giết ta, đao kiếm không chút lưu tình Một kiếm của tả trường tịch thôi cũng đã quá đủ rồi. Hoa hướng vãn mở lời, nhìn ông ta đang đôn trà ta đến tiễn ngươi quãng đường còn lại là được. Muốn tiễn ta như thế nào? Ma chủ có gì muốn biết ta đều có thể trả lời. Cùng với đó ta có vài câu hỏi cũng mong được ma chủ giải đáp. Bích huyết thần quân im lặng chốc sau, ông ta đưa mắt nhìn ta cho nàng thời gian một bình trà. Ông ta đưa lên một ngón tay, ta có thể cho phép nàng hỏi. Nói xong, Bích Huyết Thần Quân đặt ấm nước lên lò lửa. Hoa Hướng Vãn nhìn vào lò lửa ấy, ngọn lửa bên trong cứ bập bùng cháy, giọng của Bích Huyết Thần Quân vang lên, có gì muốn hỏi, nàng cứ hỏi đi. 200 năm trước kẻ nội ứng tu chân giới ở dị giới mở ra từ sinh giới có phải là ngươi không? Bích Huyết Thần Quân nghe Hoa Hướng Vãn dò hỏi bèn quay đầu lại, nhìn đối phương. Bích Huyết Thần Quân mỉm cười, không chút giấu giếm, tất nhiên rồi. Là ngươi đã mở ra từ sinh giới, thả vực linh ra, giết tạ vân đình, trong lúc ta và tạ vân đình cùng phong ấn vực linh, ngươi đã giúp vực linh tách làm hai để thoát ra. Đúng, một nửa của vực linh rơi vào linh hư bí cảnh, phần còn lại ở chỗ ngươi đúng chứ? Không sai, tại sao, Hoa hướng vãn chừng mắt ngươi đã là người mạnh nhất tây cảnh rồi, ngươi còn có chấp niệm gì muốn vực linh giúp ngươi hoàn thành sao? Nghe đến đây, bích huyết thần quân quay đầu đăm chiêu nhìn ra sân nhà ngoài cửa sổ đang rất đổi hiu quạnh. Ông ta nhìn một lúc lâu, nghĩ ngợi, rồi hỏi, hoa thiếu chủ cảm thấy, vạn vật trên thế gian này có phân ra cao thấp sang hèn hay không? Chẳng ngờ đến bích huyết thần quân lại đột nhiên hỏi nàng vấn đề này, hoa hướng vãn ngẩn người, nàng nghi hoặc chốc lát đáp ta không biết. Sao lại nói là không biết? Nếu như có cao thấp sang hèn, lòng ta khó mà chấp nhận. Hoa hướng vãn thành thực hồi đáp cùng ông ta nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Còn nếu như nói rằng không có cao thấp sang hèn thì những thứ như người, lương thực, bò, cừu, dê, cỏ như thế chẳng nhẽ không phân cao thấp sang hèn sao? Hàng vạn năm trước thần âm dương hợp hoan tạo ra tây cảnh ấm nước bắt đầu phát ra âm thanh, bích huyết thần quân điềm tĩnh, huyết mạch hóa sơn hà, đôi mắt hóa biển cả, sinh linh vạn vật đều là đứa con của thần linh. Giai đoạn đầu khi tạo ra thế gian này đã lập ra quy tắc tương sinh tuần hoàn, sức sống không ngừng nghỉ. Nhưng thế gian này, lại sinh ra con người, chúng tự phong là cầm đầu vạn vật từ con người lại sinh ra tu sĩ. Hòa hướng vãn lắng tai nghe, nhìn trên nét mặt bích huyết thần quân hiện lên nụ cười quái gở tu sĩ cao quý, dựa vào cộng hưởng linh khí của đất trời, tài nguyên mà một tu sĩ cần hơn cả ngàn vạn lần sinh linh khác cần. Sự tham lam vô đáy đã khiến cho chúng tùy hứng làm càn. Nàng xem xem phụ thân của nàng, lan đỉnh chân quân, năm đó phía tây thì càn quét đám ma thú, phía đông thì dẹp yên định ly hải cùng với mẫu thân của nàng lập ra cơ nghiệp hợp hoan cung, đôi tay nhuốm đầy máu tươi nhưng gạt được thiên đạo ân sủng, có cơ hội phi thăng. Người quen biết phụ thân của ta ư, hòa hướng vãn cho mày, bích huyết thần quân cười nhạt. 500 năm trước ngươi đột ngột xuất hiện tự xưng mình là tán tu, một thân huyết chiến ba cung chín tông, giết 16 tu sĩ đậu kiếp, ngồi lên chiếc ghế ma chủ này, nhân vật như ngươi thật ra đã xuất hiện ở tây cảnh từ khi nào? Bích huyết thần quân không đáp lời, ông ta khẽ mỉm cười, ta còn chưa nói hết cơ mà, nàng nói xem, phụ thân mẫu thân của nàng, ta và nàng còn có tại trường tịch những tu sĩ như chúng ta có cần thiết phải sống không? Nếu như chúng ta đều không tồn tại. Bích huyết thần quân bật cười, vậy thì thế gian này không phải sẽ sạch sẽ hơn nhiều hay sao? Vậy nên ngươi mở ra tử sinh giới là để mượn tay của vực linh hủy diệt thế giới này ư? Hòa hướng vãn hiểu được ý đồ của ông ta, bích huyết thần quân lắc đầu, đây không phải là hủy diệt. Ông ta ngước mắt nói một cách nghiêm túc mà là một thế giới mới. Nhưng lũ yêu ma bên trong tử sinh giới, hoa hướng vãn châm biếm, ngươi nghĩ là nó tốt hơn tu sĩ sao? Bản thân chúng đã là tà vật tu dưỡng đến một mức độ nào đó thiên đạo ắt sẽ ra tay. Đến lúc đó tu sĩ bị diệt tận tà vật cũng bị thiên đạo trừng phạt vậy thế gian này sẽ không phải tốt đẹp hơn sao? Vậy tại sao ngươi biết thiên đạo sẽ không ra tay ngăn cản tu sĩ? Ta nghĩ, bích huyết thần quân nghiêm túc trả lời đây cũng chính là lý do mà thiên đạo cho ta xuất hiện ở thế gian này. hoa hướng vãn ngơ ngác nhìn con người đang ở trước mặt mình giống như đang nhìn thấy một kẻ điên vậy. Bích huyết thần quân chống cầm mình, nàng chỉ hỏi bấy nhiêu đây thôi ư? Vậy, hoa hướng vãn thu cảm xúc mình lại, khó khăn mở lời, vậy năm đó ngươi thông đồng với tầng cao tây cảnh diệt đi hợp hoan cung nhưng chỉ giữ lại mình ta, ngươi có ý đồ gì? Không phải nàng đã đoán ra được rồi sao? nước trong ấm chả như đang muốn nhảy ra bên ngoài rít lên vài tiếng bích huyết thần quân nhìn nàng mẫu thân của nàng không để cho vực linh hiện thế lúc nào cũng ngăn cản ta bà ta rất mạnh chỉ cần bà ta còn sống thì đối với ta mà nói là một mối họa tất nhiên vốn dĩ ta chỉ muốn diệt trừ mẫu thân của nàng mà thôi thế nhưng ta không ngờ là bích huyết thần quân bật cười tạ trường tịch sẽ ký khế ước với nàng nghe đến đây ánh mắt hoa hướng vãn chợt mờ to nàng không thể tự chủ mà siết chặt nắm đấm của mình lại Để phong ấn được vực linh cần có tòa hồn đăng và vấn tâm kiếm tạ trường tịch là truyền nhân của vấn tâm kiếm mà nàng lại là đăng trù của tòa hồn đăng. Khế ước giữa hắn và nàng khiến cho hai người hợp thành một cùng lúc có thể mở ra phong ấn của cả hai. Năm đó ta lấy được một nửa vực linh nhưng chẳng cách nào sử dụng ta cần nàng tự nguyện đổi máu với ta thì ta mới có thể mở được phong ấn của hai thứ này. Vừa hay ta cũng muốn giết bẫu thân của nàng tiện thể thì diệt luôn hợp hoan cung luôn nhỉ. Nói xong, bích huyết thần quân đưa mặt sát vào, nhìn chăm chăm hoa hướng vãn, nhếch miệng nói, người của hợp hoan cung có thể bảo vệ cho nàng đều chết cả rồi, chỉ giữ lại mình nàng, muốn nàng bảo vệ cả hợp hoan cung, nàng có làm được không? Hoa hướng vãn im lặng khóe mắt nàng hơi đỏ, bích huyết thần quân chắc nịch lên tiếng, nàng không làm được. Vậy nên cách duy nhất nàng có thể làm là cầu cứu ta. Ta có thể đưa ra yêu cầu với nàng một cách hợp tình hợp lý. Bích huyết thần quân đưa tay, chỉ vào ngực hoa hướng vãn, nàng tự hủy đi kim đan, tự cắt đứt gân mạch dâng lên huyết mạch của mình, còn ta, sẽ thay nàng bảo vệ hợp hoan cung. Nghe xong những lời này, chuyện cũ chuyện mới đều lũ lượt kéo về. Năm đó nàng đã ngã trên vũng máu như thế nào, tỉnh lại như thế nào, làm thế nào để sau khi tỉnh lại thì nhận thức được rõ ràng rằng hợp hoan cung bị người khác chia năm xẻ bảy, các đồ đệ còn sót lại có lẽ cũng chẳng thể sống sót. Ma chủ chính là cơ hội duy nhất của nàng, vậy nên nàng đã chơi vơi đi cầu xin ông ta. Người thanh niên ở phía sau rèm châu khẽ cười hời hợt, với tư chất của ngươi thì không ai có thể yên tâm để ngươi sống tiếp, ngươi muốn bổn tọa bảo vệ Hợp Hoan cung, bổn tọa phải giữ nó bằng cách nào đây? Ta có thể tự hủy kim đan, tự cắt đứt gân mạch để triệt đi tiền đồ sau này. Hoa hướng vãn quỳ bên ngoài rèm châu, sắc môi tái nhợt, xin ma chủ thương tình cứu giúp. Ta giúp ngươi thì ta được gì? ma chủ muốn gì ở ta đối phương không đáp lời sự trầm mặc kéo dài một lúc đôi mắt của đối phương tựa như nhìn xuyên qua rèm châu ánh nhìn rơi vào bích hải châu trên cổ của nàng hắn nhìn một lúc lâu mới trầm chậm lên tiếng ta muốn máu của ngươi nghe đến đây hoa hướng vãn ngây người người thanh niên buông lời hời hợt ta muốn ngươi tự nguyện đổi máu với ta làm một cuộc trao đổi ta có thể giúp ngươi bảo vệ hợp hoan cung ngươi có đồng ý không nàng đồng ý không ư nàng căn bản là không có sự lựa chọn Nàng chỉ có thể xé nát tâm can đổi máu cùng ông ta, 10 năm một lần, tất cả là 200 năm. Nàng yên lặng nhìn người thanh niên mang chiếc mặt nạ hoàng kim trước mặt, ánh mắt người thanh niên ôn hòa, đây chính là cái giá cho việc nàng và tạ trường tịch ở bên nhau. Nếu như nàng không ký khế ước với hắn, hợp hoan cùng sẽ không đến nỗi sụp đổ, sư huynh sư tỷ của nàng, mỗi câu mỗi chữ bích huyết thần quân nói một cách vô cùng nghiêm túc bởi vì nàng và tạ trường tịch mà chết. Hoa Hướng Vãn im lặng, nước mắt từ khỏe mắt đang ửng đỏ rơi xuống. Bích Huyết Thần Quân tiếp tục nói, chính nàng cũng đoán được mà, đúng chứ? Nếu vậy, Hoa Hướng Vãn siết chặt tay, cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân, cố gắng bình tĩnh chất vấn, ngươi đã đổi máu với ta thế thì cũng có thể mở phong ấn vực linh nhưng tại sao 200 năm nay, ngươi chẳng làm gì cả? Ta làm rồi, Bích Huyết Thần Quân sắc mặt lạnh lùng, ta đi đến dị giới. Nghe đến đây, Hoa Hướng Vãn kinh ngạc ngẩng đầu. Bích huyết thần quân sắc mặt trượt lãnh đạm chém giết với tạ trường tịch 200 năm ta vốn muốn mang yêu ma ở dị giới về đây. Nhưng người thua rồi, hoa hướng vãn nghe xong thì đã nhận ra được kết quả, nàng đột nhiên muốn bật cười. Nàng chăm chăm nhìn cái người trước mặt mình từ tận đáy lòng trước giờ nàng chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình năm đó làm là đúng tạ trường tịch làm đúng. Nàng rời xa tạ trường tịch tạ trường tịch tu chiêu thức cuối cùng của vấn tâm kiếm vô hình chung lại ngăn cản được kiếp nạn này. nàng nở nụ cười dưới hàng nước mắt lan dài người thua rồi vậy nên cho dù ngươi có sở hữu vực linh đi chăng nữa nhưng cũng chẳng thể làm được gì người sợ hãi tạ trường tịch ngươi sợ chiêu thức cuối cùng của vấn tâm kiếm sẽ giáng xuống người ngươi như một con chó chạy thoát khỏi tử sinh giới sau đó chắc chắn ngươi hoa hướng vãn tiến sát trước mặt ông ta sẽ chết trong tay ta ánh mắt bích huyết thần quân lãnh đạo hoa hướng vãn ôn hòa lên tiếng ta đã hỏi xong rồi giờ ta sẽ giải đáp một thắc mắc của ngươi Nói xong, nàng đưa tay lên đặt vào ngực của ông ta, người có biết tại mấy năm gần đây tu vi người càng cao thân thể lại càng suy nhược không? Bích huyết thần quân dường như đã biết hết mọi thứ, ông ta lên tiếng, là nàng. hoa hướng vãn bật cười, là ta. Mười năm đổi máu một lần, độc tố ở trong máu của ta tu vi càng cao chúng độc sẽ càng nghiêm trọng. Ta tốn mất 200 năm, hoa hướng vãn nhìn ông ta ta và ngươi đã không còn thuốc nào có thể cứu chữa rồi. Là độc của tiết tử đan ư. Bích huyết thần quân không lấy làm ngạc nhiên, sắc mặt vẫn rất đổi bình thản, hắn đã làm cách nào. Nghe đến đây, ánh mắt hoa hướng vãn khẽ động chốc sau, nàng đắp dùng mạng. Những độc dược tầm thường sẽ không thể nào có tác dụng lên một cao thủ như bích huyết thần quân, chỉ có thể dùng loại độc dược mạnh nhất nhưng cái giá phải trả lại là vô cùng đắt. 200 năm trước nàng đã biết hung thủ chính là ta. Ta không phải tên ngốc. Bích huyết thần quân không nói gì thêm, ông ta nhìn vào mắt nàng, rất lâu sau ông ta chầm chậm nở nụ cười, ánh mắt lại mang theo vài phần dịu dàng, A vãn, nàng có biết ta thích nhất ở nàng điểm gì không? Nói xong, ông ta đưa tay ra nhẹ đặt lên gương mặt của nàng, điều ta thích nhất ở nàng chính là sự tàn nhẫn này của nàng, cho dù xương cốt con nát vụn cũng phải cắn sang đối phương một nhát thật đau. Hoa hướng vãn im lặng tay của nàng từng chút từng chút ấn vào bên trong ngực ông ta, máu tươi từ vết thương của ông ta chảy ra không ngừng. Bích huyết thần quân dường như không có bất kỳ cảm xúc nào, tiếp tục nói, đúng thật là ta thiếu chút nữa là thua rồi. Nhưng đáng tiếc hắn dí sát vào tai của hoa hướng vãn, chỉ là thiếu chút thôi. Đôi tay hoa hướng vãn đang siết chặt lấy tim ông ta, đột ngột khựng lại. À vãn, bích huyết thần quân nhắc nhở nàng, đi về xem thử tạ trường tịch của nàng đi. Từ giây phút hắn vì nàng mà rời khỏi từ sinh giới đoạn đảo. Bích huyết thần quân cười nhạt trên gương mặt xuất hiện vết nứt như vết nứt trên gốm sứ, các ngươi thua chắc rồi. Vừa dứt câu, hoa hướng vãn cuồng nộ bóp nát tim ông ta. Máu thịt tung tóe văng lên khắp gương mặt nàng, con người trước mặt nàng nổ ra như bình sứ vỡ. Phía dưới chân ông ta sớm đã được hoa hướng vãn bố trí trận pháp sông thẳng lên trời, kế hoạch của nàng vốn là bắt lấy vực linh được giấu trong người ông ta. Thế nhưng thân thể sau khi nổ ra lại chẳng tràn ra chút tà khí nào. Hoa Hướng Vãn ngạc nhiên chừng mắt, sau đó mới kịp phản ứng với những việc vừa xảy ra, lập tức đứng dậy đi đến bên bàn lấy miếng huyết lệnh được dùng để chặn giấy, vội vã đi ra ngoài. A Vãn vừa ra khỏi cửa, tất cả mọi người đều bước lên. Hoa Hướng Vãn liếc nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Tạ Trường Tịch, lập tức lên tiếng: Tạ Trường Tịch đâu? Lúc nãy Linh Bắc truyền âm đến, nói Tạ Trường Tịch quay về cung tịnh Dưỡng rồi. Hồ Miên lập tức cho mày, sao vậy? Mọi người đợi Tần Vân thường quay về đây, mọi chuyện còn lại nghe theo sư tỷ. Hoa Hướng Vãn nhanh chóng căn dặn mọi người, gấp gáp mở không gian ra. Huynh ấy xảy ra chuyện rồi, ta về Hợp Hoan cung trước. Chương 84, lúc Hoa Hướng Vãn đang ở Ma cung, Tạ Trường Tịch đã sớm trở về Hợp Hoan cung. Một kiếm cách ngàn dặm truy sát ma chủ kia đã gần như hao hết linh lực của chàng. Mặc dù phần lớn tà khí trong trận pháp cuối cùng của Tần Vân Y đều bị chàng chém giết, nhưng vẫn có một phần xâm nhập vào thân thể chàng. Nếu là đặt ở năm đó tất nhiên không có việc gì, nhưng hôm nay đạo tâm của chàng có tỉ vết. Cho dù đây chỉ là một phần tà khí cũng dễ dàng quấy nhiễu tâm trí chàng. Chàng vội vàng chạy về trong cung, đa phần người hợp hoan cung đều đã xuất chiến, chỉ có một số đệ tử tạp dịch còn ở lại duy trì vận hành trong cung. Chàng vội vàng trở lại phòng, bày trận pháp, dơ tay chỉ một cái vấn tâm kiếm lập tức treo trước người chàng. Kiếm quang không chút do dự chém giết quanh người chàng. Chàng nhắm mắt lại, phong kín gân mạch toàn thân, để kiếm ý vấn tâm kiếm đuổi giết tà khí vực linh ở trong thân thể chàng. Kiếm quang ở gân mạch tản đi bốn phương, loại đau đớn này người bình thường căn bản khó có thể chịu đựng, nhưng sắc mặt chàng không đổi, chỉ bình tĩnh niệm thanh tâm chú, ngừa ngăn tà khí ăn mòn thức hải. Nhưng tuy như thế, trong đầu chàng vẫn không ngừng vang lên tiếng của tần vân thường, thượng quân, đã gặp người nằm dưới sông băng kia chưa? Gặp chưa ư, người đã gặp thẩm giật trần chưa? Một giọng nói vang lên trong đầu, không ngừng thúc sụp chàng, đi đi. Xuống dưới sông băng nhìn xem, vì sao bọn họ muốn ngươi xuống đó? Rốt cuộc thẩm giật trần trông như thế nào? Ngươi sợ cái gì, quanh người như trở nên trống trải ta mị cười khắc khắc. Đúng vậy, Bích Hải Châu đã gỡ xuống, nàng nói nàng muốn sống sót, nàng đã đồng ý muốn ở bên ngươi, muốn sinh con với ngươi. Ngươi sờ cái gì đây? Tà ma quấn quanh ở bên tai chàng. ủ bởi vì ngươi biết nàng lại lừa ngươi. Nàng lại nói dối, nàng không chịu nói cho ngươi vết sẹo ở ngực kia là sao, cũng chưa bao giờ nói cho ngươi quan hệ của nàng và ma chủ. Nàng nói muốn cùng ngươi có tương lai, lại vui vẻ vì trong lòng ngươi chưa nàng còn đặt những người khác. Sao có thể đây? Vấn tâm kiếm đột nhiên chém tan tà khí, nhưng tà khí một phân thành hai sau đó càng ngày càng nhiều. Nơi nơi đều là tiếng của chúng nó, lặp lại chất vấn chàng, năm đó nàng từng bị ngươi bỏ rơi, sao có thể không oán hận Sao có thể bởi vì trong lòng ngươi còn có những người khác chuyện khác mà vui vẻ? Giống như ngươi, ngươi yêu nàng, ngươi muốn nàng toàn tâm toàn ý, sao nàng lại không nghĩ vậy đây? Bởi vì nàng lừa ngươi, một âm thanh khác trả lời, vô số âm thanh cười rộ lên. Dù sao cũng không phải mới lừa ngươi một lần, lừa thêm vài lần thì đã sao chứ? cút ngay, tạ trường tịch đột nhiên mở mắt ánh sáng vàng từ pháp thân của chàng bùng ra. Chàng giơ tay cầm kiếm quét một vòng quanh người, tạ khí nháy mắt tan hết chàng nhẹ nhàng thở hổn hển. Cảnh giác nhìn quanh mình, tạ khí như bị chàng đuổi đi, nhưng không bao lâu, một bàn tay đột nhiên lại túm lấy vạt áo chàng. Chàng cúi đầu thấy khuôn mặt ôn thiếu thanh, hắn bắt lấy vạt áo chàng, ngửa đầu nhìn chàng. Đi đi, trên mặt hắn đều là trào phúng, không phải nói không để bụng người chết à. Đi xem, đi đi, từng đôi tay từ mặt đất vươn lên, lôi kéo chàng. Tạ trường tịch lặng im nhìn quanh người. Chàng biết đây không chỉ có tà khí của vực linh, đây là tâm ma của chàng. Tâm ma không chảm chấp niệm không tiêu, đạo tâm không định, những tà khí này vĩnh viễn không thể chém hết. Chàng bỏ đà tọa rút kiếm đứng dậy, những bàn tay quỷ trên mặt đất nháy mắt nhường đường cho chàng. Chàng đi thẳng một đường đến sông băng ở hậu viện. Từ xa chàng đã thấy mặt sông đóng băng, mơ hồ thấy có một nữ tử đứng ở nơi đó. Nàng cúi đầu dịu dàng nhìn chăm chú vào mặt băng. Chàng dừng bước chân, biết đây là ảo giác của chàng xuất hiện. Hoa hướng vãn hẳn đang ở ma cung, không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Đối phương dường như nghe thấy tiếng bước chân của chàng, ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn chàng. Ánh mắt nàng có chút kinh ngạc ngơ ngác nhìn mặt chàng. Ánh mắt kia giống như đúc lần đầu tiên gặp nhau năm đó. tràn đầy khiếp sợ. chàng lặng im nhìn ảo ảnh này. Tà khí chưa bao giờ sẽ sinh ra ảo giác vô cớ, nó ắt đang chỉ dẫn gì đó. Chàng cầm theo kiếm đi đến mặt sông, đến bên cạnh nữ tử cùng đối phương cúi xuống nhìn người dưới mặt băng thật dày. Từng tầng băng qua nhiều năm che khuất sung mạo y, chỉ có thể nhìn ra một bóng người. Hai tay y ôm ở trước ngực dường như đang ngủ cực kỳ an tĩnh. Mở ra đi. Nữ từ bên cạnh nhẹ giọng mở miệng, tả trường tịch chuyển mắt nhìn nàng, nữ từ phát hiện ánh mắt chàng cũng quay đầu sang. Ta đợi đã lâu, nàng đang đợi cái gì? Ta đang đợi huynh ấy. Nói xong, nữ từ duỗi tay nắm lấy kiếm của chàng, nào, huynh ấy ở ngay dưới. Tả trường tịch không nói kiếm chỉ ở mặt băng, mặt băng có vết dạn. Chàng không biết sao trong một chớp mắt chàng lại có chút hoảng hốt. Chàng muốn lui, nhưng phía sau chàng là vô số tà ma nhào vào, nữ tử bên cạnh nắm chặt chuôi kiếm của chàng. Chàng muốn lui về phía sau, nữ tử cười rộ lên, chúng ta có thể đi theo chàng mãi mãi. Chàng không thể lui, tả trường tịch hơi dùng sức, mỗi kiếm từng chút một phá vỡ mặt băng. Vết nứt càng lúc càng lớn, mặt băng ngừng kết ở trên người kia từng tấc mờ tung, hòa tan ra. Tà ma quấn quanh chàng, vô số người ở phía sau chàng ló đầu ra, nhìn dung mạo càng ngày càng rõ dưới mặt băng. Mặt mày của y, chóp mũi của y, môi của y, hình dáng của y. Y an tĩnh ngủ, cho dù đã hôn mê vẫn mang theo một loại ôn hòa khác hẳn với tạ trường tịch. Tả trường tịch ngơ ngác nhìn khuôn mặt giống mình như đúc dưới băng y và mũi kiếm của chàng chỉ cách một tầng băng hơi mỏng. Trong nháy mắt vô số ký ức cuồn cuộn kéo đến từng câu nhắc nhở như đã sớm dự liệu từ lâu. Trước khi chết ôn thiếu thanh kêu gào, người biết nàng liều mạng như vậy vì ai không? ha ha ha ha ha ha. Nàng không yêu ngươi, cũng không yêu ta, người vĩnh viễn không chiếm được nàng, người có chết vì nàng cũng không chiếm được nàng, trên thần nữ Sơn, lời cuối cùng của thánh nữ thần nữ Sơn. Ngọc sinh ta đã hiểu ra dương tố chỉ giống ngươi mà thôi, trung quy hắn vẫn không phải ngươi. Trong yến hội ma cung, bích huyết thần quân như thật như giả châm ngòi. Thẩm giật trần là người duy nhất trên thế giới này chỉ thuộc về duy nhất hoa hướng vãn. Y không có lập trường. Không có ngăn cách từ đầu tới đuôi, từ thân đến tâm, đều chỉ thuộc về A vãn. Còn có thần vân y, rất nhanh y sẽ trở lại, ngươi cũng nên đi rồi. Đồ dởm chính là đồ dởm, tay tạ trường tịch run nhẹ nhẹ chàng nhìn chằm chằm người trước mặt giống mình như đúc khẽ thờ hồn hền. Cái gì là đồ dởm? Ai là đồ dởm? Ai là đồ dởm của ai? Khương Dung coi Dương Tố trở thành thế thân của Ngọc Sinh, bởi vì nàng ta không dám yêu Ngọc Sinh cho nên nàng ta cho rằng mình yêu Dương Tố. Vậy hoa hướng vãn thì sao, nàng yêu chàng ư. Năm đó, nàng yêu chàng từ cái nhìn đầu tiên cuốn quýt không rời, vì chàng phí hết tâm huyết nhảy xuống từ sinh giới, thật sự vì tạ trường tịch chàng ư. nghi hoặc chợt lóe qua, cũng trong giây phút này, người ngủ say 100 năm dưới sông băng kia mở choàng mắt ra. Tả khí trong nháy mắt thét trói tay vui mừng như tìm được một cái cửa để sông vào trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào đầu chàng. Chàng phản ứng không kịp chỉ cảm thấy thức hải chớp mắt đã bị khí đen xâm nhập chiếm lĩnh, vô số âm thanh kêu gào lên. Nàng lừa gạt ngươi còn ít à? Nếu nàng thật lòng thích ngươi, sao lại dễ dàng buông như vậy? Người tu vấn tâm kiếm, 200 năm còn không quên được nàng, nàng lại có thể quên ngươi dễ như trở bàn tay. Đây là thích à? Yêu từ cái nhìn đầu tiên ở đâu ra chứ? Chẳng qua là nhìn chúng gương mặt này thôi. Không đúng, không đúng. Chàng lắc lắc đầu, lảo đảo lui một bước cố gắng để suy nghĩ của bản thân tỉnh táo hơn một chút. Thẩm giật trần là giao nhân y có thể tự do lựa chọn dung mạo và giới tính của mình. Năm đó khi y quen hoa hướng vãn vẫn luôn đeo mặt nạ y đã thành niên ư. Gương mặt này, rốt cuộc là chính y hay là biến thành giống chàng? Vãn vãn từng nói năm đó nàng thật lòng. Vãn vãn thật lòng thích đại trường tịch, nàng sẽ không lừa chàng. Bích huyết thần quân tiêu hao linh lực của chàng Tần Vân Y lấy thân hiến tế muốn để tà khí vực linh ăn mòn chàng từng bước một chính vì để chàng bị tà khí cắn nuốt. Những điều này đều là lời nói dối, đều là bọn họ làm ra chàng không thể tin. Chàng cố gắng khắc chế mình, muốn bản thân bình tĩnh lại, nhưng mà tiếng cười quanh người càng lúc càng lớn, dường như đang chào phúng chàng lừa mình dối người. Người còn muốn quay về hỏi à, vậy chờ đi, nhưng nếu là thật thì sao? Nếu ngươi thật sự chỉ là đồ dởm thì sao? Ngươi chỉ là đồ dởm cho nên khi nàng hiểu ra lòng mình sau khi thầm giật trần chết mới có thể thong dong rời đi như vậy, từ biệt 200 năm, gặp lại không muốn nhận nhau nữa. Ngươi chỉ là đồ dởm cho nên dù ngươi làm cái gì, nàng đều sẽ không để ngươi ở trong lòng, không thèm để ý ngươi đi ở trên con đường của mình, trước nay không hề nghĩ tới việc phải quay đầu lại. Nàng không nói cho ngươi nàng làm cái gì cũng không cho ngươi sự tin tưởng. Câm mồm, nàng nói thích ngươi à? nàng nói sống sót vì ngươi à nàng gỡ bích hải châu xuống vì ngươi à lừa ngươi đó đồ ngốc nàng muốn lừa ngươi để ngươi giúp nàng trở thành ma chủ, giúp nàng lấy được huyết lệnh như vậy nàng mới có thể làm thẩm giật trần sống lại câm miệng thẩm giật trần trở về tất cả giọng nói cười rộ lên sẽ không bao giờ cần tạ trường tịch nữa Ngươi từ bỏ thiên đạo từ bỏ tông môn từ bỏ tất cả ngươi đặt tất cả ở trên người nàng nhưng nàng không cần ngươi đâu cốt cốt ngay chàng không khắc chế được bản thân giơ tay chém một kiếm sang bên cạnh nhưng mà tà khí căn bản không thể chém hết ngược lại càng ngày càng nhiều y lập tức sẽ sống lại đấy giết thầm giật trần vô số tà ma quấn quanh người chàng thò ra nửa người ghé vào bên cạnh chàng ngươi sẽ hoàn toàn có được nàng lời này vừa ra tạ trường tịch sửng sốt tà ma cúi đầu ghé sát bên tai chàng nhỏ giọng dụ dỗ mặc kệ y là đồ giả hay là đồ thật y mơ ước thê từ của ngươi đó chính là tội không phải nàng yêu ngươi à yêu ngươi ngươi giết thẩm giật trần thì thế nào chứ vấn tâm kiếm điên cuồng ngân lên tạ trường tịch chậm rãi cúi đầu nhìn về phía người dưới mặt băng kia đối phương cách mặt băng khuôn mặt giống nhau như đúc ánh mắt lại vô cùng bình thản lẳng lặng nhìn lại chàng giết y vô số ác niệm quấn lên dần dần cắn nuốt chàng khí đen quấn lên vấn tâm kiếm chàng chợt giơ kiếm chém về phía mặt băng kiếm khí từ trên mặt băng hung hăng chém xuống ánh sáng pháp thuật che chở bên người thẩm giật trần trợt nở rộ xông về phía kiếm khí phát ra tiếng nổ rung trời nhận thấy trên ánh sáng pháp thuật có hơi thở của hoa hướng vãn chàng càng điên cuồng kiếm thứ hai theo sát chém xuống mặt băng ẩm ầm nước ra một tiếng hét kinh hãi từ phía sau chàng truyền đến trường tịch nói xong phất trần trợt quấn lấy kiếm của chàng trường kiếm của tạ trường tịch cuộn lại côn hư từ vội vàng lấy phất trần ra đánh vào thân kiếm vội quát trường tịch ngừng tay Tả trường tịch không nói gì, đôi mắt chàng đỏ bừng nhìn ông chằm chằm, giống như phát điên công kích người ngăn chàng. Là côn hư tử, chàng nhận ra nhưng không biết vì sao chàng không dừng tay được. Trong lòng, trong mắt chàng chỉ có một việc, giết y, giết thầm giật trần. Y có khuôn mặt giống chàng, y đáng chết. Kiếm của chàng cực nhanh, khí đen tràn ngập quanh thân. Cho dù là vừa từ đại chiến về, linh lực gần cạn, nhưng cũng áp chế được côn hư tử trên mặt kiếm ý. côn hư từ khiếp sợ nhìn thanh niên trước mặt như một con dã thú phát điên trong lòng hoảng hốt ông hiểu đây là giây phút cuối cùng khi chàng nhập ma tuy không biết bây giờ chàng muốn làm gì nhưng ông hiểu rõ một khi chuyện này thành tạ trường tịch sẽ hoàn toàn bị hủy ông cố hết sức ngăn tạ trường tịch đi tới mặt băng quanh người vỡ vụn từng cục đệ tử hợp hoan công vội vàng chạy tới nhưng tu sĩ đậu kiếp đấu pháp bọn họ căn bản không dám lên trước Từng tảng băng lớn rơi vào trong nước, linh lực lại quỷ dị từ bốn phương tám hướng lao đến, dũng mãnh tràn vào người dưới nước kia. Ánh sáng trên người đối phương nhu hòa nở rộ, dần dần nâng y trồi lên khỏi mặt nước. Thấy người kia từ trong nước đi ra, động tác của tả Trường Tịch càng nhanh, hét lớn với Côn Hư Tử đang càn tràng, tránh ra. Côn Hư Tử phát hiện chuyện lạ, trong lòng nghi ngờ. Ông vô thức quay đầu lại, trong nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt người nổi trên mặt nước, ông không khỏi sửng sốt. cũng trong một giây trần chờ đó kiếm khí của tạ trường tịch chợt đánh bay ông ra sau đó chàng nhảy lên một cái giơ kiếm chém về phía thẩm giật trần người ngủ say bất động chỉ có tiếng hát giao nhân quanh quần bốn phía mắt thấy trường kiếm của thấy tạ trường tịch sắp đâm vào đỉnh đầu thẩm giật trần pháp quang chợt nổ ra trước mặt thẩm giật trần con người tạ trường tịch có rút vội vàng lùi về phía sau nhưng vẫn bị pháp quang đánh vào giữa bụng bay ra xa mặt băng nháy mắt ngừng kết một lần nữa Bóng dáng hoa hướng vãn xuất hiện ở trước người thầm giật chân. Tạ trường tịch nôn ra một búng máu, giơ tay lên cầm kiếm đâm xuống mặt băng, kiếm vì cọ sát vào mặt băng mà kéo ra một đường dài cuối cùng mới miễn cưỡng dừng lại. Một tay chàng cầm kiếm quỳ một gối xuống mặt băng, vết máu trên khóe môi chưa khô, hai mắt đỏ bừng, khí đen vờn quanh người. Hoa hướng vãn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Tạ trường tịch trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Tả trường tịch nhìn người trước mặt, chàng nhìn nàng canh giữ ở trước mặt thầm giật trần, đối phương được ánh sáng trắng vờn quanh thánh khiết như thần minh. Chàng như lại nhớ tới tâm tình thời niên thiếu khi chỉ có thể ở sau lưng bọn họ, xa xa nhìn hai người bọn họ đi cùng nhau. Không không chỉ vậy, trước mắt chàng là Bích Hải Châu lay động trên giường, là nàng đứng ở mặt băng thầm thì 200 năm, là quá khứ chàng không thấy được là tương lai chàng không có được. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nói thương chàng, thương chàng lại phải canh giữ ở trước mặt một người khác. Tránh ra, hắn nắm chặt kiếm, nhìn chằm chằm Hoa Hướng Vãn, khàn giọng lên tiếng. Cũng chính vào lúc này, ánh sáng phía sau Hoa Hướng Vãn bùng lên. Hoa Hướng Vãn vô thức quay đầu lại, nhìn thấy người phía sau nổi giữa không trung, từ từ mở mắt. Ánh mắt của y dịu dàng trong sáng giống năm đó, như trăng thu nước hạ, phản chiếu gương mặt ngạc nhiên của nàng, mang theo một loại hấp dẫn khó hiểu, khiến người ta khó mà rời mắt nổi. Đi nhìn nàng, chậm rãi vươn tay về phía nàng, sợ hãi trong nháy mắt trào lên trong lòng tạ trường tịch chàng xông về phía trước như phát điên. Chàng không thể để y đưa nàng đi, chàng không thể để y sống lại. Một kiếm này rót vào tất cả sức lực của chàng hung hăng chém về phía hoa hướng vãn và thầm giật chân. Côn hư tử thấy thế vội vàng dơ tay lên kết ấn pháp trận của côn hư tử và pháp trận của hoa hướng vãn đồng thời sáng lên. hoa hướng vãn ngăn kiếm khí của chàng ở phía sau pháp trận của côn hư tử sinh ra dây leo ánh sáng níu chặt chàng lại kéo mạnh chàng về phía sau chàng ở trong pháp trận nhìn thấy thẩm giật trần đưa tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu hoa hướng vãn a vãn thẩm giật trần dịu dàng mở miệng ta đã trở về trong chớp mắt chàng không nghe gì cả không thấy gì hết chàng như lại nhớ tới 200 năm một thân một mình ở từ sinh giới. bầu trời băng tuyết và máu tươi là màu sắc duy nhất, lạnh lẽo và đau đớn là cảm nhận duy nhất. Sợ hãi hoàn toàn bao phủ chàng, chàng dùng hết toàn lực vùng vẫy nhào về phía hoa hướng vãn, gào thét hoa hướng vãn. chương 85, khí đen và băng tuyết hỗn loạn nhào về phía hoa hướng vãn, côn hư tử lớn tiếng nhắc nhở, hoa thiếu chủ. Hoa hướng vãn nháy mắt quay đầu lại, linh lực bàng bạc bà kèm gió tuyết che trời lấp đất đánh thẳng đến. thẩm giật trần nháy mắt bị linh lực đánh bay hoa hướng vãn gần như mở pháp trận ra theo bản năng mới miễn cưỡng chặn được băng tuyết đánh đến ngay trước mặt người đâu hoa hướng vãn căn bản không thấy rõ cái gì chỉ vội hô lên mang thẩm công tử đi trước a vãn thẩm giật trần vội vàng đứng dậy người bên cạnh lại xông tới nhanh chóng đỡ lấy thẩm công tử thiếu chủ sẽ không có việc gì chúng ta đi trước đi nói xong người kia kéo thẩm giật trần mũi chân điểm sang bên cạnh chạy như bay đi mất Ngay trong nháy mắt thẩm giật trần đi xa, băng tuyết đột nhiên nổ tung, một lực rất lớn đột nhiên đánh nát pháp trận của hoa hướng vãn. Hoa hướng vãn bị linh lực đánh bay ra, đập vào trên cây. Nàng chưa kịp phản ứng thì mũi kiếm đã đến rồi. Mũi kiếm rét lạnh đột nhiên để ở trên cổ nàng, nàng vừa ngước đầu đã thấy hai tròng mắt đỏ như máu ở trước mặt. Bàn tay cầm kiếm của chàng hơi phát run quanh người bị máu tươi nhuộm đỏ dần. Dường như chàng đang cố gắng kiềm nén gì đó. khan khan mở miệng nàng vì y mà giết ta ta không muốn giết chàng hoa hướng vãn nuốt máu tươi trong cổ họng xuống lặng lẽ tìm chuông tịnh tâm ra cách đó không xa côn hư tử ra giấu tay cho nàng nàng hiểu ý côn hư tử truyền mắt nhìn tạ trường tịch nói ta chỉ muốn cứu chàng thôi nàng muốn đi với y ta không hoa hướng vãn vừa định nhúc nhích tạ trường tịch đột nhiên đè nàng ở trên cây Mũi kiếm cứ vào cổ nàng máu tươi chảy xuống hoa hướng vãn không dám động đậy nữa Tả trường tịch ghé sát vào nàng, hoa hướng vãn. Chàng nhìn ánh mắt mơ mịt của nàng, vãn vãn, thật sự thích tả trường tịch à. Chàng lại một lần nữa nghe thấy vấn đề này, hoa hướng vãn khó hiểu. Nàng đã trả lời rất nhiều lần, nhưng chàng vẫn cứ hỏi lại vấn đề y như vậy, vì sao chàng lại hỏi về quá khứ. Chứ quá khứ, Tạ trường tịch lặng lặng nhìn nàng, ta có còn cái gì đâu. Lời này làm hoa hướng vãn sừng sốt tạ trường tịch lẩm bẩm nhưng đến cả quá khứ nàng cũng lừa ta nàng nói thích nhưng nàng lại ném ta ở từ sinh giới. Nói đi là đi, nói quên là quên, nói buông là buông. Nàng lại nói đây là thích chứ, nàng thích ta ở cái gì? Tạ trường tịch nhìn nàng, không kìm được cười rộ lên, mặt à. Hoa hướng vãn không lên tiếng, nàng nhìn côn hư tử bày ra pháp trận ở phía sau bọn họ, lặng yên không một tiếng động lắc chuông tịnh tâm. cơn đau do trung tịnh tâm mang đến quấy nhiễu khiến tạ trường tịch thở dồn dập chàng bóp cổ nàng vội vàng hét lên nàng nói đi rốt cuộc đây là mặt ai giọng điệu tạ trường tịch dồn dập là thẩm giật trần hay là ta chàng hoa hướng vãn khó nhọc nói là huynh ấy biến thành chàng vậy sao không cho ta giết y tạ trường tịch kích động chàng dí sát mặt vào nhìn chằm chằm nàng dựa vào cái gì mà y dám dùng mặt ta có phải vì nàng thích không Ta không thú vị, ta chất phác, ta còn có một thân trách nhiệm không rời khỏi từ sinh giới được, ta không tốt với nàng, ta không dịu dàng như y. Nàng thích gương mặt này, hiện tại y có, nàng sẽ đi với y. Còn chưa dứt lời, trận pháp của côn hư tử đã kết thành. Hoa hướng vãn giơ tay đánh mạnh một chưởng vào giữa bụng Tạ Trường Tịch. Cả người tả Trường Tịch bay ra ngoài, chàng trợn to mắt cả người bị lực thật lớn đánh bay vào bên trong pháp trận. Trong chớp mắt vô số phù văn bay về phía người chàng. tràng ra sức dẫy ruột đứng lên ngay vào lúc này hoa hướng vãn đột nhiên vọt vào ôm chàng vào trong lòng ấm áp chợt ập tới cả người trường tịch cứng đờ hoa hướng vãn ôm chặt lấy chàng gầm nhẹ là chàng khiến ta đi tạ trường tịch ngây ra tại chỗ ý thức chàng thoáng tỉnh táo lại Tả khí sẽ phóng đại vô hạn kích phát tất cả âm u trong nội tâm thậm chí không tiếc che giấu và thay đổi một vài ký ức là chàng nói xin lỗi ta, nói không thích ta, là chàng bỏ đi vào ngày thành hôn, là chàng đến giây phút cuối cùng còn không cho ta một tia hy vọng ta mới đi. Ta không bỏ chàng, tà khí bị phù văn chấn áp chàng dần bình tĩnh trở lại, ngơ ngác để Hoa Hướng Vãn ôm lấy. Tạ Trường Tịch, Hoa Hướng Vãn khàn khàn mở miệng, ta thích chàng, sao chàng lại quên mất? Nàng vô số hình ảnh lóe sáng ở trong đầu Tạ Trường Tịch, chàng lẩm bẩm thích ta. Những lời này làm hơi thở của tạ trường tịch dồn dập dường như chàng muốn nói gì đó, nhưng mà côn hư tử ở ngoài trận kết thành pháp ấn ánh sáng trận pháp phóng lên cao. Cả người tạ trường tịch run dày như phải trải qua đau đớn cực lớn. hoa hướng vãn dùng linh lực ở trong pháp trận ôm chặt không cho chàng dãy rùa. Chờ ánh sáng tan đi tạ trường tịch như người bị kiệt sức ngoẹo đầu ngã vào ngực nàng. Hoa hướng vãn dường như cũng dùng hết cả linh lực, nàng thờ hồn hền điều chỉnh một lúc mới ngẩng đầu nhìn về phía côn hư tử, nuốt máu tươi trong miệng xuống, gian nan nói, côn trưởng lão, đây là có chuyện gì? Trước tiên nhốt nó lại đã, côn hư tử đặt mông ngồi ở mặt băng, thờ hồn hền nói, hiện tại chỉ tạm thời áp chế, muốn hoàn toàn loại trừ tà khí trong thân thể nó còn cần một thời gian. Nghe được lời này, hoa hướng vãn thở dài, sau đó gật đầu, mỏi mệt đứng dậy, đến địa cung đi. Nói xong, nàng gọi người đến đỡ tạ trường tịch đã hôn mê, dẫn côn hư tử cùng xuống mật thất dưới địa cung. Trong mật thất bầy nhiều lớp phong ấn, nàng mở phong ấn ra, đặt tạ trường tịch vào giữa. Côn hư tử lập tức bắt đầu bày trận, hoa hướng vãn đấu tranh một lúc đã sớm hết sức. Nàng ngồi ở ghế trên, nhìn côn hư tử bày trận gian nan nói, sao côn trưởng lão lại ở chỗ này. Ta tới tìm trường tịch, côn hư tử đang cắn ngón tay mình, viết phù văn xuống xích sắt buộc lên trên tay tạ trường tịch Hoa hướng vãn nhìn hành động của ông, không tìm được hỏi chàng ấy cần phải làm thế này à? Để ngừa lỡ như, giọng côn hưa từ nghiêm túc thể chất trường tịch đặc thù. Vừa rồi bản thân nó đã hết linh lực chúng ta mới có thể nhân cơ hội. Nếu nó ở thời kỳ toàn thịnh, ngươi và ta liên thủ cũng chưa chắc có thể giữ được nó. Thể chất đặc thù, hoa hướng vãn sừng sốt, không khỏi nhìn về phía tạ trường tịch thể chất của chàng là gì. Hoa thiếu chủ từ đâu tới? Côn hư tử không trả lời nàng ngay mà hỏi lại nàng. Hoa hướng vãn không giấu giếm gì, nói thật hôm nay tạ trường tịch cùng ta đi giết Tần Vân Y. Chàng ấy bị thương về hợp hoan cung trước ta đi ma cung giết ma chủ. Sau đó ta phát hiện tạ trường tịch xảy ra chuyện mới đổi về. Nghe được lời này, động tác của côn hư tử hơi khựng lại. Ông quay đầu lại, đánh giá hoa hướng vãn từ trên xuống dưới, nhíu mày nói, thiếu chủ mới vừa giết bích huyết thần quân. Ta nghe nói bích huyết thần quân cực kỳ dũng mãnh, năm đó một người tàn sát sạch sẽ gần nửa tu sĩ đồ kiếp ở tây cảnh bước lên bảo tỏa. Thiếu chủ, ngươi, côn hư tử không nói ra, nhưng hoa hướng vãn hiểu ý ông. Trên người nàng không có vết thương quá nặng, hoàn toàn không giống dáng vẻ vừa giao chiến với một vị cao thủ đứng đầu. Ông ấy vốn đã trúng kịch độc lại bị tạ trường tịch cho một kiếm chí mạng. Nàng kiên nhẫn giải thích ta đi qua chỉ là bổ một đao cuối cùng mà thôi. nghe được lời này côn hư tử hiểu được sau đó lại có chút nghi hoặc vậy sao ngươi biết trường tịch có nguy hiểm mà chủ nhắc nhở ta sắc mặt hoa hướng vãn nặng nề côn trưởng lão tới đây hẳn đã biết một nửa vực linh lúc trước thiên kiếm tông mất kia ở trên người ta côn hư tử không nghĩ tới hoa hướng vãn sẽ nói thẳng việc này sau khi ngẩn ra thì ông gật đầu nói phải trường tịch cũng bởi vì việc này mà sinh ra xích mích với tông môn ta lo lắng tình hình của nó cho nên cố ý đến đây Mà một nửa kia của vực linh thực tế là ở trên người ma chủ. Ta vốn định giết ông ấy rồi cắn nuốt một nửa vực linh còn lại. Nhưng sau khi giết ông ấy ta lại phát hiện vực linh không ở đó. Mà trước khi ma chủ chết đã nói cho ta biết năm đó kết giới của tử sinh giới bị phá là do ông ấy làm. Sau khi ông ấy có được vực linh thì đổi máu với ta, mở ra phong ấn vực linh, sau đó đi dị giới. Ông ấy vốn định mờ từ sinh giới thả tà ma dị giới tới đây, đảo loạn thu chân giới, nhưng không ngờ tả trường tịch lại ở dị giới đánh với ông ấy 200 năm. Năm đó ông ta ở dị giới, côn hư từ cực kỳ kinh ngạc vậy sao trường tịch không nói với ta nhỉ? Ông ta ở trong tối tả trường tịch chưa chắc đã biết. hoa hướng vãn suy tư, tiếp tục tổng kết với côn hư tử, dị giới bị tàn sát kế hoạch của ông ấy sụp đổ. Nhưng trước khi chết ông ấy nói ông ấy không thua. Từ khi tạ trường tịch vì ta rời khỏi từ sinh giới ta và tạ trường tịch đã thua rồi. Ông ấy bảo ta nhanh đi xem tạ trường tịch, cho nên sau khi thấy ông ấy chết không để lại vực linh ta lập tức tới tìm tạ trường tịch. Nói xong, hoa hướng vãn ngẩn đầu, côn trưởng lão có hiểu, vì sao ông ấy nói tạ trường tịch ra khỏi từ sinh giới thì chúng ta đã định trước thua rồi không? Côn hưa tử không nói chuyện. Hoa hướng vãn khẽ nhíu mạch trưởng lão, ma chủ không phải người bình thường, mục tiêu của ông ấy có vẻ là tiêu diệt sạch người trên tu chân giới này. Tuy ta trộm cướp vực linh, nhưng cũng không định thật sự làm loạn gây họa cho một giới. Hiện giờ chúng ta nên liên thủ trao đổi tin tức mới đúng. Ta không có ý giấu giếm. Côn Hư tử nghe hoa hướng vãn nói, có chút bất đắc dĩ ta chỉ nhất thời không biết nên nói từ đâu. Vậy nói từ thể chất của tả trường tịch. Hoa hướng vãn nhìn chằm chằm côn hư tử, rốt cuộc thể chất của chàng ấy là gì? Côn hư tử nghe vậy cúi đầu ngồi xổm xuống đất vẽ pháp trận, giọng điệu trầm trọng, nó là hư không thể. Hư không thể là cái gì? Hư không thể có thể nói là nhân thể, nhưng cũng có thể nói là vật chứa tuyệt vời. Loại thể chất này tu kiếm có thể không cần tốn nhiều sức đã đến được cảnh giới nhân kiếm hợp nhất nhưng đồng thời nó cũng là thân thể tốt nhất cho vực linh và tà vật ký sinh. Nghe được lời này, hoa hướng vãn sững sốt. Côn hư từ chậm rãi giải, giải thích người bình thường bị vực linh ký sinh phải cần bản thân kêu gọi đồng ý nhưng trường tịch lại khác. Thân thể của nó với đám vực linh ma vật này ký sinh là không có bất kỳ chướng ngại gì. Cho dù nó có kêu gọi hay không, có bằng lòng hay không, bọn nó đều có thể tùy thời tiến vào thân thể dung hợp với trường tịch. Nhưng mà hoa hướng vãn vẫn không rõ lắm chàng ấy ở từ sinh giới hơn 200 năm, sao vẫn không xảy ra vấn đề gì. Nơi nhiều tà vật nhất thiên hạ này hẳn là từ sinh giới mới đúng. Là vấn tâm kiếm đang bảo vệ nó Côn hư từ thở dài Năm đó nó vừa sinh ra Vấn tâm kiếm đã có dị động Vân Đình tự mình bói ra được nơi nó sinh Bảo ta đi tìm Khi ta tìm được nó cả nhà nó đã bị tà ma giết chết Một đứa trẻ mới sinh ở trên nền tuyết Lại vẫn có thể giữ được một hơi thở Sau đó ta đưa nó về tông môn Ngày đó trở lại tông môn Vấn tâm kiếm phát sáng Kiếm hồn xuất thế trực tiếp tiến vào thân thể nó Dùng hợp với nó Nó lướt qua vân đỉnh trở thành một vị chủ nhân khác của vấn tâm kiếm. Cho nên, cho dù chàng ấy là hư không thể cực dễ bị tà ma ăn mòn, các ngươi vẫn để chàng ấy trở thành chủ của vấn tâm kiếm. Hoa hướng vãn hiểu ra, côn hư từ gật đầu, không phải chúng ta chọn nó, là vấn tâm kiếm chọn nó. Tuy nó dễ bị tà ma quấy nhiễu, nhưng nếu có thể một lòng vấn đạo tâm trí kiên định lại có vấn tâm kiếm hộ thể, vậy dù là vực linh cũng không thể đến gần người. Nghe lời này. Hoa hướng vãn chậm giải ý thức được chỗ có vấn đề, vậy nếu đạo tâm chàng ấy nứt vỡ nhập ma thì sao? Như vậy, Côn Hưa từ nâng mi nhìn Hoa hướng vãn, rất nghiêm túc. Nó sẽ là vật chứa vực linh hoàn mỹ nhất trên đời này. Hoa hướng vãn ngây người. Côn Hưa từ cục mi nói, bất kỳ âm u cố chấp nào, đều là cơ hội cho tà ma lợi dụng. Nếu ta không đoán sai, ý của ma chủ đại khái là bắt đầu từ khi trường tịch xuống khỏi từ sinh giới. Nó đã định trước sẽ đoạn đạo nhập ma. Cho nên từ lúc bắt đầu mục tiêu của ông ấy đã là tả trường tịch. Hoa hướng vãn hồi nhớ lại chuyện trước đó, nhanh chóng mở miệng ông ấy ở dị giới đấu pháp với tạ trường tịch 200 năm. Ông ấy biết nhược điểm của tả trường tịch là ta cho nên lấy ta làm con mồi, vốn muốn để đạo tâm của chàng ấy tan biến chết đi, không nghĩ tới chàng ấy lại phá tâm truyền đạo xuống từ sinh giới. Nhưng truyền đạo chỉ cách đoạn đạo một lần danh. Giọng côn hư từ hơi trầm xuống, ông ta chỉ cần hơi chỉ dẫn thêm, đối với trường tịch mà nói, đó là tai họa ngập đầu. Ta không biết trường tịch đã trải qua cái gì, nhưng hoa thiếu chủ. Côn hư từ nâng mi mang theo vài phần kìm nén nhìn chàng, trường tịch không nên như thế này. Hoa hướng vãn không dám nói lời nào, nàng ngơ ngác nhìn tạ trường tịch bị xích sắt giam giữ ở bên trong trận pháp. Chàng không nên thế này, nàng không biết ư. Chàng vốn là trăng sáng trên cao ở tử sinh giới, người đứng đầu vân lai được thiên hạ kính ngưỡng. Nhưng hôm nay chật vật đến tận đây, là vì sao, không phải nàng biết rõ à. Là bởi vì nàng, chàng là bởi vì nàng, mới từng bước một đi đến hôm nay. Vì nàng mà giết ôn thiếu thanh, là vì thư tình giết ác nhân. Vì nàng mà làm ngơ để vân thanh hứa đi tìm chết, là vì thư tình bỏ mặc người tốt đi tìm chết. Vì nàng mà biết rõ vực linh tồn tại lại không diệt, là vì thư tình bỏ rơi nhiệm vụ. Vì nàng mà phản tông rời đạo là vì thư tình bỏ đi tất cả. Hiện giờ chàng giết thẩm giật trần giết một người vô tội cũng là vì nàng. Người tu đạo như tạ trường tịch, nếu vì cá nhân mà tùy ý giết người vô tội, vậy đạo của chàng cũng hoàn toàn bị hủy. Nhưng chàng bị người khác tính kế như vậy, đi tới hôm nay, đều là vì nàng. Nàng nhìn người hôn mê bất tỉnh trong pháp trận cảm thấy có lưỡi dao sắc bén gọt qua gọt lại trong lòng. Nàng ý thức được rõ ràng, rằng nàng chưa bao giờ từng chân chính hiểu chàng. Nàng cho rằng nàng đã nói đủ rõ rồi cũng tin lời chàng nói rằng chàng thật sự không thèm để ý. Chàng nói chàng không để ý nàng lừa chàng, không để ý nàng có thích chàng không, có đáp lại hay không. Nàng cho rằng tâm tư của chàng đã thấu đáo, hành động của nàng chàng biết rõ cả. Nhưng mãi đến hôm nay, nàng lại mới phát hiện trung quy chàng vẫn chỉ là một con người. Sao lại không thèm để ý? Sao lại không đau khổ? Bởi vì quá để ý quá đau khổ cho nên không dám cầu xa. Nàng lừa chàng quá nhiều, vậy nên chàng không bao giờ dám tin nữa. Cho dù nàng thật sự nói thích chàng, cho dù nàng hứa hẹn với chàng, đối với chàng mà nói đã sớm chỉ là lời dối trá. Chàng không thể tin được hiện tại, chỉ có thể ôm một chút ấm áp trong trí nhớ khi an ủi bản thân mình. Chỉ cần nàng từng thích chàng, vậy đủ rồi. Về phần hiện tại có thích hay không, chàng đã sớm không dám tin, cũng không dám cầu. Chàng để ý thẩm giật trần giống chàng ư, chàng thông minh như vậy. Sao có thể không rõ chứ? Thẩm giật trần là giao nhân, vốn có thể tự do lựa chọn khuôn mặt và giới tính cho mình. Nhưng chàng vẫn bị tà khí xâm nhập đơn giản chỉ vì chuyện này có một phần vạn khả năng xảy ra, làm dao động thứ duy nhất chàng có được. Vãn vãn yêu tả trường tịch là sự kiên trì căn bản chàng có hiện giờ. Nhưng mà phần căn bản này yếu ớt đến ngay chính chàng cũng không dám tin. Chàng không dám tin vừa gặp đã yêu cũng không dám tin hoàn toàn hiểu ra bởi vì chàng yêu một người quá chậm, buông một người quá khó. Chàng không hiểu cũng không rõ. Vậy hoa hướng vãn không dám nghĩ tiếp nàng gian nan rời tầm mắt cố gắng để mình bình tĩnh, khan khan mở miệng bây giờ các ngươi định làm thế nào? Việc này ta sẽ đi thương nghị với trưởng môn, nhưng trước đó ta có ba vấn đề. Côn hư tử nói rồi đưa mắt nhìn hoa hướng vãn, thứ nhất thiếu chủ định xử trí vực linh thế nào? Thứ hai... Một nửa vực linh kia ở nơi nào? Thứ ba, giọng côn hưa từ hơi dừng lại, ma chủ, ngươi xác định đã chết à? Phần 7 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở Cổ Úc Đọc .com